chương bảy t r ư ơ chín chiến lôi long ba chương bảy t r ư ơ chín chiến lôi long ba phanh một tiếng vang thật lớn lôi chỉ nổ t u n g một cái vạn trượng cự long tử trong l ô i chỉ nhảy ra trên người của nó tán để đó kinh khủng dị thường khí thức so với vừa mới ít nhất cường thịnh hai lần trở lên gào lôi long g à o thét một c ô đáng sợ long â m thanh â m từ hắn trong miệng phun ra và gọng bốn phương tám hướng những thứ này xóng âm hóa thành quần quận sóng lớn hướng về lý tâm an cùng mây người trên đường cô tới mây người trên đường chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức vô cùng không khỏi kêu lên một tiếng đ ộ i vàng lui lại t r o n g trượng ánh mắt của hắn ngưng trọng tới cực điểm nhìn xem trước mắt vạn trượng lôi long mấy người trên đường chỉ cảm thấy thần hồn run dậy hắn lại có e ngại cảm giác hai cái sâu kiến các ngươi triệt để chọc giận bản tọa bản tọa nguyên bản không muốn làm to chuyện bất quá đã các ngươi muốn tìm chết bản tọa liền t h à n h toán các ngươi mấy người trên đường hôm nay bản tọa muốn mất ngươi vạn trượng lôi long gào thét trong mắt sát cơ c u ầ n c u ộ n ôm vọng ngươi cái này miệt xúc ngày đó lão phu liền nên diện sát ngươi đều do lão phu sinh ra một tia lòng tham làm mới có thể để cho sự tình biến tới mức như thế hôm nay tất nhiên đem người đánh hồn phi phát tán mấy người trên đường trong mắt sát cơ phu trào phía sau hắn một tôn gần hai ngàn trượng đan lô xuất hiện tản ra h uy áp đáng sợ đây là mấy người trên đường p h á p tướng hắn cuối cùng t r i ể n lộ đi ra cái này hai ngàn trượng đan lô cùng trong tay hắn thiên dược đan lô gần như giống nhau nghiết chướng để mạng lại mấy người trên đường nổi giận gầm lên một tiếng trong tay thiên dược đan lô phát sáng một ngàn gốc dược liệu hư ảnh hiện lên sau đó đồng thời mở rộng kèm theo mấy người trên đường gầm lên giận dữ sau lưng phát tướng cùng trong tay thiên dược đan lô hợp hai là một mấy người trên đường ánh mắt lạnh một chỉ điểm ra hai ngàn trượng đan lô bay thẳng ra trên không trung phi tốc xoay tròn hướng về vạn trượng cự long và chạm mà đi cùng lúc đó trong tay của hắn một tia hỏa diễm nổi lên đây là hắn đan hỏa sợi hỏa diễm này xuất hiện trong n á y mắt đón gió căng phục lên trực tiếp hóa thành một cái ngàn trượng hỏa long phóng tới vạn trượng lôi long mấy người trên đường cũng là triệt để nổi giận trực tiếp thi triển ra bản thân thủ đoạn cuối cùng vạn trượng lôi long ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường nó hét lớn một tiếng khổng lồ lòng trào nâng lên trực tiếp hướng về phía cái tia khổng lồ đan lô hung hăng bỗ q u a một tiếng vang thật lớn h ư không nổ tung nguyên bản phi t ố c xoay tròn đan lô bay ngược mà quay về răng rác một tiếng trên lò lượn đan trực tiếp xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít khe hở vạn trượng lôi long ánh mắt lạnh lùng đối với bọn tới ngàn trượng hỏa long trực tiếp miệng rộng mở ra một cô đáng sợ hấp lực chuyển đến ngàn trượng hỏa long căn bản khống chế không nổi thân thể của mình hướng về vạn trượng lôi long miệng lớn mà đi một màn này đem m â y người trên đường dọa đến mặt mũi t r ắ n g bệnh đây chính là hắn đan hỏa là hắn luyện đan thiết yếu hỏa diễm nếu như đan hỏa bị thô tệ đối với hắn mà nói chính là đả thương nặng làm cho không tốt hắn đều có khả năng ngã ra bắt phẩm luyện lý đạo hữu giúp lao phu một cái m ấ y người trên đường vội vàng nhìn về phía cách đó không xa lý tâm an mở miệng kêu cứu lý tâm an thần sắc nghiêm nghị hắn không có do dự trong tay tử quan g kiếm phát sáng từng đạo quy tắc chi lực tại t h ầ n kiếm lưu t r u y ề n hắn trực tiếp thôi động tử quan g kiếm bên trên quy tắc chi lực sau đó bung lên chém xuống một cái một đạo kiếm q u a n g thẳng đến vạn trượng lôi long tốc độ nhanh như thiểm điện kiếm quan g bên trong đáng sợ quy tắc chi lực bộc phát những nơi đi qua thư không trực tiếp đứt ra vẹn vẹn trong nháy mắt kiếm quan liền đã tới vạn trượng lôi long trước người vạn trượng lôi long trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ nó trong miệng hấp lực trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó nhưng là một đạo đáng sợ lôi điện phun ra ngoài giống như một cái bàn tròn lớn nhỏ lôi điện trực tiếp hung hăng cùng lý tâm an đạo kiếm quang kia đụng vào nhau kiếm quang chém qua lôi điện trực tiếp chém vào vạn trượng lôi long trên đầu ken ken lôi long trên đầu ánh chấp lấp lóe từng đạo lân phiến vỡ vụn ra một vết thương xuất hiện tại lôi long đầu người phía trên sâu kiến ngươi đi chết đi vạn trượng lôi long g à p t é t miệng của nó mở ra một đạo cánh tay trẻ còn kích thước màu đỏ lôi đỉnh phun ra thẳng đến ly tâm ăn mà đến sắt lục lôi đỉnh tái hiện bên trên bầu trời ẩm ẩm chấn động vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng tụ đến những thứ này lôi vân xuất hiện đều là bởi vì cảm nhận được màu đỏ lôi đình hiện thân giống như vì đó họ hét trợ uy lý tâm an ánh mắt lạnh lùng kiếm của hắn giới hiện lên đen như mực kiếm quan g tại trong kiếm giới du tẩu theo tay hắn một ngón tay vô số đen như mực kiếm quan g từ kiếm giới bên trong tuần ra vọt thẳng hướng màu đỏ lôi đình đen như mực kiếm quan g bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng h ủ diện cùng màu đỏ lôi đình sắt lục chi khí vừa lúc là khác biệt cực đoan cả hai trực tiếp đụng vào nhau trong nháy mắt xảy ra đáng sợ nổ tung màu đỏ lôi đỉnh cùng màu đen lôi đỉnh lẫn nhau rào sát cùng một chỗ để cho bầu trời không ngừng nổ bể ra tới đúng lúc này bên trên bầu trời chuyển đến oanh oanh lôi m ì n h mười hai đầu cự lòng xuất hiện tại thiên không khí thức đáng sợ từ mười hai đầu cự lòng trên thân bạo phát đi ra đây chính là mây người trên đường bố trí mười hai ngày lòng trận bây giờ bị dẫn động đi ra sở dĩ hiện lên là bởi vì màu đỏ lôi đỉnh cùng màu đen lôi đỉnh và chạm quá mức đáng sợ mười hai thanh c ự c phẩm linh b i n h hình thành trận pháp cũng cần toàn lực vận chuyển mới có thể hoàn toàn ngăn cản được cỗ này vì áp đáng sợ một bên mây người trên đường nhìn trong lòng run sợ bất luận là màu đỏ lôi đ ỉ n h vẫn là màu đen lôi điện đều để hắn có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi hắn có một loại dự cảm hai thứ đồ này tùy tiện một dạng sông về phía mình chính mình cũng chắc chắn phải chết lý tâm an trên thân màu đỏ lôi đ ỉ n h lấp lóe để cho hắn cảm giác trên thân kịch liệt đau nhức vô cùng nhưng ánh mắt của hắn càng thêm sáng tỏ sau lưng kiếm giới càng là điên cuồng thôn vệ những thứ này màu đỏ lôi điện kiếm của hắn giới bên trong một cái màu đỏ lôi đ ỉ n h tiểu kiếm c h ầ m rãi tạo thành một cô đáng sợ sát lục chi khí từ thành tiểu kiếm này bên trong bộ phát đây là lý tâm an hấp thu vạn trượng lôi long sắt lục lôi đỉnh hình thành sắt lục lôi đỉnh chi kiếm theo thanh thứ nhất xuất hiện sau đó chính là thanh thứ hai thanh thứ ba thanh thứ bốn vẹn vẹn thời gian hai hơi thở gần ba mươi thanh màu đỏ sắt lục lôi đỉnh chi kiếm xuất hiện tại trong kiếm giới lý tâm an cảm giác của mình kiếm lôi đang tại phát sinh d ị biến đen như mực kiếm quang từ kiếm giới bên trong chảy ra phóng tới vạn trượng lôi long vô cùng vô tận lấy lý tâm an làm trung tâm phương viên trăm trượng bên phía đều xuất hiện từng đạo đen như mực kiếm quang kiếm lôi ngươi là kiếm tu ngươi vậy mà ngưng tụ kiếm lôi vạn trượng lôi long gặp thét trong lời nói vậy mà nhiều một tia kinh sợ c h i s ắ c mắt thấy vô tận đen như mực kiếm quan g sông về phía mình vạn trượng lôi long lần nữa gào thét miệng rộng mở ra lại là một đạo cánh tay trẻ con kích thước màu đỏ lôi đ ỉ n h phun ra đạo này màu đỏ lôi đ ỉ n h sau đó lại là một đạo màu đỏ lôi đ ỉ n h hai đạo màu đỏ lôi đ ỉ n h phun ra sau vạn trượng lôi long thân thể trực tiếp r ú t nhỏ một n g à n trượng chỉ có chín ngàn trượng lớn nhỏ lôi long trong hai mắt lộ ra vẻ vẻ v ạ i tri s ắ c chương bảy trăm chín mươi chiến lôi long bốn chương bảy trăm chín mươi chiến lôi long bốn phải biết màu đỏ sắt lục lôi đình là lôi long ngưng tụ bản nguyên sấm xét là nó sức mạnh chân chính tội n g u ồ n nếu như là dĩ vãng nó không muốn vận dụng bởi vì mỗi một đạo màu đỏ lôi đỉnh đều đối nó cực kỳ trọng yếu mấy người trên đường khiêu khích nó nhiều lần nó đều không có sử dụng cái này đòn sát thủ chính là nguyên nhân này nhưng nó hôm nay từ lý tâm an trên thân cảm nhận được nguy cơ cho nên mới sẽ không tiếc tiêu hao bản nguyên cũng phải đem đối phương chém giết hai đạo màu đỏ s á t lục lôi đình p h u n ra sau trong nháy mắt phân liệt ra tới biến đổi mười thập biến trăm bách biến ngàn vẹn vẹn trong nháy mắt hai đạo cánh tay trẻ con kích thước màu đỏ lôi đình liền hóa thành hai ngàn đạo thật nhỏ màu đỏ lôi điện cùng đen như mực kiếm quang đ ụ n g vào nhau lý tâm an trên thân màu đỏ lôi đỉnh lần nữa tăng gọn đây đều là từ trong màu đen tiểu kiếm chuyển đến trên người hắn đương nhiên đây là hắn cố ý và không thì những thứ này sấm sét màu đỏ căn bản không có khả năng xuất hiện sau lưng hắn kiếm giới bên trong thôn vệ chi lực càng thêm đáng sợ đ i ê n cùng thôn vệ cố này màu đỏ lôi điện chi lực đây cũng không phải là thông thường lôi điện mà là lôi long mấy ngàn năm tích lũy sắt lục bản nguyên sấm sét đối với lý tâm an mà nói đây tuyệt đối là hắn một cái cơ hội trực tiếp thôn vệ sắt lục b ù nguyên chi lực kiếm của hắn lôi bên trong đều sẽ tăng thêm một cỗ lực lượng đáng sợ cỗ lực lượng này vì s á t lục lôi đỉnh xa xa mây người trên đường nhìn nghẹn họng nhìn chân chối hắn muốn nhúng tay nhưng lại phát hiện căn bản không chen vào l ọ t hắn đã bị ép thối lui ra khỏi ngàn trượng xa bên trên bầu trời cũng là đen như mực kiếm quang cùng màu đỏ lôi đỉnh chém g i ế t nhưng rất rõ ràng ánh kiếm màu đen số lượng xa xa tại sấm xét màu đỏ phía trên đúng lúc này lý tâm man đ ậ u hắn bước ra một bước trực tiếp xuất hiện tại lôi long trăm trượng có hơn theo hắn di động bên cạnh hắn vòng quanh vô tận đen như mực kiếm quang trong nháy mắt đi theo di động、giết. theo lý tâm an hướng về phía lôi long một ngón tay vạn đạo đen như mực kiếm quăng thẳng đến lôi long từ bốn phương tám hướng phóng tới lôi long giờ khác này chàng cảnh cực kỳ h ữ n g bí, vạn kiếm chạm lôi long lôi long cảm nhận được đáng sợ nguy cơ không khỏi gào thét một tiếng cực lớn miệng rồng mở ra một đạo trưởng thành nắm đấm kích thước màu đỏ lôi đ ỉ n h phun ra tại đạo này lôi đ ỉ n h phun ra sau lôi long thân thể phi tốc thu nhỏ còn sót lại năm ngàn trượng lớn nhỏ trong hai mắt của nó lộ ra nồng nặc vẻ mệt mỏi lý tâm an nhìn xem cái này sấm xét màu đỏ hai mắt tỏa sáng bên người hắn đen như mực tiểu kiếm nhao nhao hướng sấm xét màu đỏ tụ lại. va chạm lẫn nhau cùng một chỗ thời khắc này bên trên bầu trời sấm sét màu đỏ cùng màu đen tiểu kiếm điên cùng chém g i ế t cùng một chỗ màu đen tiểu kiếm n h o nao nổ bể ra tới nhưng bắn nổ trong nháy mắt đồng thời mang đi một tia sấm sét màu đỏ lý tâm an kiếm giới bên trong màu đỏ tiểu kiếm số lượng càng ngày càng nhiều cứ như vậy trong chốc lát đã vượt qua hai trăm nhưng những thứ này màu đỏ tiểu kiếm lý tâm an cũng không b ậ n dụng mà là tùy ý ở trong kiếm giới du đãng đúng lúc này một cái màu đỏ tiểu kiếm cùng một cái màu đen tiểu kiếm đột nhiên bay về phía lẫn nhau trong nháy mắt dung hợp lại với nhau theo bọn chúng dung hợp một cái nửa h ư n g bán hắc kiếm quan g xuất hiện thanh kiếm này trên thân hai loại lôi đỉnh x e n lẫn tản g ra vượt xa màu đen tiểu kiếm khí tức v ũ khí tức này vô kiên bất tội lý tâm an thời thời khắc khắc đều chú ý tới chính mình kiếm lôi b i ế n hóa bây giờ sau khi thấy hắn vui mừng quá đỗi hắn biết kiếm của hắn lôi nếu như muốn thăng nhất cấp liền cần dung hợp kiếm mới đạo lôi đỉnh phát tắc hắn giờ khắc này cuối cùng hiểu rồi kiếm lôi muốn thế nào mới có thể chân chính lớn mạnh lần này tới thanh đan tông tuyệt đối là để đúng hắn tâm niệm k h é động từng thanh, từng thanh đen như mực tiểu kiếm liền bay về phía những cái kim màu đỏ tiểu kiếm cả hai phi t ố c dung hợp tạo thành từng thanh từng thanh mới tiểu kiếm hắn vẫn không có vận dụng những thứ này tiểu kiếm hắn không đội ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia lôi long đơn giản giống như một cái sói đói đ ồ n g dạng theo đạo kia trưởng thành lớn bằng cánh tay màu đỏ lôi đình bị ngàn vạn đen như mực tiểu kiếm phân giải kiếm của hắn dưới bên trong lại tăng thêm mấy trăm thanh màu đỏ tiểu kiếm lôi long nếu như ngươi chỉ có chút năng lực nhỏ n h i ấy hôm nay chính là ta cái này trong miệng ngươi sâu kiến chỉ để diễn sát ngươi thời điểm lý tâm an hướng về phía cách đó không xa lôi long mở miệm bên cạnh hắn từng đạo đen như mực kiếm quang phun trào thẳng đến lôi long mà đi. nhân loại ngươi đừng khi người h n quá đáng bản tọa thừa nhận ngươi là bản tọa k i n h đ ị n h ngươi cũng không phải thanh đàn tốt người chỉ cần ngươi nguyện ý dừng tay bản tọa nguyện ý nhường ngươi lưu lại trong lôi trì tu luyện ngươi ta cùng hưởng nơi đây như thế nào lôi long hướng về phía lý tâm an mở miệng khí thế của nó so với v ừ a mới yếu đi không chỉ m ộ t bậc mấy người trên đường nghe được lôi long lời nói trong lòng trong nháy mắt không khỏi thần trưng lên hắn đáp ứng ban đầu lý tâm an cũng là cái này bây giờ lôi long trực tiếp xét ra hắn hai mắt không khỏi nhìn xem lý tâm an không biết đối phương sẽ như thế nào trả lời lý tâm an mỉm cười sau đó lạnh lùng mở miệng nói lôi long lôi chỉ có ngươi tại ta căn bản hấp thu không đến cái gì chỉ có giết ngươi ta mới có thể chân chính thu được đồ vật mong muốn để mặn lại lý tâm an sau khi nói xong thủ nhất chỉ ngàn vạn đen như mực kiếm quăng nhau nhau phóng tới lôi long m ấ y người trên đường nghe được lý tâm an lời nói lại nhìn thấy hắn đối với lôi long ra tay không khỏi triệt để yên tâm nhân loại ngươi tự tìm cái chết thật sự cho rằng b ả n tọa không giết được ngươi không thành đây hết thể đều là ngươi bước ta lôi long gào thét trong mắt của nó thoáng qua bằng lanh vô tình tia sáng chỉ thấy to lớn miệng há mở một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trong miệng phun trào chỉ thấy một khoả hạt trâu màu đỏ từ lôi lòng trong miệng phun ra hạt trâu màu đỏ bên trong có một đầu màu đỏ tiểu long rút ẩ u t à n ra ngập trời s á t lục chi khí s á t lục lôi đỉnh diệt tuyệt hết thảy lôi lông gào t h é t một tiếng thân thể của nó phi tốc thu nhỏ còn sót lại một ngàn trượng không đến tại nó gào t h é t trong n y mắt hạt trâu màu đỏ đ ứ t ra cái kêu màu đỏ tiểu long xuất hiện trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ phóng tới lý tâm an hào quang màu đỏ trổ đến thời gian không gian đều giống như dừng lại vẹn vẹn trong né mắt ánh sáng màu đỏ gọt thẳng vào lý tâm an mi tâm biến mất không còn t â m tích theo hảo quan g màu đỏ x u n g vào lý tâm an toàn thân trên dưới trong nháy mắt tràn đầy vô số màu đỏ lôi điện da của hắn n h a o n h a o nứt ra t ừ n g đạo máu tươi từ trên người phun ra bên người hắn đen như mực tiểu kiếm n h a o n h a o trì trệ không tiến giống như không người điều khiển cấm ở trên không lý tâm an trong miệng hét thảm một tiếng trên người hắn kinh khủng kiếm ý bộc phát một cái hơn hai nghìn trượng trường kiếm xuất hiện ở sau lưng của hắn đem lý tâm an bao khỏa trong đó đây là lý tâm an pháp tướng vừa mới một mực không có độc hủ nhưng bây giờ lại sử dụng ra nhân loại ngươi nhất định phải chết đây chính là ngươi cùng bản tọa đối nghịch hạ tràng lôi long gào thét sau đó hướng về phía dưới lôi chỉ mà đi đúng lúc này một hạt hạt trâu đột nhiên xuất hiện tại lôi chỉ bầu trời chặn lôi long đường đi còn không đợi lôi long phản ứng lại v ạ n đạo kiếm khí từ trong hạt trâu phun ra ngoài trực tiếp đem lôi long bao phủ hoàn toàn đây là vạn kiếm châu sớm đã xin đợi đã lâu chương 791 bế quan đại sự không ngừng xuất hiện chương 791 bế quan đại sự không ngừng xuất hiện trước đây lý tâm an chính là dùng vạn kiếm châu chém giết tần biên tái nhưng khi đó tu vi của hắn vẫn là thiên tượng cảnh đình phong cũng không có ngưng kết kiếm lôi uy lực tự nhiên không thể cùng bây giờ so sánh thời khắc này vạn kiếm trâu bên trong dân g trào ra tới kế i quang chính là lý tâm an ngưng tụ kiếm lôi sau đó s ở t ổ n trữ tại trong vạn kiếm trụ bên trong uy lực của nó không thể so sánh nổi mặc dù bên trong cũng không có chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đạo kiếm quang nhưng lại có một vạn đạo kiếm quang sau những kiếm quang bộ phát này tại lôi long trong tiếng giống giận dữ trực tiếp đem lôi long chém thành mảnh vụn lôi long nơi biến mất một hạt hạt trâu màu đỏ hiện lên chỉ có lớn chừng ngón cái nhưng trong hạt trâu nhưng lại có đáng sợ hào quang màu đỏ phun trào đây là lôi long n g ư n g tụ ra s á t lục bản nguyên sấm xét l i ệ n tại đây mai hạt châu màu đỏ xuất hiện trong n ấ y mắt lý tâm an hơn 2.000 t r ư ợ n g kiếm đạo pháp tướng hiện lên một cô thôn phệ chi lực bộc phát hạt châu màu đỏ dự cảm đến nguy cơ h o n g long chấn động nghĩ muốn trốn khỏi nhưng lại căn bản ngăn không được cái kia cố hấp lực cuối cùng hạt châu màu đỏ bị hút vào trong hơn 2.000 t r ư ợ n g kiếm đạo pháp t ư ớ n g bên trong biến mất không còn tam tích tại thôn phệ song hạt châu màu đỏ sau hơn h 0 0 triệu kiếm đạo pháp tướng bay đến trong lôi chỉ một bộ phận trực tiếp đâm vào lôi chỉ trong lôi chỉ lôi điện máy liệt không ngừng mà hướng về kiếm đạo pháp tướng tràn ngập mà đi mấy người trên đường thấy cảnh này không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía cái thanh kia hơn hai nghìn trượng cự kiếm ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ kính sợ đầu hắn đau đớn mấy trăm năm vấn đề không nghĩ tới hôm nay thật sự giải quyết hắn vốn là còn cực kỳ lo lắng nhưng là bây giờ hắn triệt để yên tâm hắn phi thân rơi vào trong phía dưới linh t r á i bên trong cũng nhắm mắt tu luyện thanh đan tông bên này tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau không biết cấm đ ị a bên trong đã xảy ra chuyện gì bởi vì nguyên bản kịch liệt nổ ẩm cấm đ i ệ bây giờ vậy mà trở nên yên tĩnh trở lại cái này khiến bọn hắn lo nghĩ không thôi vất quá kết giới này chỉ có lao tổ có thể mở ra bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng vớ vẩn thời gian n h o n g một cái đã mất một tháng trôi qua một tháng này xảy ra rất nhiều chuyện chuyện thứ nhất chính là kiếm c á t bách thú minh đồng thời treo thưởng diệt môn phi hơn người chỉ cần có thể cung cấp manh mối liền trực tiếp ban thưởng mười vạn mai hạ phẩm linh thạch chém giết bất kỳ người nào có thể được đến triệu viên hạ phẩm linh thạch tin tức này nhằm vào toàn bộ thánh hòa vực không hạn chế đối phương là người nào cái này treo thưởng phát ra sau vô số tán tu đều l i n c u ồ n chém giết bọn hắn chưa hẳn dám nhưng cung cấp manh mối bọn hắn vẫn là dám một tháng thời gian còn thật sự phát hiện mấy nhóm diệt môn phi ưng người bất quá cái này một số người xem xét tình thế không ổn nhao nhao liều chết phản kháng cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm càng là nhao nhao tự bạo không có bắt được một người sống cái này khiến vô số người đối với diệt môn phi ưng càng thêm k i ê n kỵ bởi vì đây đều là tử sĩ thật sự là thật là đáng sợ rất nhiều người càng thêm cẩn thận nhưng lại không ngừng dò xét diệt môn phi ưng người rơi xuống bước chân chuyện thứ hai k h i ế m các bên này quyết định phái ra một chi mười vạn tu sĩ đội n ũ trợ g ú t thánh đao minh chống cự vạn hòa địa tin tức này vừa ra toàn bộ thánh phủ vực đều một mảnh xuân không có ai biết đây rốt cuộc là vì cái gì phải biết trước đó không lâu thánh đao minh cùng kiếm các còn tại đ à sinh đ à tử kiếm các càng là thu được thánh đao minh vạn dặm cương v ự c đang các bên này rất nhiều người đều đang nghị luận chuyện này bọn hắn xem không hiểu kiếm các vì sao muốn làm như vậy nhưng cũng có bộ phận người biết nội tình thánh đao minh vị kia bán thánh tới qua một chuyến kiếm các thấy kiếm các cái vị kia bán thánh hai người hàn huyên cái gì không người nào biết nhưng kiếm các tuyên bố quyết định chính là bởi vì nguyên nhân này chuyện thứ ba đến từ vũ điện vũ điện liên tiếp ba cái thành trì bị người diện mấy trăm ngàn nhân khẩu biến mất không còn tam tích vu điện đại trưởng lao đối với cái này vô cùng tức giận chỉ cần cung cấp manh mối người vu điện ban thưởng linh thạch triệu viên chuyện này tại thánh hòa vực đã dẫn phát sóng to gió lớn bởi vì trước đó không lâu đang c ấ c phong n g â m thành bách thú minh đêm thành đều bị người diện vất quá bọn hắn đều tuyên bố hung thủ chính là diệt môn phi ưng làm nhưng vu điện cái này bởi vì không có manh mối vu điện cũng không biết là ai làm đám người đầu tiên đối tượng hoài nghi chính là diệt môn phi ưng người bởi vậy người càng ngày càng nhiều âm t h ầ m tra tìm tổ chức này nhưng nhiều ngày như vậy đi qua vẫn không có bất kỳ thu hoạch đối với vu điện ba tòa thành trì bị diệt cũng có người có khác biệt thái độ cho rằng đây là vu điện tự biên tự diễn một mảng kịch vu điện danh tiếng cũng không tốt cho dù là cùng bọn hắn hợp tác qua thánh văn minh cũng không thích vu điện thậm chí có người ngờ tới d i ệ t môn phi ưng sở dĩ tìm không thấy cũng là vu điện che chở duyên cớ đủ loại tiếng nghị luận bên thai không dứt nhưng cũng là đám người ngờ tới cũng không cách nào tạo thành chủ lưu tư tưởng chỉ có thể không giải quyết được gì đệ tư sự kiện đến từ bách thú minh bách thú minh ngân giáp hạt tộc đột nhiên tuyên bố vua của bọn hắn quay về đã tiến vào ngân giáp hạt tộc huyết chỉ muốn triệt để thức tỉnh huyết mạch một khi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh ngân giáp hạt tử bỏ c h ố n g nhiều năm như vậy đại vương chi vị sẽ nên đón chủ nhân mới tin tức này chuyển ra sau không chỉ có bách thú minh bên này sôi trào ngay cả khác vực cũng nghị luận ở mỹ lo nghị không thôi ngân giáp hạt tộc bản thân liền là cổ xưa nhất một trong trung tộc bọn hắn vương tộc huyết mạch càng thêm cường đại cùng đáng sợ có thể nói như vậy huyết mạch chi lực hoàn toàn bị kích hoạt ngân giáp hạt tộc vương tộc huyết mạch tu vi thấp nhất cũng là động thiên cảnh định p h o n g thậm chí có cơ hội bước vào bản thánh bách thú minh bản thân liền có một vị bán thánh toa trấn tăng thêm số lượng khổng lồ hông thú thực lực đã là thánh hòa vực tồn tại c một khi lại xuất hiện một cái bàn thánh bách thú minh người có thể liền không nguyện ý chính mình kẹt ở nguyên lái chỗ nếu quả thật như vậy toàn bộ thánh hòa vực tất cả thế lực đều sẽ bị cuốn vào chiến trường không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chỉ lo thân mình vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cố vẻ sợ hãi cái này bốn cái tin tức bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp toàn bộ thánh hòa vực để cho thánh hòa vực khắp nơi đều đang nghị luận những sự tình này nghị luận nhiều nhất chính là diệt môn phi ứng loại này nổi tiếng xấu tổ chức sát thủ không có thế lực nào hoặc tu tiên giả ưa thích bọn hắn giống như là treo ở đỉnh đầu một thanh kiếm tùy thời đều có thể sẽ chặt đi xuống loại cảm giác này tự nhiên thật không tốt đan các bên này hoàn toàn như trước đây yên tĩnh nhưng đan các lục đại gia cũng phát biểu một cái tuyên bố đại khái ý tư vì đan các một mực k ế tục thiện trí giúp người tư tưởng nguyện ý cho bất kỳ thế lực nào bình đẳng mua sắm đan dược quyền lợi phong â m thành sự t ì n h đan các tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ một khi phát hiện diệt môn phi ưng người đan các đám người tất nhiên vì người chết đi báo thù đan các tuyên bố sau khi ra ngoài đ á n người cũng nghị luận mấy ngày nhưng cuối cùng đều bị sự tính khác hấp dẫn rất ít người nhắc đến có thể nói như vậy một tháng này gió nổi mây phun thánh hòa vực cách cục lần nữa phát sinh biến hóa đã có người ý thức được thánh hòa vực muốn động đảng loại đại sự này trước đó một kiện cũng rất khó gặp phải nhưng trong khoảng thời gian này liên tiếp xuất hiện đã đủ để chứng minh hết thảy chương 792 đ ộ t phá, đan t h á p bị vây n m ư ơ n g 792 đột phá đan tháp bị vây t h à n h đ à n tông bí cảnh lôi trì bên trong m ấ y người trên đường phi thân giữa không trùng trong cơ thể hắn linh lực càng thêm mãnh liệt so với hai tháng trước hắn cường tịnh một mảng lớn nhưng muốn đột phá bàn thánh đối với hắn mà nói vẫn như cũ không biết năm nào tháng nào bàn thánh đột phá cần chính là luyện hóa lực lượng phát tắc mà không còn là đơn thuần linh lực tăng thêm mấy người trên đường nhìn cách đó không xa cái thanh kia hơn hai nghìn t r ư ợ n g cự kiếm trong mắt vẻ kính sợ càng thêm n ồ n g đậm linh chỉ so với hơn hai tháng trước đã giảm xuống một mảng lớn linh chỉ bên trong lôi điện chi lực hai tháng này không ngừng tiêu hao đã trở nên cực kỳ nhỏ mấy người trên đường rất khó tưởng tượng khổng lộ như vậy lôi điện chi lực hội tụ tại trong thân thể của một người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ hắn có thể cảm thấy một cô cực kỳ khí tức ngột ngạt từ cái thanh kia cự kiếm bên trong bạo phát đi ra đúng lúc này hơn hai nghìn triệu cự kiếm bên trên đột nhiên tia sáng tăng gọn sau đó bắt đầu kéo lên một luồng khí tức đáng sợ từ cự kiếm bên trong một phát vẹn vẹn trên dưới hai hơi thời gian cái thanh tia cự kiếm tăng gọn một lần đạt đến năm ngàn trượng lớn nhỏ mấy người trên đường chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn cũ khí tức này thật sự là quá bị đè nén đúng lúc này cự kiếm phi t ố c tiêu tan lý tâm ăn từ bên trong bước ra một bước khoe miệng của hắn lộ ra một tia mỉm cười thẳng nhiên tu vi của hắn lần nữa đột phá đạt đến động thiên cành trung kỳ chủ yếu nhất kiếm lôi triệt để thay đổi nguyên bản từng thanh, từng thanh đen như mực kiểu k ế m bây giờ đã toàn bộ đã biến thành nửa, đen, nửa đỏ tiểu mỗi một chiếc trên tiểu kiếm đều tản ra hủy diệt cùng giết hại lôi đình khí tức so với nguyên lai càng đáng sợ hơn hơn chúc mừng lý đạo hữu t u vi nâng cao một bước mấy người trên đường cười đối với lý tâm an ô quyền ánh mắt lộ ra của hắn vẻ kính sợ hắn từ lý tâm an trên thân cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ cỗ khí tức này một khi bộc phát đủ để đem hắn xé thành mảnh nhỏ mấy người trên đường cùng vui cùng vui lý tâm an tự nhiên cũng nhìn ra được mấy người trên đường tu vi cũng tinh tiến không thiếu mấy người trên đường nghe nói như thế không khỏi cười ha ha một tiếng sau đó hai người cũng sẽ không tiếp tục dừng lại trực tiếp rời khỏi ở đây thời khắc này cấm địa bên ngoài mấy vị thanh đan tông trưởng lao chờ ở đó từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng vừa nhìn thấy m ấ y người trên đường xuất hiện trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra vui mừng bái kiến lao tổ đám người nhao nhao tiến lên cho m ấ y người trên đường thi lễ thái độ cực kỳ cùng kính m ấ y người trên đường nhìn thấy mấy người không khỏi khẽ gật đầu sau đó mở miệng nói đã xảy ra chuyện gì một cái động thiên cảnh trung kỳ nam tử tiến lên hướng về phía mây người trên đường ôm quyền nói lao tổ đang các thành bên kia có tin tức chuyển đến tông chủ bọn hắn giống như bị người để mắt tới không biết là ai đem tông chủ bọn hắn muốn luyện chế phá b ự c đan tin tức tiết lộ ra ngoài bây giờ có rất nhiều cường giả hội tụ rất nhiều thậm chí cũng là lao quái vật rất lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đ ờ i tông chủ bọn hắn không dám hiện thân rơi vào đường cùng khởi động phòng ngự đ ạ i trận tông chủ truyền tin trở về nói nếu như lão tổ xuất quan mong lão tổ đi tới t r ợ n rút lý tâm an nghe nói như thế không khỏi thất kinh phá b ự c đan không liền là chính mình cần viên đan dược kia sao hắn nghĩ tới có người muốn đối với chính mình đan dược hạ thủ trong mắt trong nháy mắt có sát cơ phun trào mây người trên đường liếc lý tâm an một cái hắn tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra hỏa đan tông vì để cho mấy vị khác b ắ t phẩm luyện đan sư ra tay lấy ra một tòa quạng mỏ coi như thù lao mấy người trên đường tự nhiên biết vì sao hỏa đàn tông hào phóng như vậy bởi vì trước đây nếu như không có lý tâm an ra tay hỏa đàn tông đều có thể diệt môn lý đạo hữu nhưng có hứng thú cùng lão phu cùng một chỗ đi một chuyến đan cắt thành mấy người trên đường biết rõ còn cố hỏi đạo hắn biết rõ đối phương tất nhiên tìm đến quả nhiên lý tâm an trực tiếp gật đầu không có chút nào do dự mấy người trên đường nhìn xem trước mắt vài tên t r ư lao cười nói đang các sự tỉnh các ngươi không cần lo lắng ta không tại trong lúc đó xem trọng tông môn hắn sau khi nói xong trực tiếp bước ra một bước hướng về nơi xa mà đi lý tâm ăn nhưng là theo sát phía sau đan c á t chính là một loại gọi chung đại biểu toàn bộ đan c á t tất cả địa phương nhưng cùng lúc đó đan c á t lại là một tòa thành chỉ tên là đan c á t sáu đại tông môn cùng xác định chi địa thành này tên là đan c á t thành bên trong đan c á t thành nổi danh nhất một tòa kiến trúc chính là đan tháp ở đây cũng là sáu đại tông môn cùng xây dựng đan tháp cao trí t ầ n g càng lên cao càng nhỏ chứa người càng ít cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách leo lên tầng thứ chín bởi vì đan tháp mỗi một tầng đều đại biểu thân phận khác nhau đan tháp tầng thứ nhất là t r i ê u đại đại s ả n h ở đây cũng là thu đ ồ chỗ chỉ cần là muốn bãi sư cũng có thể tới hơn nữa nơi này có sáu đại tông môn người phòng thủ chỉ cần ngươi có thiên phú luyện đan thậm chí có thể chọn lựa bất kỳ một cái nào tông môn tầng thứ hai đối ứng chính là nhất phẩm luyện đan sư bình thường giáo thụ đệ tử mới cũng là ở đây tầng thứ ba đối ứng chính là nhị phẩm luyện đan sư sau đó càng lên cao cứ thế mà suy ra tầng thứ chín chính là bắt phẩm luyện đan sư bình thường mà nói đan tháp kết giới phòng ngự thì sẽ không mở ra dù sao ở đây chính là sáu đại tông môn cùng xây dựng thánh điệp nhưng mà hai ngày này đan tháp kết giới phòng ngự mở ra hứa ra không cho phép b ả o tại đan tháp từ lâu bây giờ tụ tập năm thân ảnh năm người này cũng là động thiên cảnh đỉnh phong tu vi đồng thời cũng là bát phẩm luyện đan sư năm người này bên trong ngoại trừ h ỏ a đan tông tông chủ thanh vô phòng còn có thanh đan tông tông chủ cơ vọng nguyện ngàn đan tông tông chủ mộ dung tử y y vân đan tông tông chủ vân trung tử cùng với chu tức đan tông, tông chủ bắc thuận gió năm người này bên trong mộ dung tử y là duy nhất nữ tử nhìn qua chừng năm mươi tuổi thời khắc này năm người n h ư mày bởi vì bọn hắn đã bị vây ở chỗ này bảy ngày tại bảy ngày phía trước bọn hắn năm người hợp lực luyện chế được một cái phá bực đan trước mắt đang tại trong tay thanh vô phong mới bị tông chủ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp chúng ta đang thắp cũng không có khả năng một mực không đúng bên ngoài khai phong à. mộ dung tử y thì chậm rãi mở miệng trong mắt rất là lo nghĩ cơ tử y lời nói lấy được đám người tán đồng vân trung tử c ũ n g bắt thuận gió đồng thời chậm rãi gật đầu thanh vô phong nhứ mày hắn nghĩ tới bảy ngày phía trước năm người, người, người, người sau n rời đó i đ nhìn về phía bầu trời bọn hắn phát hiện mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại thiên khung mỗi một cái đều là người mặc áo đen đầu đội khăn đen thấy không rõ khuôn mặt lúc đó bảy người đều bởi vì luyện chế phá bậc đan trở nên cực kỳ suy yếu cho nên dứt khoát lùi giữ đan tháp đi qua mấy ngày thời gian điều lý bảy người cũng coi như là không sai biệt lắm khôi phục lại tu vi khôi phục để cho bọn hắn tự nhiên muốn rời đi tô n g môn đều có rất nhiều chuyện chờ lấy bọn hắn trở về xử lý thế nhưng nhóm người cũng không rời đi để cho bọn hắn rất là đau đầu chương bảy trăm chín mươi ba diệt môn phi ưng tái hiện t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi ba diệt môn phi ưng tái hiện nếu như bọn hắn năm người đồng hành bọn hắn ngược lại cũng không sợ sệt dù sao phía dưới đều vẫn còn đi theo trường lão cũng là đ ộ n tiên cảnh cao thủ linh phong nhưng bọn hắn năm người khẳng định là muốn cách ra đã như thế liền nguy hiểm cơ vọng nguyện nhìn xem bộ dung tử y vân trung tử mấy người cười lấy nói mấy v ị đạo hữu an tâm chớ đ ộ i ta đã thông chi lão tổ cái này một hai ngày sẽ đến nghe được cơ vọng nguyệt lời nói đám người khét thở phào nhẹ nhõm vân trung tử vẫn làm mở miệng nói cơ đạo hữu ta ngược lại thật ra tin tưởng m ấ y người trên đường thực lực nhưng lần này nhóm người này cũng không biết là từ lâu tới thực lực cực kỳ cường đại đến lúc đó chưa hẳn hữu dụng vân trung tử mà nói ra sau mộ dung tử y đi cùng bắt thuận gió đồng thời gật đầu chỉ có thanh vô phong trầm mặc không nói cơ vọng nguyệt mở miệng cười nói mấy bị tông chủ ta lão tổ lần này cũng không phải đơn độc đến đây mà là cùng một vị cường giả đồng hành vị cương giả này chiến lược cực kỳ đáng sợ còn đại ta thành đàn tông lão tổ phía trên mộ dung tử y ỉ bọn người nghe xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng bọn hắn rất rõ ràng cơ vọng n g u y ệ t không có khả năng cầm loại sự tình này nói bừa càng thêm không có khả năng dùng này tới làm thấp đi lão tổ nhà mình bác thuận gió mở miệng cười nói cơ đạo hữu cũng đừng t h ừ a nước đục thả câu người này đến cùng là ai mộ dung tử y ỉ thanh vô phong mấy người đều nhìn về cơ vọng n g u y ệ t trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tò mò cơ vọng nguyện mỉm cười mở miệng nói chưa bị đ ư n g nội nói lên người này cùng thành tông chủ cũng là người quen đại gia có biết lần này thanh tông chủ để chúng ta cùng một chỗ luyện chế phá bậc đan là vì người nào luyện chế cơ vọng nguyệt vừa nói ánh mắt của mấy người cũng không khỏi nhìn về phía thanh vô phong thanh vô phong không phải người ngu hắn trong nháy mắt nghe được cơ vọng nguyệt nói bóng gió hắn hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng cơ đạo hữu ngươi nói là lý đạo hữu sẽ cùng theo mây người trên đường cùng đi thanh vô phong hơi kích động mở miệng hỏi cơ vọng nguyệt nghe xong k h ẽ gật đầu người lấy nói thanh tông chủ quả nhiên một điểm liền rõ ràng đúng là như thế nghe được cơ vọng nguyệt trả lời khẳng định thanh vô phong không khỏi cười ha ha một tiếng mở miệng nói trư vị vậy chúng ta liền thật sự không cần lo lắng cơ tông chủ vừa mới nâng lên lý đạo hưu chính là kiếm các lý tâm an chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua tên của hắn ta cũng không gạt chữ vị cái này phá b ự c đan chính là vị này lý đạo hưu để cho ta hỗ trợ l u y ệ n chế tất cả mọi người nghe qua ta hỏa đàn tông phát sinh sự tình nếu không phải là lý đạo hưu ra tay ta hỏa đàn tông có thể d i ệ t môn lão phu nguyện ý lấy ra một tòa q u o n mỏ đồng thời hao tổn tuổi thọ của mình chính là bởi vì nguyên nhân này thanh n g phong vừa nói mộ dung tử ý ý á c thuận gió vân trung tử cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra người tên cây có bóng gần nhất toàn bộ thánh hòa vực nghị luận nhiều nhất mấy chuyện bên trong tất nhiên có vị này lý tâm an chuyện trộn lẫn trong đó thánh đào minh cùng kiếm các đại chiến thành t ự u lý tâm an danh tiếng l i ê n tại bọn hắn thảo luận thời điểm thời k h ắ c này lý tâm an cùng mây người trên đường đã tới đan tháp trong thành từ thanh đan tông đổi tới nơi này hoa thời gian hai ngày hai ngày này hắn triệt để quen thuộc sức mạnh của bản thân so với động tiên cảnh sơ kỳ hắn ít nhất cường thỉnh không chỉ một lần cái này còn b ẹ n b ẹ n chỉ là đơn thuần chiến l ư c nếu như phối hợp kiếm lôi chỗ đáng sợ ít nhất tại nguyên lai、like、mấy lần đúng lúc này lý tâm an đột nhiên dưng bước hắn thần sắc lãnh đạm nhìn phía xa hư không mấy người trên đường hơi s ữ n g sở hắn cũng dừng lại nhìn thấy l ý tâm an biểu lộ sau trong nháy mắt trở nên n g ư n g trọng lên nếu đã tới liền ra đi giấu đầu lộ đôi vũ đ ụ c các ngươi diệt môn phi ưng danh tiếng lý tâm an ánh mắt lãnh đạm mở miệng tiếng nói của hắn không lớn nhưng lại đủ để chuyển khắp phương viên ngàn trượng mấy người trên đường thần sắc nghiêm nghị khí tức trên người ba đậu kịch liệt cơ thể cũng hơi căng cứng làm xong tùy thời tính toán ra tay hào một cái ly tâm an quả nhiên không phải tầm tưởng lại có thể phát giác được chúng ta chẳng thể trách bọn hắn trong tay ngươi bị thiệt lớn đúng lúc này âm thanh một lao giả vang lên chỉ thấy hư không một hồi lắc lư mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại thiên không cái này một số người toàn bộ đều là toàn thân áo đen đầu đội khăn đen thấy không rõ dung mạo nhưng k h í tức đều cực kỳ đáng sợ cái này mấy chục đạo thân ảnh bên trong tu v i thấp nhất đều tại động thiên cảnh trung kỳ động thiên cảnh đ ỉ n h phong có mười người trở lên lý tâm an ánh mắt đảo qua bầu trời cái này một số người lông mày n h u một cái bởi vì hắn vận chuyển t i ê n cơ tham chắc thuật thời điểm vậy mà phát hiện một cái sự thực đáng sợ đó chính là bên trên bầu trời nhiều như vậy thân ảnh bên trong lại có chừng phân nửa cũng là khôi lỗi mấy người trên đường nhìn thấy nhiều đ ị c h nhân như vậy giật nảy cả mình sau đó quay đầu đi xem lý tâm an các ngươi là cố y vây quanh đàn t a mục đích đúng là muốn bước ta đến đây nơi này lý tâm an ánh mắt bình tĩnh hắn không có, có cái ó c gì tốt e ngại hắn giờ phút này vừa vặn cần một hồi đại chiến ma luyện chính mình loại tình huống này rất tốt lý tâm an chúng ta cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi gia nhập vào ta diệt môn phi ứng chúng ta có thể cho ngươi phó tông chủ thân phận tại thánh hoa vực chỉ cần là ta diệt môn phi ứng định nhân toàn bộ chết cho dù là không chết bây giờ đều ở nơi này trở thành người chết sống lại là ta diệt môn phi ưng khôi lỗi lao giả kêu mở miệng lần nữa lời nói lạnh nhạt dị thường lý tâm an vận chuyển thiên cơ thuật thăm dò nhìn về phía lao giả này bị do xét người phong sương kiệt sức mạnh chín nghìn tám trăm chín mươi động viên cảnh đ ỉ n h phong tốc độ chín tám t á m tám phòng ngự chín n ă m sáu ba căn cốt thiên gia i cao phẩm năng lực đặc t h ủ phân hồn chi thuật hữu tình nhắc nhở phân hồn chi thuật nhưng tại chủ hồn cùng phân thân ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi phân hồn bị g i ế t không ảnh hưởng chủ hồn lý tâm an nhìn xem bảng hệ thống giới thiệu k h o miệm lộ ra một vẻ trào phúng nếu như ta đoán không sai ngươi chính là diệt môn phi ưng bên trong phong lý tâm an là cố ý nói như vậy chính là muốn để lão giả trong lòng có nghi kỵ quả nhiên hắn tiếng nói vừa ra phong sương kiệt khí tức trên thân ba động k c h liệt hai mắt nhìn chòng chọc vào lý tâm an hắn tự nhiên biết trong tay lý tâm an có thể có d i ệ t môn phi ưng người nguyên thần hoặc tàn hồn muốn lấy d i ệ t môn phi ưng thủ đoạn huấn luyện sẽ không có người phản bội mới là nhưng bây giờ nghe được lý tâm an lời nói hắn trong nháy mắt liền lên lòng nghi ngờ bởi vì tên của hắn cho dù là tại d i ệ t môn phi ưng cũng không có mấy người biết lý tâm an ngươi lại như thế nào biết lao phu thân phận trong mắt phong sương kiệt sát cơ p h o n trào hai mắt nhìn chỏng chọc vào lý tâm an một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế lý tâm an nhìn thấy phong sương kiệt phản ứng trong n g á y mắt trong lòng hiểu rõ trong lòng của hắn cười lạnh nhìn ta như thế nào hố chết ngươi phong sương kiệt ta đã biết các ngươi diệt môn phi ưng rất nhiều chuyện có người nói cho ta biết diệt môn phi ưng một cái trên mặt có khối lớn bệ giống như gọi lưu thiệt thủy cái kia tóc vàng nếu như ta đoán không sai phải gọi đem hoàng minh a người quả thực cho là các ngươi diệt môn phi ưng nấp rất kỹ hay sao chương bảy trăm chín mươi bốn z năm người toàn trường kinh chương bảy trăm chín mươi bốn z năm người toàn trường kinh lý tâm an vừa nói không chỉ có phong sương kiệt sắc mặt đại biến cái k i a hai cái bị lý tâm an điểm đến tên người cũng là trên mặt đột nhiên biến sắc đây đều là diệt môn phi ưng đại bí mật ngoại trừ mấy cái cao tầng những người còn lại đều không biết nhưng lý tâm an thật sự nói ra điều này nói rõ có diệt môn phi ưng người vụ trộm liên lạc lý tâm an nói cho hắn rất nhiều liên quan tới diệt môn phi ưng sự tình phong sương kiệt ta còn biết rất nhiều thứ có muốn hay không ta nói ra mấy cái các ngươi diệt môn phi ưng địa điểm tới lý tâm an lần nữa chậm rãi mở miệng khoe miệng lộ ra một tia trêu tức lý tâm an ngươi tự tìm cái chết giết hắn cho ta phong sương kiệt cũng nhìn không được nữa hắn sợ sệt lý tâm an nói ra càng nhiều liên quan tới diệt môn phi ưng sự t ì n h tới một khi diệt môn phi ưng địa điểm thật sự lộ ra ngoài cái k i u hậu quả không thể tưởng tượng nổi phong sương kiệt ta đoán ngươi hẳn là đến từ trung châu vực phong gia a muốn họa loạn thánh hòa vực lý tâm an lời nói vang lên lần nữa nghe phong sương kiệt kinh hồn thắng đảm g i ế t tường đạo khí tức đáng sợ hướng về lý tâm an đánh tới kinh khủng sát cơ giống như như thủy triều muốn đem lý tâm an xé thành m à n h ỏ mây người trên đường không chút do dự hướng thẳng đến nơi xa chạy đội cách lý tâm an xa xa đây là lý tâm an cho mây người trên đường truyền âm để cho hắn không nên tới gần chính mình và không thì hắn tay chân bị gò bó mấy người trên đường đương nhiên sẽ không đi cho lý tâm an thêm phiền bởi vậy trước tiên liền t ố i lui mấy tên cường giả trực tiếp nhắm mây người trên đường cùng mây người trên đường trong nháy mắt giết trở thành một đoàn mây người trên đường tay cầm thiên dược đan lô đồng dạng cũng là điên cổng ra tay ngăn cản được mấy người tiến công hắn bây giờ tu v i tiến nhanh tăng thêm có thiên dược đan lô bản thân cho dù là bị vài tên động thiên cảnh đ ỉ n h phong mây công cũng vẫn như cũ thành thạo đ i ề u luyện lý tâm an bên này ánh mắt lạnh nhạt nếu như hắn không có đoan sai cái này phong xương kiệt tại trong diệt môn phi ưng địa vị cực cao mắt thấy vô số công kích xông về phía mình hắn tự nhiên sẽ không đón đỡ cơ thể n h ó á n g một cái trong nháy mắt t i ê u thất trực tiếp thoát khỏi những người này khóa chặt hôm nay ta muốn đại khai sát giới giết sạch các ngươi bọn này xi、si、mị vắng l ư ợ n g lý tâm an hiện thân ngàn t r ư ợ n g bên ngoài trong mắt sát cơ giống như thực chất kiếm của hắn giới hiện lên từng đạo đen đỏ xen nhau kiếm quan g tại trong kiếm giới du tẩu s á t lục cùng khí tức hủy diệt sen lẫn các ngươi cho là nhiều người liền có thể đối với ta hữu dụng không thành hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ngưng tụ kiếm lồi chỗ đáng sợ lý tâm an sau khi nói xong thủ nhất chỉ từng đạo đen đỏ xen nhau kiếm quang x u n g ra thẳng đến cách đó không xa năm thân ảnh bên trong năm bóng người này có một đạo động t i ê n cảnh bình phong hai đạo động t i ê n cảnh hậu kỳ hai đạo động t i ê n cảnh trung kỳ kiếm quang bên trong màu đen khí tức hủy diệt cùng màu đỏ s á t lục khí tức quấn quanh những nơi đi qua không gian đều giống như dừng lại cảm nhận được những thứ này trong kiếm quang ẩn chứa khí tức đáng sợ năm thân ảnh đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy năm người đồng thời bước ra một bước năm người phân chạm năm cái phương bị vậy mà tạo thành một cái ngũ hành trận bọn hắn khí tức lẫn nhau tương liên vậy mà tạo thành một cái c h ì n h thể mặt hướng lý tâm an chính là tên kia động thiên cảnh định phong cường giả thời khắc này bốn người khác trong cơ thể của bọn họ linh lực lưu c h u y ể n ở giữa vậy mà toàn bộ dốc vào phía trước nhất một người trong thân thể thiên long cầm n ã t h ủ tên kia động thiên cảnh định phong người nổi giận gầm lên một tiếng v u n g lên bàn tay của mình hướng về phía những cái kia đen đỏ xen nhau kiếm quăng một tay bắt lấy theo bàn tay hắn rơi xuống bầu trời ầm ầm chấn động một cái to lớn vô cùng móng luốc nô ra tầm mây là một cái to lớn vô cùng lóng chạo trực tiếp từ không trung bộ xuống lòng chảo phía trên tản ra huy áp đáng sợ đồng thời còn có từng tia từng tia quy tắc chi lực lưu truyền cái long c h ả o này tốc độ rất nhanh trong nháy mắt cùng đen đỏ sen nhau kiếm quang đụng vào nhau hơn trăm đạo hồng đen sen nhau kiếm quang bị một c h ả o bắt được trong tay đột nhiên b ộ c phát đại chiến trong nháy mắt hấp dẫn đan các thành bên này vô số tu sĩ rất nhiều người nhao nhao phi thăng giữa không trung khi bọn hắn nhìn thấy từ trên trời giáng xuống khổng lồ cự c h ả o thời điểm cả đám đều không khỏi chừng lớn hai mắt trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi một trào này thật là đáng sợ vẹn mẹn nó tán phát u y áp liền để h ư không rút rụi xuất hiện từng đạo vết rá đang thắp chín tầng bên này thanh vô phong cơ b ạ à nguyệt mộ dung tử y y ẩy mấy người cảm nhận được cổ khí tức đáng sợ kia sau cũng nhao nhao phi thân giữa không trung bọn hắn nhìn về phía nơi xa mặc dù giao chiến tri địa cách nơi này có v ạ n trượt xa nhưng vẫn như c ũ có thể nhìn rõ ràng lý đạo hữu nghĩ không ra hắn vậy mà tới thanh vô phong liếc mắt một cái liền nhận ra lý tâm an trong lòng kinh hô lời nói cũng trực tiếp thoát ra mấy người còn lại nghe nói như thế nhao nhao nhìn về phía lý tâm an dù sao bọn hắn cũng chưa gặp qua chân nhân đúng lúc này bàn tay khổng lồ kia điên cùng run r u y sau đó xuất hiện từng đạo khe hở quanh một tiếng trực tiếp nổ bể ra tới ngay tại bàn tay bắn nổ trong nháy mắt t ừ n g đạo đen đỏ xen nhau kiếm quang x ố n g ra tốc độ nhanh như thiểm điện năm người kia giật n ả y cả mình muốn tránh lui đã không kịp hơn trăm đạo hồng đen xen nhau kiếm quang trực tiếp xuyên thấu năm người thân thể bọn hắn trên người mỗi người đều có mấy chục cái huyết động bi tâm cổ họng trái tim các nơi toàn bộ đều bị xuyên thủng năm người trong mắt cũng là vẻ sợ hãi không thể tin nhìn xem lý tâm an bọn hắn biết lý tâm an rất mạnh nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy năm người liên thủ vậy mà không phải lý tâm an địch năm người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra bởi vì đúng lúc này năm người cơ thể cẩm vang nổ bể ra tới hóa thành thịt nát phiêu tán bốn phía một màn này bị người vây xem bốn phía nhìn thấy cả đám đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh v ừ a m ớ i bọn hắn đều bị cái kia to lớn long t r ả o c h ấ n n h i ế t không có nghiêm túc đi xem những cái kia đen đỏ s e n nhau kiếm quang dù sao tại trước mặt cực lớn long t r ả o những thứ này đen đỏ s e n nhau kiếm quang cơ hồ có thể không c n tính mấy người trên đường một mực tại chú ý lý tâm an bây giờ nhìn thấy tràng cảnh này sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trước đây hắn mời lý tâm an tiến vào thanh đan tông bí cảnh phía trước đối phương hát sắc kiếm quang mặc dù đồng dạng đáng sợ dị thường nhưng giống như không có đáng sợ như vậy bây giờ cái này đen đỏ xen nhau kiếm quang đơn giản để người thần hồn run dậy căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì một kia phản kháng thanh vô phong cơ v ọ nguyệt n g mộ dung tử y đi hẻ mấy người bây giờ cũng là trận mắt há h ố c m ồ m bọn hắn đối với lý tâm an tự nhiên là từng có nghiên cứu dù sao kiếm cắt ra một vị dạng này thiên tài bọn hắn ha có thể không hiểu rõ một phen nhưng lý tâm an cũng không có nói đáng sợ như vậy a vừa mới cái kia năm thân ảnh mỗi một cái lấy ra đều đủ để một mình đảm đương một phía ớt, đơn thuần thực lực có thể trở thành bọn hắn tông môn trưởng lão ở trong đó còn đã bao hàm một cái động thiên cảnh định phong cờ ư n giả g nhưng mà năm người toàn bộ chết hơn nữa chết cực kỳ thê thảm thi thể đều hóa thành khối v ụ thần hồn đều không thể chạy ra thực lực của hắn lại mạnh hơn rất nhiều thanh vô phong t r ầ m rãi mở miệng thần sáp nghiêm nghị cơ b ọ n g nguyện túi đầu chầm tư hắn ẩn ẩn hiểu rồi nguyên nhân trong đó chương bảy trăm chín mươi lăm đại trận vây khôn lý an tâm lý tâm an ánh mắt lãnh đạm nhìn phía xa phong xương kiệt hắn bây giờ trong lòng rất là cao hứng kiếm lôi vi lực quả nhiên lại lên một tầng nữa so với trước đây mạnh rất nhiều phong sương kiệt để mặn lại lý tâm an hét lớn một tiếng tay hắn một ngón tay từng đạo đen đỏ xen nhau kiếm quang g ọ t thẳng hướng phong sương kiệt sát cơ sâm nhiên phong sương kiệt hai mắt gắt gao nhìn xem lý tâm an trong mắt sát cơ ngập trời hắn không nghĩ tới cái này lý tâm an vậy mà đã trưởng thành đến tình trạng này tất cả mọi người cùng nhau đậu thủ cùng hắn đồng quy vô tận phong sương kiệt ánh mắt lãnh đạm mở miệng hắn tự tay một ngón tay một tôn động thiên cảnh hậu kỳ khôi lỗi liền xuất hiện tại trước người hắn cùng lúc đó thân thể của hắn giống như quỷ mị giống như lướt ngang mấy ngàn trượng ngay tại thân thể của hắn biến mất trong nháy mắt hơn trăm đạo hồng đen sen nhau kiếm quang trực tiếp đi tới khôi lỗi trước người v u a y một tiếng vang thật lớn khôi lỗi ầm b a n g nổ bể ra tới đáng sợ c ư ơ n g khí bao phủ b ộ t phía trực tiếp đem hơn trăm đạo hồng đen sen nhau kiếm quang bao phủ bên trên bầu trời xuất hiện một cái lô đen thật lớn đó là động thiên cảnh hậu kỳ khôi lỗi tự bạo sau sinh ra những cái kia hơn trăm đạo hồng đen sen nhau kiếm quang trực tiếp vỡ vụt ra lý tâm an lông mày n h ữ n một cái đối phương tản nhẫn cùng quyết tuyệt quả nhiên là một mạch tương thừa đúng lúc này hơn mười đạo thân ảnh thẳng đến lý tâm an trong đó có nhiều hơn một nửa cũng là khôi l ỗ i lý tâm an không chút do dự cơ thể nhoáng một cái trong nháy mắt tại chỗ biến mất hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới ngàn trượng bên ngoài trong tay của hắn tử quang kiếm xuất hiện lý tâm an để mặc lại ngay tại lý tâm an hiện thân trong nháy mắt đỉnh đầu hắn q u á t to một tiếng vang lên một cái cực lớn thiết truy từ trên trời giang xuống giống như một ngọn núi đồng dạng hướng về phía hắn đập xuống giữa đầu một truy này xuất hiện quá đột ngột thật giống như đã đoán chắc hắn sẽ xuất hiện ở đây hai mươi bốn chư thiên đại trận mờ cùng lúc đó theo bọn hắn đứng thẳng trong nháy mắt một cái trận pháp tạo thành tất cả mọi người bọn họ toàn bộ khí tức liền cùng một chỗ tại trận pháp hình thành trong nháy mắt không gian phong tỏa một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng n h t lên đem lý tâm an cùng hai mươi bốn người triệt để bao phụ trong đó giờ khác này ở trong đó trực tiếp biến thành một cái độc lập tiểu thế giới lý tâm an dù là người chiến lược ngập trời hôm nay ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ hai mươi bốn chư thiên đại trận vận chuyển phong xương kiệt ánh mắt băng lãnh hắn chính là vây khôn lý tâm an hai mươi bốn người một trong theo lời hắn rơi xuống hai mươi bốn người trong tay đồng thời xuất hiện một thanh trường đao hướng về phía lý tâm an chỗ một đao chém xuống hai mươi bốn đạo ánh đao p h u n g trào tản ra đang sợ sắc ý từ bốn phương tám hướng t u â n hướng lý tâm an cùng lúc đó bầu trời cự truy đã tới đỉnh đầu lý tâm an ánh mắt lạnh lùng hắn vừa định thi triển thời không nhảy v à thuật phát hiện căn bản là không có cách rời đi hắn hiểu rồi nếu như trận pháp này không thể phá hắn không cách nào lì khai nơi này đã các ngươi muốn tìm chết ta thành toàn các ngươi để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính ngưng kết kiếm lôi lý tâm a n ánh mắt b ă n g lãnh trong mắt của hắn r ũ n g động điên cùng sắc cơ lôi tới lý tâm a n tay trái nâng lên hướng về phía bầu trời một ngón tay ngay tại lời hắn rơi xuống trong nháy mắt bên trên bầu trời phong vân biến sắc vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng tụ đến trong nháy mắt xuất hiện tại trên đan các thành khoảng không những thứ này lôi vân tới quá nhanh giống như bọn hắn bản thân liền tồn tại vẹn trong n á y mắt toàn bộ đan các thành lâm vào trước nay chưa có h á m đưa tay không thấy được năm ngón kinh khủng âm thanh sấm xét từ không trung vang lên vang vọng phương biên mười vạn dặm cơ hồ toàn bộ đ à n các thống trị chi địa đều có thể nghe được đ à n các thống trị chi địa rất nhiều vốn là còn tại tu l u y ệ n người bây giờ n h a u n h a u bị kinh động từng cái phi thân giữa không trung bọn hắn nhìn bầu trời phía xa cái kia trầm trọng giống như sơn nhạc lôi vần từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi cho dù là bọn họ cách nhau rất xa vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia trong lôi vẫn chưa đáng sợ uy áp cỗ uy áp này so với động tiên cảnh đình phòng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần cơ hồ đã có thể cùng b á n t h a n h sánh bay trời ơi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế nào sẽ có đáng sợ như vậy lôi vân xuất hiện nhìn phương hướng có điểm giống là đan tháp bên kia chẳng lẽ đan tháp luyện chế ra cái gì tuyệt thế đan dược hay sao gần nhất có người chuyển ra đan tháp bên kia tại luyện chế phá vực đan cũng không biết những thứ này lôi vân là có phải có cái kia tương quan cảm giác không giống tại sao ta cảm giác những thứ này lôi vân giống như bị người thao túng vô số tiếng nghị luận từ đan các thống trị tri địa vang lên nhưng cơ hồ có rất ít người biết xảy ra chuyện gì chấn động nhất tự nhiên là đan các thành bên này rất nhiều người nhìn lên bầu trời lôi vân cũng là gương mặt vẻ sợ hãi bọn hắn cảm nhận được trong lôi vân ẩn chứa một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt muốn hủy diệt hết thạy tất cả hắn lại như thế nào làm được mấy người trên đường c h ấ n kinh dị thường hắn đã thừa dịp lôi vân đến trời tối trong nháy mắt thoát khỏi mấy người dây dưa bay về phía nơi xa mặc dù đưa tay không thấy được năm ngón b ố n lấy hắn động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi cường đại thần hồn vẫn như cũ có thể cảm giác được xung quanh hết thạy đ a n thác bên này thanh không gió cơ v ọ n m ệ t mỗi người há to miệm không thể tin nhìn lên bầu trời lôi vân bọn hắn n h ì n không được nuốt một hớp nước miếng trong mắt đều thoáng qua một kia sợ hãi phong sương kiệt nguyên bản khoe miệng cười lạnh nhưng bây giờ cũng không khỏi khiếp sợ hai mắt t r ở to trong lòng của hắn hiện ra một cỗ vật ăn lần phục kích này lý tâm an là bọn hắn chú tâm chủ tính vận dụng khổng lồ nhân lực nếu như không thể c h é m g i ế t bọn hắn hao tổn quá nhiều mà nói về sau đều sẽ ảnh hưởng phong gia thậm chí toàn bộ trung châu vượt đối với thánh hòa vực sắp đặt chính như lý tâm an dự liệu như thế phong sương kiệt đến từ phong gia thánh hòa vực mặc dù có thánh nhân che chắn nhưng trung châu vượt đối với thánh hòa vực mưu đ bọn hắn vận dụng chính mình thủ đoạn không ngừng đem người đưa vào chính là muốn mưu đồ toàn bộ thánh hòa vực không có ai biết vu điện đúng là bọn họ tuyển định người hợp tác d i ệ t môn phi ưng cùng vu điện cũng không phải thượng hạ cấp quan hệ mà là quan hệ hợp tác ở một mức độ nào đó vu điện còn muốn nghe lệnh tại d i ệ t môn phi ưng đương nhiên đây hết thảy toàn bộ thánh hòa vực ngoại trừ vu điện mấy cái đặc biệt người trọng yếu bích ngoại liền xem như tam trưởng lao máu đ ộ c tay cũng không biết chút nào quay một tiếng vang thật lớn chuyển đến vang dội toàn bộ đan cất thành đây không phải bầu trời lôi minh thanh âm mà là lý tâm an dùng trong tay tử quan kiếm Một kiếm chương é m ra từ t x u n bảy trăm chín mươi sáu trọng thương lựa dẫn chương bảy trăm chín mươi sáu trọng thương lựa dẫn bên trên bầu trời lôi vân lăn lộn oanh oanh lôi minh v ă n g vào phía chân trời đúng lúc này lôi vân nước ra thường đạo lôi điện màu đỏ từ trên trời giang xuống thẳng đến phía dưới những thứ này màu đỏ trong sấm xét ẩn chứa đáng sợ s á t lục chi khí lý tâm an ngẩng đầu nhìn trên không không ngừng rơi xuống màu đỏ lôi đỉnh hắn sờ mép một cái màu tươi trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc chính hắn cũng không nghĩ tới lần này dẫn động mà đến vậy mà lại là s á t lục lôi đỉnh hắn bị thương vừa mới hai mươi bốn người khởi động trận pháp liên t h ủ nhất kích hắn mặc dù toàn bộ ngăn lại nhưng cũng bị đáng sợ cương khí chấn thương theo màu đỏ lôi đỉnh điên cuồng rơi xuống phong x ư ơ n g kiệt mấy người đều thần sắc nghiêm nghị lý tâm an người quá coi thường hai mươi bốn chư thiên đại trận hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tự thực tác quả hai mươi bốn chư thiên đại trận người chuyển trong mắt phong xương kiệt sát cơ lâm nhiên hướng về phía đám người hét lớn một tiếng chỉ thấy hai mươi bốn người toàn bộ động bọn hắn hai tay cất ấn đỉnh đầu lồng ánh sáng màu vàng bên trong phù văn lấy một cái quỷ dị phương hướng lưu chuyển đúng lúc này vô số màu đỏ lôi điện hung hăng bổ vào hai mươi bốn chư thiên trên đại trận từng đạo tia c h ấ p màu đỏ hóa thành từng cái hồng x à hướng về bốn phía phun trào kinh khủng sát lục chi khí bộc phát để cho hai mươi bốn người trong mắt trong nháy mắt đều trở nên đỏ như máu bọn hắn chịu đến sát lục lôi đình ảnh hưởng tới đúng lúc này trận pháp vận chuyển ở giữa nguyên bản hướng về hai mươi bốn người tràn ngập đi sát lục lôi đ ỉ n h bây giờ đột nhiên thay đổi phương hướng thẳng đến lý tâm an trong n g a y mắt lý tâm an trực tiếp bị vô số hồng sắt tiệm điện bao phủ lý tâm an đây chính là người đưa tới lôi điện tư vị như thế nào phong sương kiệt điên cùng cười to trong mắt của hắn sát cơ lẫm nhiên những cái kia cùng phong sương kiệt cùng giữ gìn đại trợ người bây giờ cũng là từng cái trên mặt đã lộ ra đủ cười với mấy bọn hắn thật sự bị đáng sợ lôi vân dọa sợ tư vị phi thường tốt tốt như vậy đồ vật tự nhiên không thể một mình ta tự mình h n g thụ phải hiệu chia sẻ chư vị cùng tới đúng lúc này lý tâm an ngữ vang lên chỉ thấy sau lưng của hắn kiếm giới hiện lên một cô kinh khủng thôn vệ chi lực từ kiếm giới bên trong bộc phát vô số màu đỏ lôi điện tràn vào kiếm giới sau phi t ố c ngưng tụ ra từng thành từng thanh màu đỏ tiểu kiếm theo lý tâm an hét lớn vô số màu đỏ tiểu kiếm xung ra phong tới bốn phương tám hướng hướng về phía hai mươi bốn người bao phủ tới anh kiếm màu đỏ tản ra sát ý ngập trời trong nháy mắt v ọ t tới hai mươi bốn người trước mặt giờ k h ắ c này phong sương kiệt trận tròn mắt bởi vì bọn hắn muốn vận chuyển c h ấ pháp dạng này mới có thể chống đỡ bầu trời điên cùng rơi xuống màu đỏ lôi đỉnh nguyên bản hắn cho là lý tâm an chịu đến nhiều màu đỏ lôi đ ỉ n h như vậy công kích sau tất nhiên không có khả năng phản kích nhưng hắn nghĩ sai a đúng lúc này một tiếng hét thảm chuyển đến một cái động tiên cảnh trùng kỳ người trực tiếp bị màu đỏ tiểu kiếm xuyên thủng mi tâm trong mắt của hắn tinh hồng một mảnh nhưng cùng lúc cũng lộ ra vẻ sợ hãi theo hắn nga xuống hai mươi bốn chư thiên đại trận vận hành không khỏi một trận nguyên bản bởi vì trận pháp bị chuyển tấn công về phía lý tâm an lôi đ ỉ n h tiêu thất ngao n g a o phóng tới bọn hắn lý tâm an ánh mắt lạnh ạ t kiếm của hắn g i i bên trong vô số kiếm quang sung ra phóng tới bốn phương tám hướng hướng về hai mươi ba người đánh tới hắn nhưng là bước ra một bước trong n g á y mắt đi tới một cái động thiên cảnh hậu kỳ người trước mặt trong tay hắn tử quan g kiếm vung lên ở người phía sau trong ánh mắt hoảng sợ chém xuống một cái một đạo tơ máu dọc theo mi tâm của hắn không ngừng hướng xuống lan tràn phanh một tiếng thân thể của hắn trực tiếp đã nứt ra máu tươi phun ra giữa không trung cùng lúc đó mấy tiếng kêu thảm chuyển đến mấy người trực tiếp bị đen đỏ xen nhau kiếm quan g xuyên thủng chết oan chết h u n g phong sương kiệt ngươi hai mươi bốn chư thiên đại trận không thể dết ra để mặn lại trong mắt lý tâm an sát cơm mặt trời trong tay t ử quan kiếm v u lên hướng về phía phong sương kiệt chính là chém xuống một kiếm một đạo quan g mang nhanh như t h i ề m điện thẳng đến phong x ư ơ n g kiệt kiếm quan g bên trong có vô tận quy tắc chi lực lưu t r u y ề n phong x ư ơ n g kiệt sắc mặt dị thường khó coi hắn bị lý tâm an khóa chặt muốn tránh né đã không kịp hắn tâm nghiệm khéo động một tôn khôi l ô i xuất hiện ở trước mặt của hắn kèm theo kiếm quan g rơi xuống tôn này tản ra động tiên cảnh t r ù n g kỳ khôi l ô i trực tiếp bị một kiếm chém b ỡ bầu trời b a n h minh sấm xét màu đỏ như cũ tại điên cuồng rơi xuống những thứ này lôi đỉnh hướng về phía đám người áp dụng không khác biệt công kích liền xem như lý tâm an cũng đồng dạng là màu đỏ lôi đỉnh đối tượng công kích hắn cũng bị bổ mới đạo nhưng hắn căn bản không có coi ra gì. dù sao kiếm giới bên trong không giờ khắp nào không tại thôn vệ cố này màu đỏ lôi điện chi lực lý tâm an đi chết đi phong sương kiệt hướng về phía lý tâm an gào thét lý tâm an bên cạnh cách đó không xa đồng thời xuất hiện ba tôn khôi lỗi cái này ba tôn khôi lỗi xuất hiện quá nhanh cho dù là lý tâm an đều không thể phát giác lý tâm an sắc mặt đại biến sẽ muốn rời đi trong nháy mắt ba tôn khôi lỗi đồng thời nổ bể ra tới q u a một tiếng vang thật lớn phương v i ê n ngàn trượng toàn bộ bị triệt để bao phủ kinh khủng cương khí bao phủ một phía bên trên bầu trời xuất hiện một cái khổng l ỗ hắt động lý tâm an tại mấy ngàn trượng bên ngoài hiện thân miệng hắn một tấm liên tiếp phun ra hai cái máu tươi hắn mặc dù thi triển ra thời không nhảy vào thuật nhưng vẫn là bị cái k i a c ố kinh khủng c ư ơ n g khí bao phủ đến đối với loại này không muốn mạng tử sĩ cùng c h ô i l ỗ i hắn cũng là đau đầu đến cực điểm đối với những người này hắn đã là nhắc lên m ộ ư ơ i hai phần cẩn thận nhưng vẫn như cũ trúng chiêu đúng lúc này bên trên bầu trời vài thanh linh binh đột nhiên hiện lên ở lý tâm an bên cạnh linh binh trên thân quang mang đại thịnh bạo một â m thanh lạnh lùng từ đằng xa vang lên vài thanh linh binh đồng thời bỡ vụng kinh khủng có thể năng lượng hướng về lý tâm an bao phủ mà ra lý tâm an sắc mặt đại biến cơ thể trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm trên người hắn nhiều hơn mấy cái huyết động toàn thân máu tươi chảy đồng địa miệng hắn mở ra lần nữa phun ra một vụ máu tươi các ngươi tự tìm cái chết lý tâm an trong hai mắt huyết hồng một mảnh trong lòng của hắn sát cơ giống như dòng lũ đồng dạng bạo phát đi ra kiếm đạo phân thân qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ nhận qua nặng như thế t h ư ơ n g thế hắn liên tiếp bị đối phương an t o á n để cho hắn bây giờ lâm vào nổi giận giai đoạn bất quá đối phương nhắc nhở hắn linh minh còn có thể dùng như vậy hắn cái khác không nhiều muốn nói linh minh nhiều muốn chết mắt thấy hơn mười đạo thân ảnh lao tới chính mình trong mắt l ý tâm an sát cơ ngập trời vung tay lên mấy trăm thanh hạ phẩm linh binh xuất hiện trong mắt của hắn đằng đằng sát khí nổi giận gầm lên một tiếng hơn một trăm đem linh binh bay thẳng ra đón nhận hơn mười đạo thân ảnh bạo cho ta kèm theo l ý tâm an quát to một tiếng hơn trăm đem linh binh đồng thời nổ bể ra tới nhiều linh binh như vậy tự bạo tại toàn bộ thánh hòa vực dù là thánh cùng đại lục cũng tuyệt đối là đầu một phần cùng bạo cơ khí bao phủ phương viên mấy ngàn trượng đem hơn mười đạo thân ảnh toàn bộ bạo phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong hơn mười nhân khẩu truyền g a bọn hắn phát tướng nhục thân nhao nhao nổ bể ra tới ngay cả thần hồn cũng vỡ nát tan cảnh vẹn vẹn trong nháy mắt cái này hơn mười người triệt để tan thành mấy khói chương bảy trăm chín mươi bảy chém rết sạch sẽ toàn trường yên tĩnh chương bảy trăm chín mươi bảy chém rết sạch sẽ toàn trường yên tĩnh bên trên bầu trời lôi vân dần dần tiêu tan nhưng toàn bộ đan các thành đều lâm vào trước n à y chưa có yên tĩnh đan các thành xem như đan các dưới sự thống trị có ý nghĩa nhất một tòa thành trì nơi này cao thủ cũng không ít t r ừ thanh đan tông hỏa đan tông vân đan tông mấy người sáu đại tông môn cao thủ ở đây tọa trấn bên ngoài đan các mấy trăm nhà thế lực lớn nhỏ đều có người ở này thời khắc này một phía rất nhiều thân ảnh đều nhìn nơi xa giao chiến khu vực từ n g cái ánh mắt nghiêm túc tới cực điểm đại chiến như vậy bọn hắn còn là lần đầu t i ê n g ặ p trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi xem như luyện đan sư bản thân chiến lực liền tương đối yếu kém dù sao bọn hắn phần lớn thời gian đều tại luyện chế đan dược trước đây thanh vô phong sẽ bị máu độc tay an toán chính là nguyên nhân này đan các người hòa bình mấy ngàn năm bọn hắn đã thích hướng loại an t ĩ n h này sinh hoạt nhưng mà hôm nay một trận chiến này để cho bọn hắn thấy được tu tiên giới tàn k ố c thanh vô phong mộ dung tử y đi hẹ bọn người từng cái khỏe miệng cũng hơi r u t rút y cái này lý tâm an thực sự là một cái bại gia tử lập tức liền dẫn nổ trên trăm thanh linh minh loại sự tình này còn là lần đầu tiên nghe nói bất quá bọn hắn cũng biết lý tâm an là triệt để bị bức ép đến mức nóng này liên tiếp lọt vào an t o á n để cho hắn cũng lại không có cố kỵ phong xưng ơ kiệt hôm nay tất cả mọi người các ngươi cũng phải chết ở ở đây lý tâm an lấy tay l a u đi khỏe miệng máu tươi trong mắt của hắn sát cờ ngập trời hắn tự tay một ngón tay kiếm giới bên trong vô tận đen đỏ xen nhau kiếm quan tuân hướng bốn phương tám hướng cùng lúc đó trong tay của hắn xuất hiện lần nữa hơn trăm đêm hạ phẩm linh minh hắn không chút do dự vung tay lên những thứ này linh minh toàn bộ phóng tới phong x ư n g kiệt bởi vì bên cạnh hắn còn có bảy tám cái khối lỗi cũng liền tại lúc này bầu trời nước ra một cái cực lớn truy xuất hiện lần nữa hung hăng đập về phía lý tâm an lý tâm an ánh mắt lạnh lùng hắn đã xin đợi đã lâu tam sinh trạm thiên quyết lý tâm an sau lưng năm ngàn trượng cao kiếm đạo pháp tướng hiện lên trong tay của hắn t ử quan g kiếm bên trên t ờ n g đạo quy tắc chi lực bộc phát tử quang kiếm bung lên đen đỏ xen nhau kiếm quang hội tụ tại trên tử quang kiếm năm ngàn trượng cao kiếm đạo pháp tướng trong nháy mắt đem tử quang kiếm bao trùm xin đ ợ i đã lâu đi chết đi lý tâm an ánh mắt băng lãnh kiếm trong tay quang phóng lên trời thẳng đến nước ra hư không một kiếm này cho dù là bán thánh nhất kích cũng có thể dung chuyển kiếm quang giống như dòng lũ đi ngược dòng nước trong nháy mắt đụng vào trên khổng lồ cự truy cự truy trực tiếp nổ t u n g căn bản là không có cách ngăn cản mảy may sau đó kiếm quang gọn thẳng vào hư không trong cái khe một tiếng hét thảm băng lên hư không nổ tùng một cái nam tử to con xuất hiện ở trong hư、không. nam tử này chính là trước đây t ử trong tay lý tâm an đào tầu người hắn trước đây tự bạo nhục thân còn sót lại một đạo nguyên thần nghĩ không ra nhanh như vậy lại lần nữa có nhục thân nhưng bây giờ nam tử ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi trên người hắn đột nhiên có vô tận kiếm khí bộc phát trực tiếp đem hắn xé thành mảnh nhỏ hắn nguyên thần bay ra nhưng tương tự bị kiếm quang chém mỡ hóa thành cho t à n l i ệ n tại đây cái nam tử to con tử vong trong nháy mắt phong xương kiệt trong miệng trực tiếp phun ra một n g ụ m máu tươi ánh mắt lộ ra của hắn vẻ sợ hãi cái kia nam tử to con đúng là hắn phân thân một trong nhưng thời khắc này phong sương kiệt căn bản không có tâm tư n g h ĩ những thứ này bởi vì vô số đen đỏ xen nhau kiếm q u a n g đã tới trước mặt hắn tại đen đỏ xen nhau kiếm q u a n g sau lưng nhưng là hơn trăm đ e m linh binh s á t cơ ngập trời bạo cho ta lý tâm an cùng phong sương kiệt đồng thời gấm h é t bọn hắn cơ hồ hạ đồng dạng mệnh lệnh theo lời của hai người rơi xuống phong sương kiệt bên người mấy tôn khôi lỗi n h a u n h a u nổ tung mà lý tâm an bên này bay về phía phong sương kiệt khôi lỗi linh binh đồng dạng n h a u nổ bể ra tới hai cổ c ù n bạo năng lượng trên không trung niên cùng một phát phương viên vạn trợ toàn bộ bị năng lượng bao phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bốn phía v ă n g lên phong xương kiệt người mang tới bên trong có mấy người bị c u ố n vào cỗ này năng lượng kinh khủng phong bạo bên trong bọn hắn khổng lồ p h á p tướng cơ hồ trong nháy mắt liền bị xé nát sau đó nhục thân hóa thành đ ầ y trời sương máu thần hồn cũng bị xé thành mảnh nhỏ cỗ năng lượng này quá mức đáng sợ bên trên bầu trời xuất hiện một cái vô cùng to lớn hát động băng lanh tịch mịch hư không lộ ra ở trước mặt mọi người bên trong hư không nguyên bản lơ lửng một khối đá to lớn từ không trung rơi xuống đập về phía phía dưới đan các thành tảng đá kia bên trên ẩn chứa vô tận băng l a khí t ứ c những nơi đi qua nhao nhao kép phong sương kiệt kêu thẳng một tiếng bay ngược mấy ngàn trượng hắn pháp tướng đồng d ạ n g vỡ vụn ra trong miệng máu tươi c u ầ n phún trong tay của hắn xuất hiện một khối ngọc bài bị hắn bóp chặt lấy một cái đường hầm hư không xuất hiện giờ k h ắ c này phong sương kiệt nơi nào còn có vừa mới thần thái trong mắt của hắn có một tia sợ h ã i hiện lên vì trung châu vực bọn hắn những thứ này đi tới thánh hòa bậc người đã đầy đủ đ ế n cuồng dù sao động một chút lại tự bạo loại sự tình này nói ra đều nghe rợn cả người diện môn p i ương cái tên này cũng không phải lo lấy chỉ cần cùng bọn hắn đối mịt người chỉ có diện môn con đường này nhưng bây giờ bọn hắn gặp phải một cái ác hơn để cho phong sương kiệt chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn bây giờ chỉ muốn thoát đi lý tâm an mặc dù đứng đủ xa nhưng vẫn như cũng bị cỗ này đáng sợ c ư ơ n g khí đánh bay ngàn t r ư ợ xa khoe miệng cũng không ngừng có máu tươi chảy xôi u nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn là nhìn t r ò n g t r ọ c vào phong sương kiệt mắt thấy đối phương đã bước vào đường hầm hư không hắn tự tay một ngón tay hai đạo đen đỏ xen nhau kiếm q u a n g trong nháy mắt giống như một vệ ánh sáng trực tiếp vọt tới phong sương kiệt trước mặt tại phong sương kiệt trấn kinh cũng không cam lòng trong ánh mắt trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn lý tâm an ngươi không giết chết được ta chúng ta còn có thể gặp mặt lần tiếp theo là tử kỷ của ngươi phong sương kiệt ánh mắt lộ ra không cam lòng nhưng trong miệng nhưng lại có lời nói chuyển ra đúng lúc này đường hầm hư không phi tốc thu nhỏ phong sương kiệt cũng biến mất không còn t â m tích lý tâm an nhìn một phía còn lại mấy thân ảnh hướng về nơi xa chạy nội trong mắt của hắn sát cơ lâm nhiên theo hắn tâm niệm khẽ động từng đạo đen đỏ xen nhau kiếm quan g p h ó n g tới bốn phương tạm hướng đem cái này một số người toàn bộ báo phủ từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương băng lên sau đó chỉ thấy lần lượn từng thân ảnh n h o nhao nổ tung biến thành sương máu đúng lúc này từ bên trong h ư không rớt xuống khối kia khổng lồ tảng đá bây giờ trọng trọng nện ở đàn c ấ p thành trên đường phố phanh một tiếng vang thật lớn cự thạch rơi vào chỗ bốn phía kiến trúc n h a o n h a o đổ sụt cùng lúc đó một cô cực kỳ kinh khủng hàn khí từ cự thạch trên thân bạo phát đi ra hướng về bốn phía phi t ố c lan tràn vẹn vẹn trong nháy mắt lấy cự thạch làm trung tâm phương viên mấy ngàn trượng trực tiếp băng vòng thấu xương kia hàn ý liền xem như thiên m u ô n cảnh cũng toàn thân phát run không cách nào ngăn cản chỉ có thiên tượng cảnh trở lên tu vi người bằng vào phát tướng có thể đem cỗ hàn khí kia ngăn cản bên ngoài đàn các thành bên này tiếng oanh minh, tiếng t h ê u thảm thiết c h ầ m rãi tiêu tan nhưng mọi người cũng không có t ử vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần mấy chục tên động thiên cảnh cường giả vây công lý tâm an một người nhưng cuối cùng toàn bộ bị lý tâm an phản s á t giờ khắc này bọn hắn cuối cùng chân chính kiến thức đến lý tâm an chiến lược rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ chương 798 phá vực đan tới tay chương 798 phá vực đan tới tay mây người trên đường đứng ở đằng xa hắn có chút không dám lên phía trước chỉ là đứng xa xa nhìn lý tâm an hắn biết k i ế m c á t muốn cuộc thời hắn bây giờ triệt để biết rõ thấy ngao minh tại sao lại thất bại thảm hại đ ư ợ c phải lý tâm an loại người hung ác n à y thánh đao minh làm sao có thể bất bại cũng may đan các bên này cũng không có cùng người này có thù h á n gì bằng không thì bọn hắn đều biết ăn ngủ không yên thanh vô phong hai mắt tỏa sáng hắn là đan các thứ nhất cùng lý tâm an có cùng xuất hiện tông chủ hắn biết mình đầu tư đúng lần này phá vực đan chính là hắn dùng một tòa quạt mỏ đánh đổi để cho còn lại tứ đại tông chủ hỗ trợ ra tay l u y ệ n chế dùng một tòa quạt mỏ đổi lấy lý tâm an một phần ân tình hắn cảm thấy quá có lời cơ và nguyệt vân trung tử mấy người liếc nhìn nhau đồng thời lắc đầu cởi khổ bọn hắn nhìn về phía thanh vô phong từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra một t i a hâm mộ gia hỏa này chẳng thể trách nguyện ý lây ra một tòa quạt mỏ làm đại giá thua thiệt là bọn hắn à. đang cắt thành bốn phía những người khác đều nhìn xa xa lý tâm an từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ tính sợ mặc kệ bọn hắn trước k i ê n là không xem trọng lý tâm an nhưng từ giờ trở đi trong lòng bọn họ đều có một cái ý tưởng giống nhau cái này lý tâm an quyết không thể ghét ộ i lý tâm an thần hồn đ ả o qua bốn phía ánh mắt của hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng đối với diện môn p i ứng hắn là phi thường cẩn thận nếu không phải là bọn hắn nhắc nhở chính mình có thể tự bạo linh minh trước mắt hắn còn tại cùng đối phương chém c i ế t hắn vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật không có cảm nhận được bất kỳ khả nghi khí tức sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn lấy ra hai cái đan dược một cái là cựu phẩm luyện n g u y n đan một cái khác mai là cựu phẩm bồi nguyên đan sau đó để vào trong miệng nuốt vào theo hai cái đan dược vào bụng một cô đang sợ dược lực bộc phát hóa thành quần quân linh lực xông vào toàn thân của hắn g ầ n mạch cùng đan đ i ệ n một trận chiến này là hắn trải qua nhất là gian tân một trận chiến nếu không phải là nắm giữ thời không nhảy vào thuật hắn hôm nay tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi mặc dù kinh nghiệm thời gian ngắn nhưng một trận chiến này trong cơ thể hắn linh lực trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa thần hồn chi lực tiêu hao càng nhiều bởi vì bất luận là điều khiển đen đỏ xen nhau kia v ă n g vẫn là những cái k i a tự bạo linh minh đều cần thần hồn chi lực hơn nữa từ chiến đấu bắt đầu thần hồn của hắn liền bảo trì khẩn trương cao độ bởi vậy tiêu hao rất nhiều nói đến còn muốn cảm tạ mây người trên đường nếu không phải là đi một chuyến thanh đan tông cấm địa để cho chính mình tu vi đột phá một trận chiến này sẽ càng thêm phí sức hắn nhìn về phía phía dưới tay vụ một cái từng viên chữ vật giới chỉ hướng hắn bay tới bị hắn nắm ở trong tay những thứ này chữ vật giới chỉ đều là động thiên cảnh cường giả chữ vật giới chỉ hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thu sạch chờ sau này có g ả n h lại nói lý tâm an có chút may mắn nhất nguyên tịch không có ở bên cạnh mình bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi trong mắt của hắn sát cơ phun trào cái này diệt môn phi ưng so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn cùng đáng sợ nhất thiết phải đem bọn hắn tìm ra diễn sát sạch sẽ hắn đã đoán được d i ệ t môn phi ưng chính là trung châu vực các đại thế lực tại thánh hòa vực liên hợp hắn vừa mới vận chuyển khí vận tri nhãn ngoại trừ nhìn thấy phong gia người còn chứng kiến huyền gia tần gia lâm gia chiến gia người trong mắt của hắn hàn mang loại lên chỉ là chính mình không có cách nào liên hệ bản tôn bằng không thì nhất thiết phải đem chuyện bên này nói cho hắn biết hắn đột nhiên lông mày n i ễ u một cái chính mình lúc trước vừa tiến vào thánh hòa vực liền bị vu điện người phát giác sau đó chính là truy sát vì sao trung châu vực cái này một số người tiến vào sau lại có thể tại thánh hòa vực thật tốt sinh hoạt hơn nữa liên hợp thành một cỗ thế lực lớn nghĩ đến đây lý tâm an có thể trăm phần trăm chắc chắn vu điện cùng chuyện này tất nhiên có quan hệ đặc t h ủ trong mắt lý tâm an hàn mang l o ạ lên hắn quyết định lấy được phá vực đan sau khi dùng liền đi một chuyến vu điện địa điểm không nói những cái khác cổ ra những người kia nhất thiết phải cứu ra, đem bọn hắn đưa đến tiên h kiếm các h o ặ c thiên nguyên kiếm tông đi bất quá hắn còn cần một kiện có thể chứa người sống không gian loại pháp khí theo sức thuốc bộc phát thương thế của hắn đang nhanh chóng khỏi hắn lý tâm an nhìn phía dưới đầy mắt b ử a bãi đan g cắt thành ánh mắt lộ ra vẻ áy náy hắn bay người về phía mây người trên đường mà đến vẹn vẹn trong náy mắt liền đi tới mây người trên đường bên cạnh chúc mừng lý đạo hữu liên trạm cường địch mây người trên đường cười ô n quyền đáy mắt của hắn chỗ sâu cất giấu một tia kính sợ đây là đối với cường giả kính sợ mấy người trên đường biết lý tâm an tuyệt đối là bán thánh phía d ư ớ i đệ nhất nhân chỉ tiếp đối phương không phải bọn hắn đ a n c á c người mấy người trên đường bọn hắn bản thân liền là hướng về phía ta tới chỉ tiếp không thể toàn bộ giết sạch lý tâm an nói tự nhiên là phong sương kiệt g i a hỏa này có phân hồn chi thuật muốn giết chết sợ là không có đơn giản như vậy lý đạo hữu vừa mới rất xuống khối cự thạch này có vấn đề chúng ta cùng đi nhìn một chút như thế nào mấy người trên đường mở miệng cười ánh mắt của hắn nhìn phía xa khối kia khổng lồ tảng đá tảng đá có một nửa đã lâm vào lóng đất nhưng vẫn như cũ có một nửa trần trụi bên ngoài bất quá để cho người ta ngạc như là khối này cự thạch phương viên mấy ngàn trượng đều bằng phòng nhưng tảng đá bản thân lại không có chút nào bằng xương lý tâm an hơi s ư ơ n g sở hắn còn quên đi chuyện này bây giờ m ấ y người trên đường nhắc nhở trong nháy mắt phản ứng lại hắn mở miệng cười nói đang có ý đó thân thể hai người nhoáng một cái đi thẳng tới tảng đá kia phía trên mới vừa đến ở đây một cỗ băng lanh thấu xương khí tức trực tiếp đem hai người bao phủ cỗ khí tức này để cho hai người thân thể cũng hơi run lên hai người rất là giật mình trong cơ thể của bọn họ linh lực vận chuyển một tâm nhàn nhạt linh lực quang cháo hiện lên đem hẳn khí ngăn cản ở ngoài lý đạo hữu lao phu tới thử thử một lần tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì m ấ y người trên đường lấy ra một thanh trường kiếm liền muốn r ơ i lên lúc nơi xa mấy đạo khí tức cường đại xuất hiện lý tâm an cùng m ấ y người trên đường đồng thời nhìn về phía nơi xa nguyên bản hơi căng thẳng thần sắc trong nháy mắt vung lòng xuống người tới hết thẻ năm người chính là thanh vô phòng cơ vọng n g u y ệ t mộ dung t ử ý ỉa vân trung tử b á t thuận gió năm người năm người cuối cùng nhịn không nổi chạy tới nơi này bái kiến lao tổ gặp qua lý đạo hữu cơ vọng nguyện trước tiên ôm quyền thi lễ ánh mắt của hắn đều rơi vào lý tâm an trên thân gặp qua lý đạo hữu gặp qua mây người trên đường còn lại bốn người cũng nhao nhao ôm quyền trên mặt bọn họ đều mang theo đủ cười nhàn nhạt cùng bình thường vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn khác biệt mây người trên đường mỉm cười mở miệng nói lý đạo hữu mấy vị này chính là cho ngươi luyện chế phá vực đăng người cũng là các tông môn tông chủ lý tâm an kỳ thực cũng đoán được mấy người thân phận hán cười ôm quyền nói gặp qua các vị đạo hữu bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười lý tâm an đương nhiên sẽ không sẽ không làm bộ làm tịch làm gì cái này một số người tương lai nói không chừng cần dùng đến đâu đám người khách sáo một phen thanh vô phong tiến lên đem một cái bình xứ đưa đến lý tâm an trước mặt cười nói lý đạo hữu may mắn không làm được bệnh lý tâm an nhìn xem cái bình xứ kia không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn tiếp nhận bình xứ cười nói đã tạ thanh t ô n g chủ phần nhân tình này lý mô nhớ kỹ chương bảy trăm chín mươi chín hư không hàn thiết thạch chương 799 h ư không hàn thiết thạch thanh vô phong nghe được lý tâm an lời nói trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hắn muốn chính là câu nói này nhưng mặt ngoài tự nhiên muốn khiêm tốn một phen mấy người còn lại nhìn xem thanh vô phong trong mắt đều lộ ra một tia hâm mộ thẩm than thanh vô phong vật khí tốt bởi bị đụng phải lý tâm an không chỉ có để cho hỏa đàn tông đại t h á i tiêu tán thành vô hình còn chiếm được lý tâm an nhân tình loại nhân tình này tương lai nói không chừng còn có thể cứu hỏa đàn tông một lần bọn hắn ha có thể không hâm mộ đám người sau đó nhìn về phía tảng đá kia thần hồn tuôn ra bọn hắn thần hồn đụng một cái đến tảng đá kia liền có một cố lạnh leo thấu xương dọc theo thần hồn chuyển đến bọn hắn không khỏi thất kinh nhưng nhìn về phía tảng đá kia thời điểm lại là hai mắt và sáng đúng lúc này mấy người trên đường đã dương lên trường kiếm trong tay chém xuống một cái một đạo kiếm quăng nhanh như thiểm điện trực tiếp chạm tại trên tảng đá két một tiếng kiếm quăng chém xuống lưu lại một đạo màu trắng vết tích đồng thời có lấm ta l ấ m tấm ánh lửa phun trào giờ k h ắ c này hiện trường tất cả mọi người đều không khỏi thất kinh phải biết mấy người trên đường một kiếm mặc dù chỉ là tùy ý chém ứ n dụng nhưng một kích này lực đạo cũng không nhỏ một tòa núi nhỏ đều có thể bổ ra nhưng vào lúc này càng khiến người ta giật mình sự tình xảy ra chỉ thấy nguyên bản chém ra cái k i a m ộ t đạo màu trắng vết tích bây giờ vậy mà nhanh chóng phai nhạt trời ơi đây là h ư không hàn thiết thạch bắt thuận gió kinh hô một tiếng ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ hắn vừa nói trong nháy mắt nhắc nhở hiện trường tất cả mọi người rất nhiều người cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng lý tâm an nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc bởi vì hắn là thật sự không biết cái gì là hư không hàn thiết thạch mấy người trên đường tựa hồ nhìn ra lý tâm an n g h i hoặc mở miệng giải thích lý đạo hữu hư, hư không hàn thiết thạch chính là hiện nay biết cứng rắn nhất tài liệu một trong cho dù là rèn đúc chuẩn thánh minh loại tài liệu này cũng là cấp cao nhất lựa chọn hàng đầu hắn ngoại trừ cứng rắn còn có tứ đại đặc thù thuộc tính đệ nhất chính là nó có bản thân năng lực chữa trị giống như vừa mới chém thứ nhất kiếm vết tích bây giờ đã tiêu tan thứ hai chính là nó cực hạ giết lạnh một khi luyện chế thành bình khí có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi đệ tam chính là nó có thể chịu tại đậm đà quy tắc chi lực nó sinh ra hư không nội bộ tự thành không gian nhưng theo chủ chủ nhân đ ể thăng từ đó để thăng phẩm dai cuối cùng chính là nó mang theo hư không lực lượng phát t á c nghe nói nếu như có thể lĩnh hội cho dù là tu sĩ cũng có thể xuyên thẳng qua hư không mấy người trên đường sau khi nói xong nhìn về phía lý tâm an thời điểm không khỏi không ngừng hâm mộ khối này hư không hàn thiết thạch tự nhiên là thuộc về lý tâm an trong lòng bọn họ có đếm hơn nữa khối này hư không hàn t i ế t thạch thể tích phi thường lớn chỉ ít có mấy vạn cân chi trọng bọn hắn không khỏi không cảm khái lý tâm an v ậ n k h í thật sự là quá tốt một hồi đại chiến lại có thể bên trong hư không nhận được một kiện đồ tốt như vậy lý tâm an nghe được mây người trên đường lời nói không khỏi hơi sững sờ hắn nhìn về phía khối k i u hư không hàn thiết thạch sau đó không khỏi nhữ mày như thế một cái đại gia hỏa rét l ạ n h như thế cho dù là nhẫn chữ a vật cũng không cách nào che lấp ba đây nếu là quanh năm suốt tháng đặt ở bên cạnh chính mình đoán chừng đều đến chết cóng hơn nữa hắn tạm thời còn thật sự không có cái gì cần luyện chế đồ vật thời khắc này thanh vô phòng ương nguyệt mộ dung tử ý, ý vân trung tử bác thuận gió năm n ờ i cũng là hâm mộ nhìn xem lý tâm an phải biết lớn chừng quả đấm một khối hư không hàn thiết thạch đều đủ để bán đi giá trên trời húng chi lớn như thế một khối bất quá muốn từ bên trong hư không thu được hư không hàn thiết thạch xác suất là phi thường thấp không khác mỏ kim n ã y biển xem như động thiên cảnh đ ỉ n h phong c ư ờ n giả g bọn hắn có năng lực sẽ rách hư không tiến vào bên trong hư không rất nhiều người cũng làm qua loại sự tình này muốn trong hư không tìm kiếm một phen xem có thể hay không có thu hoạch nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn cái gì cũng không có thu được còn bị cóng đến gần chết vô số người thử qua sau đều chết tâm cũng không có người đang đi làm loại sự tình này nhưng hôm nay lý tâm a n vậy mà lấy được một khối lớn như vậy bà bối để cho năm người tâm tư cũng không khỏi trở nên sống động các vị đạo hữu vật này thể tích khổng lồ như thế đại gia nhưng có chia cắt chi pháp ta nguyện ý lấy ra một bộ phận cùng chư vị trao đổi một vài thứ không biết chư vị cảm thấy thế nào lý tâm a n mở miệng cười nói ra mục đích của mình mấy người trên đường bọn người sau khi nghe được trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng t ừ n g cái tâm tư đều biến trở nên sống động nếu như bọn hắn có thể đổi lấy một khối chế tạo một cái đặc thù binh khí đối với chiến lược của mình tất nhiên có tăng lên to lớn mấy người nhìn nhau một cái đồng thời khẽ gật đầu lý đạo hữu muốn cắt chém hư không hàn thiết thạch cần đặc thù binh khí mới được loại binh khí này tốt nhất cũng có hư không hàn thiết thạch bộ phận đặc tính dạng này mới có thể cắt đi tất nhiên lý đạo hữu nguyện ý chia sẻ lão phu muốn một khối nhỏ liền dùng vật này cùng lý đạo hữu trao đổi như thế nào mấy người trên đường mở miệng cười lấy ra một cái đặc thù bạch ngọc ban chỉ lý tâm an đưa tay tiếp nhận chỉ cảm thấy bạch ngọc ban chỉ bên trên có một cỗ ý lạnh đánh tới hắn thần hồn đã qua trong nháy mắt hai mắt sáng lên đây là một cái không gian thuộc tính loại trí bảo bên trong có chính mình không gian độc lập lý đạo h ư u đây là lao phu năm đó ở trong một cái đậu phủ đạt được để dùng cho lý đạo h ư u trang khối này hư không hàn thiết thạch không thể tốt hơn nữa tầm thường chữ vật giới chỉ, không cách nào hoàn thành phong ấn hư không hàn thiết thạch bên trong h à n khí nhưng cái này có thể mây người trên đường cười g i ả n giải lý tâm an ha có thể không rõ mây người trên đường ý tứ đối phương hẳn là nhìn ra chính mình vấn đề lúc này mới nhịn đau cắt thịt đa t ạ lý tâm an không nói thêm gì hắn biết rõ đối phương làm như vậy chính là muốn kết giao hắn toàn bộ đều không nói cái gì bên trong m ấ y người trên đường mỉm cười h ắ n biết lý tâm an hiểu rồi hắn ý tứ thanh vô phong mộ dung tử y y ầy mấy người nao h nao h tỏ thái độ đều nguyện ý đổi lấy một h ố i thanh vô phong lấy đổ ra lý tâm an thích nhất cái này đồng dạng là một kiện không gian thuộc tính linh minh có thể dung nạp khoảng ba trăm người nhưng thanh vô phong nói cho lý tâm an ở bên trong người tốt nhất đường vượn qua ba ngày và không thì sẽ có nguy hiểm lý tâm an mừng rỡ trong lòng chính mình đi vô điện lớn nhất một cái phiền t o á i giải quyết thời gian ba ngày đối với hắn mà nói đầy đủ phía sau chia cắt lý tâm an không để ý đến cũng là chính bọn hắn hoàn thành bất quá chơi đ ù a thời gian cũng không ít ước chừng mấy canh giờ mới hoàn thành thời khắc này bốn phía đã có rất nhiều người vây xem bất quá tất cả mọi người không dám quá mức tới gần chỉ dám xa xa quan sát lý tâm an đối với người chung quanh không để ý đến đợi đến bọn hắn mỗi người đều cắt đứt một khối sau hắn đem còn lại thu vào đối với hắn mà nói hư không hàn thiết thạch tác dụng không lớn về sau giao cho bản tôn từ hắn xử lý chính là theo hư không hàn thiết thạch bị lấy đi bốn phía nhiệt độ bắt đầu dần dần tăng trở lại những cái kia nguyên bản bị băng phong khu vực hàn băng cũng dần dần hóa tan Trường Thiền Trường Thiền một trong Tâm thanh Sư Sư người, Nghiên Ngọc Lân Nghiên Ngọc Lân một cái hào hoa trong đại sành, ngồi hai người, chính là lý tâm An cùng phong. Lý Lý là Lý Hiệu Hiệu hào hoa hai Bái Bái cái đại vô xử lý song hư không hàn thiết thạch sự tình sau lý tâm an liền cùng thanh vô phong đi tới hỏa đàn tông tại đan c ấ p thành trụ sở xem như đan c ấ p tối cường một trong lục đại thế lực hỏa đàn tông ở chỗ này trụ sở tự nhiên cực kỳ hào hoa nó ở vào tối tới gần đan tháp chỗ đan tháp kết giới mở ra hỏa đàn tông trụ sở cũng có thể bị bao phủ đi vào chừng p â n nửa đây là ban đầu ở bố trí đan tháp phòng ngự trận pháp thời điểm lục đại đỉnh cấp thế lực liền cân nhắc đến vấn đề thanh vô phong pha cho lý tâm an tự nhiên là hỏa đàn tông hỏa v ậ n trà cái này cũng là hỏa đàn tông trà tốt nhất lý tâm an uống hai ngụm âm thầm đ ậ t đầu cái này là trà thật đúng là không đơn giản thanh tông chủ vừa mới phá vượt đàn ta đã nhìn không biết phục d ụ n g thời điểm nhưng có yêu cầu gì lý tâm an ánh mắt t h i ê n tĩnh chậm rãi mở miệng hắn sở dĩ xuất hiện ở đây chính là muốn hỏi rõ ràng những sự tình này dù sao viên đan dược này đối với hắn ảnh hưởng phi t h ư ờ n g lớn thanh vô phong mỉm cười mở miệng nói lý đạo hữu cho dù ngươi không hỏi ta cũng biết nói rõ với ngươi phá vượt đan là một loại đặc thù đan dược c ù n ý đạo hữu phá vực đan luyện chế là lấy khí huyết làm căn cơ im một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực làm nguyên liệu luyện chế đan dược người linh lực làm môi giới đồng thời bên trong còn dung hợp hơn ba mươi loại đặc thù dược liệu nhưng lý đạo hữu ngươi cũng thấy đấy phá vực đan không phải một cái đăng dược mà là một bản chất lỏng sau khi dùng muốn để cho phá vực đan phát huy tác dụng lớn nhất liền cần tiêu đốt khí huyết cho nên lý đạo h ư u nếu như ngươi chuẩn bị nước nhất thiết phải đem chính mình khí huyết chi lực tăng cường nhưng lý đạo h ư u ngàn bạn không muốn đi n u ố t tăng cường khí huyết đ ă n dược bằng không thì hiệu quả có thể sẽ giảm bớt đi nhiều tăng cường khí huyết phương pháp chủ yếu nhất chính là thân thể cường hãn ta đề nghị lý đạo h ư u có thể lựa chọn một môn luyện thể công pháp gian luyện sau một thời gian ngắn lại đến mất phá vực đan cũng không mượn còn có một điểm cuối cùng lý đạo hữu nhất định muốn chú ý phá vực đan một khí nước trong vòng một tháng không thể động dùng linh lực điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trong khoảng thời gian này là lý đạo h ư u suy yếu nhất một đoạn thời gian cơ hội không có sức tự vệ lý đạo h ư u nhất thiết phải tìm một cái địa phương tuyệt đối an toàn phục d ụ n g mới được đây chính là n u ố t phá vực đan nơi nên chú ý thanh vô p h o n g sau khi nói xong không lên tiếng nữa hắn đem n ê n nói đều nói rồi cụ thể thì nhìn đối phương lựa chọn của mình lý tâm an nhìn xem thanh vô p h o n g c ư ờ i ông vừa nói đa tạ thanh tông chủ bờ báo bất quá lý mô còn có một vấn đề cuối cùng phá vực đan nút bao lâu mới có thể thực hiện tu vi đ ư ợ phá thanh vô phong sau khi nghe được không khỏi cười khổ nói lý đạo h ư u cái này ta thật không rõ ràng từng ấy năm tới nay như vậy chúng ta đang cắt cũng không luyện chế phá bậc đan về sau hẳn là cũng sẽ không ở luyện chế lần này nếu không phải là lý đạo h ư u chúng ta tất nhiên sẽ không đáp ứng vất quá căn cứ vào ghi chép ngắn thì nửa năm lâu là hai năm liền sẽ đột phá tu vi đến nỗi có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới vẫn là nhiều cái tiểu cảnh giới liền muốn nhìn người dùng tạo hóa của mình thanh vô phong sở dĩ cười khổ là bởi vì luyện chế một cái dạng này đan dược cần hiến tế thọ nguyên trăm năm lần này từ hắn dẫn đầu tự nhiên là từ hắn như thế những người còn lại chỉ là hao tổn một chút khí huyết chi là tôi h bổ một chút hẳn là không cái gì trở ngại lý tâm an đ ố i lửa đàn tông có đ ạ i ân thanh vô phong cho dù là tổn hao trăm năm thọ nguyên cũng không có câu hắn là gì lý tâm an sau khi nghe được xem như trong lòng triệt để nắm chắc hắn cùng với thanh vô phong nói chuyện phiếm một lát sau liền cáo từ rời đi trực tiếp rời khỏi đàn các thành không có ai biết hắn đi nơi nào đàn các thành phát sinh sự tình lấy một loại điên cùng tốc độ tại thánh hòa vực truyền bá rất nhiều người cũng là thông qua truyền âm thạch đem chuyện này cho truyền bá ra ngoài thậm chí có người dùng lưu ảnh thạch đi xuống một chút đoạn ngắn sau đó những thứ này lưu ảnh thạch liền lấy cao vô cùng giá cả bán thiên kiếm các bên này hôm nay vừa mới nhận được tin tức nhị trưởng lão tể u quang nhìn xem ngọc trong tay giản khoe miệng không khỏi lộ ra cười khổ thiên kiếm các bên này là một bước sai từng bước sai bây giờ lý tâm an đã thoát ly bọn hắn trưởng khống hắn cầm mai ngọc giả này n đi đến các chủ lộc ngọc lân nơi đó lộc ngọc lân sau khi thấy cũng không khỏi trở mặt lại trước đây hắn đồng ý đem nữ nhi của mình l ậ c phỉ phái đi ra chính là muốn để cho nàng cùng lý tâm an tiếp xúc nhiều hơn nhưng rất rõ ràng mục đích này không có là đến người ở đây chờ ta đi một chút liền đến lộc ngọc lân xếp hợp lý u quang dặn d o hai câu sau đó cơ thể n h o á n một cái biến mất không còn t â m tích tê u quang tự nhiên biết lộc ngọc lân đi nơi nào tất nhiên là k h ứ kiếm bên bên trong thỉnh giáo lao tổ đi hắn ngồi ở chỗ đó lạng lặng đứng chờ một lát sau lộc ngọc lân trở về hắn ánh mắt tiến tĩnh tê u quang cũng nhìn không ra cái gì tới nhị trưởng lão ta nghe nói linh thú viên có một cái gọi là lý thiền nghiên chấp sự người này cùng lý tâm an quan hệ không ít nhưng có chuyện này lộc ngọc lân nhìn xem tề u quang chậm rãi mở miệng hỏi tề u quang nghe xong đ ộ i vàng mở miệng nói các chủ thật có chuyện này nàng này là cùng lý tâm an cùng tiến vào thiên kiếm c á t theo ta được biết bọn hắn hẳn là lẫn nhau ưa thích lộc ngọc lân sau khi nghe được không khỏi chậm rãi gật đầu sau đó mở miệng nói ngươi đi giúp ta mời nàng tới đây ta chuẩn bị tự mình thu nàng làm đệ tử tề u quang nghe xong không khỏi hai mắt sáng lên liền vội vàng gật đầu vẹn vẹn n ử a này g thiên kiếm các các chủ liền tuyên bố lý thiền nhiên vì đó thân truyền đệ tử chuyện này vừa t r u y ề n ra toàn bộ thiên kiếm các người cũng không khỏi có chúc ngậu không biết cái lý thiền nhiên đến cùng này là thần thánh phương nào vậy mà có thể để các chủ tự mình tu h đồ chỉ có tề ưu quang thầm mối tình sâu sắc bọn người biết rõ chuyện gì xảy ra cả đám đều không khỏi cảm khái không thôi cái này lý thiền nhiên cũng coi như là nhất phi trùng thiên lý thiền nhiên kỳ thực một mặt ngậu nàng đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đang bế quan đối với chuyện xảy ra bên ngoài nàng biết rất ít b ấ t quá rất nhanh liền có người đem một vài sự tình nói cho nàng biết người này chính là lộc phỉ lý thiền nhiên g nghe được trận mắt hốc m ộ n nàng biết lý tâm an bản sự mạnh nhưng cũng không có nghĩ đến đối phương lợi hại đến trình độ này nàng lại là vui vẻ vừa lo lắng tâm tình phức tạp dị thường đặc biệt là khi nàng biết thiên nguyên kiếm tông tông chủ nhất nguyên tịch đã cùng lý tâm an cùng một chỗ lúc trong lòng càng là ngũ vị tạp trần b ấ t quá nàng tin tưởng lý tâm an không phải loại kia người bạc tình bạc nghĩa bằng không thì trước đây cũng sẽ không xuất thủ cứu nàng chương 8 0 m t cuộc sống của người bình thường chương 8 0 m t cuộc sống của người bình thường cao s ơ n thành đ a n cắt một cái phi thường nhỏ thành trì nhân khẩu bất quá chừng hai vạn tu tiên giả càng là ít đến thương cảm nơi này là đan cắt nhất là đất nghèo nhưng đối với thông thường bách tính mà nói nơi này lại là một mảnh có y ê n vui bởi vì có rất ít tu tiên giả đến đây nơi này khắp nơi để lộ ra y ê n t ĩ n h tại cao sơn thành t i ể u cầu đường phố tới một cái hơn hai mươi tuổi thiếu niên hắn đã tới nơi này nửa tháng thiếu niên này rất là bình thường mặc cũng là bình thường nhưng ăn nói bất phàm lại mang theo không ít sách cổ sách xem xét chính là một cái người đọc sách tại cao sơn thành người đọc sách vẫn rất có địa vị bởi vậy hàng xóm người đều đối thiếu niên này rất là thân mật thiếu niên này chính là lý tâm an hắn rời đi đan các thành đã một tháng một đường vừa đi vừa nghỉ đi tới nơi này sau quyết định tại nơi này ở lại phục d ụ n g phá giai đan hắn không có lựa chọn thiên kiếm cắt cũng không có lựa chọn thiên nguyên kiếm tông bởi vì hắn biết rõ loại địa phương tiên nguy hiểm hệ số cao hơn không phải hắn không tín nhiệm nhất nguyên tịch mà là chữ nhất nguyên tịch bên ngoài những người khác hắn không yên lòng phải biết nuốt phá giai đan cơ hội chính là một phạm nhân hắn kể từ phục d ụ n g phá giai đan sau linh lực trong cơ thể giống như bị triệt để phong ấn không cách nào điều động mảy may nhưng linh lực như cũ tại trong tĩnh mạch c h ầ m rãi lưu truyền lại đang chạy vào thân thể toàn thân lý tâm an rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn đang phát sinh một loại không hiểu biến hóa loại biến hóa này nói không rõ không nói rõ thanh không rõ nói trong vòng một tháng không cách nào vận dụng linh lực lý tâm an xem ra đối phương nói bảo thủ ít nhất ba tháng không cách nào vận dụng linh lực nghĩ đến đây hắn không khỏi lắc đầu cởi khổ c không biết chính mình còn muốn làm người bình thường bao lâu h ắ n tại nơi này tên vì lý bình sao hàng xóm láng giềng đều xưng hô hắn là bình an cái tên này phổ thông bách tính thích nhất mỗi người đều nói lấy thật tốt bình an bình an là phúc bình an ca ca mẫu thân của ta để cho ta gọi ngươi đi ăn cơm đúng lúc này một cái tiểu nữ h à i bước nhanh đi tới lý tâm an trước mặt cười lấy đối với hắn mở miệng tiểu nữ h à i này là hắn hàng xóm nữ nhi nhũ danh là làm cô nàng tên của một mực không có lý tâm an sau khi đi tới nơi này một tới hai đi cùng bọn hắn thân quen phụ thân hắn triệu nhị cầu liền để lý tâm an hỗ trợ lấy cái tên lý tâm an ngược lại cũng không có từ chối cho tiểu nữ hài đặt tên là triệu tĩnh thuận tiện cho nàng mới vừa sinh ra không lâu đệ đệ lấy tên triệu phàm hai cái danh tự này vô cùng để cho triệu nhị cậu ưa thích bởi vậy mấy ngày nay triệu nhị cậu luôn để cho nữ nhi của mình triệu tĩnh tới gọi lý tâm an ăn cơm triệu nhị cậu là cái thợ rèn một thân khối cơ thịt tại cao sơn thành xem như qua cũng không t ệ lắm lý tâm an kỳ thực không cần ăn đồ vật mặc dù linh lực bị phong ấn nhưng n ụ c thể của hắn biết bao cường hãn đấm ra một quyền liền xem như động thiên cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc chịu được hắn cũng không phải là không có sức tự vệ nhưng hắn càng hiểu rõ phá bực đ a những đối với m ì n quyển a chụp t ể tiết kiệm này cũng là hắn tiến vào cao sơn thành thời để mua nói trắng ra chính là che giấu thân phận một cái đạo cụ đi ra ngoài gen trái chính là triệu nhị cậu nhà còn chưa vào cửa liền ngửi được một cỗ xông vào núi mùi thơm Huỳnh h u An lão đại gọi triệu lư đảng lão nhị gọi triệu cầu nhi cũng là triệu nhị cầu cân nhắc một mươi ngày một mươi đêm mới xuất hiện mỹ kỳ danh nói tên xấu dễ ngôi kể từ mỗi mỗi cùng mới ra đời đệ đệ có tên mới sau đó triệu lư đảng cùng triệu cầu nhi không làm dựa vào cái gì tên của bọn hắn cùng x u ấ t sinh móc đ ố i nhưng triệu nhị cầu chính là không đáp ứng dẫn đến hai người này nhìn thấy lý tâm an liền hai mắt tỏa sáng gặp qua lý đại ca triệu lư đảng cùng triệu cầu nhi liền vội vàng tiến lên hướng về phía lý tâm an mở miệng hai mắt sáng lên tinh tinh ba triệu lư đảng cùng triệu cầu nhi trên đầu riêng phần mình t r i ệ u một cái t á c đánh người tự nhiên là triệu nhị cầu hai người các ngươi lô thai không nhớ lâu đúng không gọi thúc theo cái gì ca triệu lư đảng cùng triệu cầu nhi gương mặt bị khuất chỉ có thể đổi dọn gọi thúc lý tâm an dợ khóc dợ cười hắn đôi với những thứ này căn bản không quan trọng rất nhanh liền lên b à n một cái lớn bình gốm bên trong tràn đầy một chậu thịt đây là thịt chó triệu nhị c ầ u cả một nhà đều x u ố n g tới đêm nay một nhà liền cái này một cái đồ ăn nhưng cả đám đều hai mắt tỏa sáng triệu đại ca đêm nay uống rượu của ta lý tâm an cười lấy cầm trong tay bình rượu cầm tới trên b à n triệu nhị c ầ u sau khi thấy trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng lý lao đệ đây cũng quá pha phí đây chính là trên chấn rượu ngon nhất phường xuất phẩm rượu cái này một vỏ sợ làm u ố n một lựa bạc triệu nhị cậu không kịp chờ đợi mở ra sau đó mùi rượu thơm trong nháy mắt liền v à ra lý thúc cầu ngươi giúp chúng ta lấy cái tên a ta không muốn gọi triệu lưu đản đúng lý thúc ngươi cũng giúp ta lấy một cái ta không muốn cứ gọi triệu cầu nhi triệu lưu đản cùng triệu cầu nhi tuần tự mở miệng hai người mặc dù hai mắt nhìn chằm chằm c h ậ u kia thịt chó nhưng lại không dám động b ú a cái nhà này triệu nhị cầu lớn nhất muốn hắn động trước b ú a những người khác mới năng động đây là quý củ lý tâm an nghe được lời của hai người không khỏi nhìn về phía triệu nhị cầu mỉm cười loại sự tình này nhất thiết phải triệu nhị cầu đồng ý điểm ấy quy củ lý tâm an vẫn hiểu triệu nhị cầu hung hăng trận mắt nhìn triệu lư đản cùng triệu cầu nhi một mắt ổ hai người cũng không khỏi hơi hơi co rút rõ ràng đối với triệu nhị cầu vẫn là rất sợ sệt lý huynh đệ làm phiên ngươi lão ca ta chữ lớn không biết một cái lấy tên thật sự là đau đầu a triệu nhị cầu ngượng ngùng mở miệng lý tâm an mỉm cười chậm dãi gật đầu hướng về phía triệu lư đản cùng triệu cầu nhi hai minh đệ nói triệu uy triệu vũ hợp lại cùng nhau uy vũ bất p h ẳ m các ngươi xem hai cái danh tự này vừa vặn rất tốt triệu lư đản cùng triệu cầu nhi ngay xong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu triệu lư đản đổi tên triệu uy triệu cầu nhi đổi tên triệu vũ tăng thêm nguyên lai、like、triệu p h ạ m vừa bận đều ngậm tại trong đó kỳ thực những tên này đều rất phổ thông nhưng đối với triệu gia tới nói những tên này tuyệt đối là tốt vô cùng có tên mới triệu uy triệu vũ cao hứng dị thường tùy tiện ăn một chút liền ra ngoài cùng người khác khoe khoang chính mình tên mới đi lý tâm an thấy cảnh này khoe miệng không khỏi lộ ra một kia mỉm cười thẳng nhiên hắn cảm thấy tự chọn đúng chỗ chính mình cũng nên thể nghiệm một chút chân chính cuộc sống của người bình thường chương tám trăm linh hai đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh chương tám trăm linh hai đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh cuộc sống ngày ngày trôi qua đảo mắt chính là hơn ba tháng lý tâm an nhàn rỗi vô sự liền dạy triệu nhị cậu nhà mấy cái tiểu hài tử biết chữ dùng cái này để giết thời gian đồng thời có thời gian rảnh hắn đều đang điêu khắc một vài thứ vật này không đặc biệt chính là thập phương giết thánh đại trận trận bàn hắn từ bản tôn bên kia h o c qua điêu khắc tự nhiên không bằng bản tôn hảo phía trước còn điêu khắc hỏng một cái nhưng hắn kiếm đạo tu vi dù sao còn tại đó rất nhanh thủ pháp liền thông thạo đứng lên khối thứ hai liền điêu khắc già dáng đi tới thánh phủ vực sau đó hắn kỳ thực mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc một mực không có quá nhiều nhàn rỗi cho dù là tại t i ê n kiếm các vườn linh l ư ợ c hắn kỳ thực cũng làm đội vàng tu luyện nơi nào có thời gian yên tĩnh làm những sự tình này mấy tháng này linh lực của hắn một mực bị phong ấn hắn cũng không có chuyện gì có thể làm nói thật ban đầu hơn mười ngày khó chịu nhất giống như một cái như thú bị nhốt đứng ngồi không yên dù sao đối với linh lực hắn đã hoàn toàn quen thuộc sự hiện hữu của nó nhưng theo linh lực phong ấn nguyên bản rất nhiều chuyện dễ như chở bàn tay trở nên khó khăn hắn tự nhiên không quen nhưng mấy tháng xuống hắn dần dần thích ứng cuộc sống của người bình thường tâm tính triệt để trở nên bình tĩnh lại mấy tháng này hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra cao sơn thành mặc dù ngẫu nhiên có tu tiên giả đến đây nhưng bọn hắn gần như không sẽ dừng lại chẳng mấy chốc sẽ rời đi bởi vậy đối với người tu tiên sự tình ở đây cơ hồ không có người nghị luận bọn hắn giống như hoàn toàn sinh hoạt tại một cái thế giới khác nhau lý tâm an nhìn xem trong tay trật bản mặc dù rất nhiều nơi cũng không hòa mỹ nhưng hắn đã rất hài lòng không nên xem thường như thế một khối t r ậ bản hơi bố trí một phen liền xem như động tiền cảnh trùng kỳ người cũng có thể phải nuốt hận ở đây nhưng lý tâm an đương nhiên sẽ không bố trí dù sao mình bây giờ thế nhưng là phạm nhân từ hôm qua bắt đầu hắn phát hiện một kiện kỳ lạ sự t ì n h đó chính là bốn phía có quy tắc chi lực chậm rãi dung nhập trong thân thể chính mãi nhờ tiền trong hắn ban đầu còn tưởng rằng là ảo giác về sau phát hiện không phải là ảo giác là thực sự những thứ này quy tắc chi lực vừa tiến vào trong thân thể hắn sau liền biến mất không thấy gì nữa hắn cũng không cách nào cảm giác bọn chúng đi nơi nào nhưng đây hết thể đều tại chân thực phát sinh lại thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lý tâm an thử một cái phát hiện vẫn như c ũ không cách nào vận dụng linh lực mấy tháng này hắn gầy một chút cho nên mỗi lần đi triệu nhị cầu nhà triệu nhị cầu đều biết nghĩ biện pháp l u n bổn trên t h ị b ả n triệu nhị cầu mặc dù là người m ù chữ nhưng đầu não vẫn là rất rõ ràng linh hoạt hắn biết nếu như mình mời người dạy mình hài tử biết chữ vẹn vẹn cái này chút thịt cũng không đủ triệu nhị cầu còn nghe người ta nói nhân gia tu tiên giả thu đệ tử cửa thứ nhất chính là ngươi có biết chữ hay không bằng không thu đi lên cũng vô dụng ai nhân gia tu tiên giả rất bận ở đội nơi nào có nhiều thời gian như vậy dạy tiểu hài tử biết chữ đối với những nghị luận này triệu nhị cầu tin tưởng cũng chắc không nghi ngờ triệu y cũng hỏi qua phụ thân vì cái gì không để lý thúc cho hắn cũng đổi cái tên tên của hắn thật khó nghe nên đón triệu uy chính là một trận m a n g xào thịt đánh g à o khóc cuối cùng triệu nhị cầu nói cho hắn biết phụ thân mẫu thân của mình cũng chính là triệu uy tổ phụ tổ mẫu vì nuôi sống hắn chính mình nạnh sinh sinh trên đói cha mẹ của hắn cái gì cũng không có lưu cho hắn chỉ còn lại danh tự này hắn kiên quyết không thay đổi nếu không thì thật sự một điểm tưởng miệng cũng không có tên mặc dù không dễ nghe nhưng đó là trong lòng của hắn sâu nhất lo lắng lý tâm an từ triệu uy bọn hắn trong miệng nghe được sau chuyện này cũng không khỏi âm thầm b ộ i phục cái này triệu nhị cầu s á t thực không tệ chuyện này đi qua triệu uy triệu hổ triệu tính ba người đều giống như lớn lên không thiếu đối với lý tâm an dạy bọn họ biết chữ cực kỳ nghiêm túc ngắn ngủi thời gian m ấ y tháng ba người tại không có bất kỳ cái gì trụ cột điều kiện tiên quyết quen biết hơn một nghìn cái chữ lại đại bộ phận đều có thể viết ra tại lý tâm an xem ra đã vô cùng có được lý tâm an trước mấy ngày cố ý đi sát bách thành trì sở di đến đó là bởi vì nơi đó có xe bán hắn có dự cảm chính mình sẽ không ở, ở đây đợi quá lâu rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi hắn b ụ n g trộm cha xét ba người thể chất nếu như muốn đi tu tiên mà nói có thể miễn cưỡng nhưng tương lai thành tựu có hạn lý tâm an cảm thấy cùng tại tu tiên giới đau khổ dãy ruộng còn không bằng để cho bọn hắn cứ như vậy vô ưu vô lự sinh hoạt cả một đời cho nên hắn sẽ không dạy ba người bất kỳ tu hành phương t h ứ c trưa hôm nay bên trên bầu trời một cỗ uy áp chuyển đến chỉ thấy hai thân ảnh từ đằng xa nhanh c h ó n g tới gần cao sơn thành hai người này tu vi cũng không yếu lại cũng có thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi hai người này rất là cẩn thận tới gần cao sơn thành thời điểm liền từ không trung chậm dãi hạ xuống mặt đất cao sơn thành người tự nhiên gặp rồi tu thiên giả bọn hắn nhìn về phía hai người thời điểm trong mắt cũng là vẻ s ù n bái lý tâm an nhìn xem hai người này nhữ mày bởi vì hắn từ trên người hai người này cảm nhận được máu t a n h nồng nặc chi vị cái này cũng mang ý nghĩa hai người này phía trước giết rất nhiều người bằng không thì trên thân làm sao có khả năng sẽ có như thế nồng nặc mùi vị huyết tinh đâu hắn lần lần có một loại dự cảm không tốt hắn vận chuyển thiên cơ tham chất thuật phát hiện hai người này một cái gọi hồ tường sinh một cái gọi chu bất phúc hơn nữa trên thân hai người còn có nội thương hai người này đi tới cao sơn thành sau đó ngay tại cao sơn thành đi lang thang lý tâm an nhớ mày nếu như hắn đoán không sai hai người này là đang tra nhìn cao sơn thành có phải hay không có khác biệt tu sĩ tu vi như thế nào hắn thở dài hy vọng hai người này không nên gây chuyện bằng không thì hắn liền làm có trời tối người yên mặt trăng treo cao lý tâm an ngồi ở trong viện nhờ ánh trăng điêu khắt trong tay chợ bàn đúng lúc này tiểu viện của hắn bên trong vô thanh vô tức nhiều hai thân ảnh chính là hồ tưởng sinh cùng chu đất phúc hai người nhìn về phía lý tâm an hai mắt tỏa sáng bởi vì bọn hắn ban ngày nhìn thấy lý tâm an thời điểm liền cảm nhận được trên người hắn thịnh vượng khí huyết chi lực bọn hắn người bị thương nặng đối với bọn hắn tới nói bàn g bạc khí huyết chi lực chính là bọn hắn trước mắt thứ cần thiết nhất hai người nhìn thấy lý tâm an còn tại yên tâm điêu khắc t r ợ bàn khoe miệng đồng thời cười lạnh người này thậm chí toàn bộ cao sơn thành thanh niên trai tráng cũng là con mồi của bọn họ các ngươi không nên tới lý tâm an thở dài g ô n g xuống trong tay t r ợ bàn chậm rãi ngẩm đầu lên ánh mắt lạnh lùng hồ tường sinh cùng chu bất phúc nghe được lý tâm an lời nói cảm nhận được trên người hắn đặc thù khí tức sau không khỏi thất kinh liền muốn phi thân phát đi nhưng vào lúc này một trận gió đột nhiên xuất hiện còn không đợi hai người phản ứng lại đồng thời cảm giác cổ họng căng thẳng dáng dác một tiếng lý tâm an trực tiếp bẻ g ã y hai người cổ hai đạo nguyên thần hoảng hốt bay ra nghĩ muốn trốn khỏi nhưng vào lúc này lý tâm an một quyền đánh ra trực tiếp đánh vào trên hai đạo nguyên thần hai tiếng kêu thảm văng lên nguyên thần trực tiếp vỡ vụt hóa thành cho tàn lý tâm an lấy đi hai người chữ vật giới chỉ xách theo hai cỗ thi thể thẳng đến bên ngoài mà đi mặc dù còn không thể vận dụng linh lực nhưng lực l ư ợ n g của thân thể hắn cường đại dường nào không cần nói hai cỗ thi thể liền xem như mấy chục bà cân hắn cũng xét nổi hai cỗ thi thể bị hắn ném vào trong ngoài thành một cái h g ô sâu hắn lúc này mới trở về hắn biết cuộc sống yên tĩnh có thể triệt để phá vỡ chương 803 l i a lửa dận dẫn động kiếm thể khôi phục chương 803 l i a lửa dận dẫn động kiếm thể khôi phục cao sơn thành sáng sớm vẫn như cũ náo nhiệt trên đường khắp nơi đều là bán thức ăn tiểu thương phiến điều kiện tốt dùng nhất là đơn sơ dọ trúc chứa điều kiện kém không biết từ nơi nào lấy được một cây sợi đ ằ n g tùy ý một buộc x á c h trên tay thời gian yên bình lại kéo dài mấy ngày lý tâm ăn sinh hoạt vẫn như cũ cùng mọi khi không có khác nhau bất quá theo thời gian trôi qua tiến vào trong cơ thể hắn quy tắc chi lực lần nữa tăng thêm những thứ này quy tắc chi lực tiến vào trong cơ thể hắn sau đó liền biến mất không còn tam tích liền chính hắn cũng không biết đi nơi nào kiếm của hắn rơi bất chi bất giác bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản kiếm r i i giống như là một cái tiểu thế giới bên trong sinh cơ b n bã nhưng bây giờ kiếm r i i đã lặng yên phát sinh biến hóa nó giống như là một bức thái cực đồ án nửa hồng bán hắc nhưng dạng này đồ án cực kỳ đáng sợ tản ra đáng sợ đến cực điểm ký tức lý tâm ăn một khi bày ra kiếm g i i giống như là một cái như mặt trời treo ở sau lưng hắn hôm trước trong lúc vô tình dò xét một chút phát hiện kiếm giới có thể mở ra đem chính hắn đều bị sợ nhảy lên bất quá linh lực trong cơ thể vẫn như c ũ không cách nào vận dụng nhưng mấy tháng đi qua liền lý tâm ăn đều cảm giác được hùng hậu rất nhiều ít nhất là nguyên lai、like、mấy lần hôm nay trên cao sơn thành khoảng không tới một nhóm tu sĩ có chừng mười mấy người cái này một số người sau khi đến trực tiếp rơi vào t r o n g cao sơn thầy nhở tiền t r ồ n g hỏi thăm về mấy ngày nay là có phải có tu tiên giả đến đây cao sơn thành bách tính đối với tiên nhân cực kỳ tính sợ đương nhiên sẽ không có chỗ dầu giếm một năm một mươi nói tất cả những gì biết đi ra nhóm này tu tiên giả tại cao sơn thành dừng lại một ngày sau đó rời đi lý tâm an nhìn xem cái này một số người bóng lưng rời đi n ế u mày thật sự xảy ra chuyện hắn chỉ có thể vận dụng một chiêu cuối cùng đó chính là vạn kiếm châu hắn tại trong vạn kiếm châu ngưng tụ hơn hai vạn đạo kiếm khí đủ để diễn s á t một nhóm lớn động tiên cảnh người đương nhiên một khi sử dụng phiền phức cũng liền tới tất nhiên sẽ kinh động vô số tu tiên giả b ô n g xuống đương nhiên lấy sức mạnh thân thể của hắn chém giết bình thường tu tiên giả không là vấn đề nhưng nếu như xuất hiện động tiên cảnh đỉnh phong cửng giả vậy thì phiền t h o á vì không liên lụy triệu nhị cầu một nhà lý tâm an quyết định l y khai nơi này bằng không thì bọn hắn có thể không chịu nổi người tu tiên lựa giận hắn không có quá nhiều giả mộn lưu lại một phong thư đồng thời lưu lại một đống q vật chụp xem như đưa cho bọn họ lễ vật sau đó quay người rời đi hắn không có đi ra khỏi cao s ơ n thành mà làm ộ t lần nữa đổi một bộ dung mạo một cái nhìn qua chừng 50 năm mươi tuổi nam tử tóc sợi dâu đều n ử a trắng n ử a đen hắn bây giờ linh lực đã mất đi vẹn vẹn dựa vào đi bộ tự nhiên không đi ra lọt quá xa không xong tần lao thất bị người giết thi thể liền treo ở cửa thành bên trong cao sân thành một tin tức ở trong thành phong truyền trong mắt rất nhiều người đều lộ ra khủng hoảng c h i sắc tần lao thất chính là cao sơn thành một cái danh nhân hắn không phải tu tiên giả nhưng đó là cao sơn thành võ giả tu vi võ đạo cực kỳ cường đại hơn nữa tần lao thất là m người t r ư ở n g nghĩa nhạy tài hắn vô cùng chịu cao sơn thành dân chúng yêu thích ta thấy được là một cái tu tiên giả đem tần lao thất bắt đi ta vốn là còn tưởng rằng tần lao thất bị tiên nhân nhìn chúng muốn thu vì đệ tử nghĩ không ra kết quả vậy mà lại là như thế này một người lao hắn mở miệng trong mắt của hắn cũng là không cam lòng tri sắc người xung quanh nghe nói như thế trong nháy mắt trở mặt lại tiên nhân trong lòng bọn họ nắm giữ không thể xóa nhòa địa vị tần lao thất tốt bao nhiêu một người à hắn bây giờ cứ như vậy đi những m ầ m m ố n g t i a nữa nên làm cái gì à lại một cái lao giả mở miệng hắn rất là đau lòng người chung quanh ngươi xem ta ta nhìn ngươi rõ ràng đều có thiên ngôn v ả n ngữ nhưng lại một chữ cũng không dám nói sợ cho mình trêu chọc t a i họa lý tâm an lẫn trong đám người ánh mắt không khỏi âm chầm xuống hắn biết chính mình ném ra cái kia hai cỗ thi thể hẳn là bị phát hiện đúng lúc này bên trên bầu trời một thanh khổng lồ trường thương xuất hiện trường thương phía trên đứng hơn mười đạo thân ảnh cái này trường thương phi thường lớn mười mấy người đứng ở phía trên giống như hoàn toàn không có chiếm giữ bất kỳ địa phương nào tại trường thương phía trước nhất đứng một lao giả một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bộc phát rõ ràng là động thiên cảnh đ ỉ n h phong lý tâm an nhìn xem một màn này n h ữ n mày trong lòng của hắn thở dài biết mình muốn giấu giếm t i ế p hẳn là không làm được bất quá hắn tạm thời không có ra tay mà là muốn nhìn một chút cái này một số người rốt cuộc muốn làm gì trường thương hoành không k h í tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống thông thường bách tính nơi nào chịu đổi rất nhiều người nao nhao quỷ trên mặt đất đương nhiên còn có một bộ người cũng không có quý xuống nhưng nhìn thấy bầu trời những người kia thời điểm trong mắt bọn họ đều có vẻ sợ hãi hiện lên cho các ngươi một ngày thời gian tu tiên giả chủ động đứng ra ngày mai thời gian này nếu như còn không ra lao phu đổ thành một âm thanh lạnh lùng từ không trung bên trong v ă n g lên người mở miệng chính là cái kia đứng tại trường thương phía trước nhất láo giả cao sơn thành người từng cái hai mặt nhìn nhau nhưng không có một người dám mở miệng trường thương cũng không dừng lại mà là quay đầu rời đi lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh hắn biết chính mình cần phải đi hắn không thể liên lụy cao sơn thành cái này hơn hai ba người hắn chậm rãi trong đám người đi ra đi tần lao thất nhà ở đây kêu rên một mảnh tần lao thất có con cái năm người hắn đến người một nhà rất là kinh ngạc bởi vì bọn hắn căn bản vốn không nhận biết lý tâm an lý tâm an thở dài lưu lại một cái bao khoả quay người rời đi trong bao cũng là ngân lượng ước chừng hơn ngàn lượng nhiều vì phòng ngừa tần lao thất nhà bị người để mắt tới hắn đem cái này hơn ngàn lượng bạc toàn bộ biến thành bạc v ụ n dạng này cho dù lấy đi ra ngoài sử dụng cũng sẽ không bị người hoài nghi nói đến cái này tần lao thất hắn cũng nhận biết hắn có thể vì tần lao thất làm chỉ có bao nhiêu thôi lý tâm an chậm rãi hướng về cửa thành đi ra trong lòng của hắn có hừng hực l ử a giận đang thiêu đốt hắn là thực sự nổi giận đường đường động thiên cảnh cứng giả vậy mà dùng phổ thông b á c h tính tính mệnh tới áp chế cái này một số người không cần thiết sống trên đời hắn đi tới cao sơn thành cửa thành cuối cùng liếp mắt nhìn cao sơn thành sau đó quay người rời đi tại lý tâm an bước ra cao sơn thành trong n ấ y mắt trong lòng của hắn l ử a giận đã góp nhặt đến một cái trình độ đáng sợ toàn thân hắn xương cốt ao n g o n g chấn động yên lặng lâu như vậy kiếm cốt phía trên bắt đầu phát sáng một c ố kiếm ý từ lý tâm an trên thân dâng lên kiếm của hắn cốt thức tỉnh kiếm cốt bên trong kiếm khí tung hoành giống như muốn chém vỡ hết thảy theo kiếm cốt khôi phục trong cơ thể hắn huyết dịch phi tốc lao nhanh giống như dòng sông đồng dạng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh đúng lúc này một cỗ ngất trời kiếm ý từ lý tâm an trên thân b ộ c phát một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời q a n h một tiếng vang thật lớn bầu trời tầng mây nổ bể ra tới là bị trên người hắn kiếm khí chém vỡ hắn kiếm đạo chi thể hồi phục cùng lúc đó trong thần hồn của hắn có vô tận kiếm khí tràn ngập những kiếm khí này lấy lý tâm an làm trung tâm không ngừng hướng ra ngoài khuyết trương đây là kiếm hồn khôi phục chương 8045 đấm lay trường thương chương 8045 đấm lay trường thương theo kiếm cốt kiếm hồn kiếm đạo chi thể lần lượt khôi phục trong cơ thể của lý tâm an nguyên bản một mực không cách nào vận dụng linh lực bây giờ bắt đầu chầm chầm lưu động hắn ngạc nhiên phát hiện mình có thể điều động một chút linh lực mặc dù vẹn vẹn chỉ là một phần rất nhỏ nhưng đó là có thể vận dụng một chút lý tâm an cảm thụ một chút không sai biệt lắm là cơ thể tất cả linh lực một nhưng hắn kiếp sợ phát hiện cho dù là chỉ có thể vận dụng một linh lực nhưng tuyệt đối không giống như chính mình lúc trước t i ê n tượng cảnh đỉnh phong kém lý tâm an dưới chân theo hắn bước ra một bước vốn phía linh lực tự động hội tụ tạo thành một thanh t r ư ờ n g kiếm đem hắn từ dưới đất chậm rãi nâng lên t r ờ i ạ chúng ta cao sơn thành nguyên lai thật sự có tu tiên giả trên tường thành có người thấy cảnh này khiếp sợ chừng lớn hai mắt cao sơn thành mấy ngàn năm trước cũng là tồn tại tu tiên gia tộc nhưng về sau một hồi đại chiến phá hủy cao sơn thành linh m ạ n h dẫn đến ở đây cơ hồ không cảm giác được linh lực chính vì vậy những thứ này tu tiên gia tộc lúc này mới rời khỏi cao sơn thành bây giờ lần nữa nhìn thấy cao sơn thành ra tu tiên giả bọn hắn há có thể không cao hứng cao sơn thành một mực lưu truyền một cái truyền thuyết khi cao sơn thành lần nữa có mình tu tiên giả thời điểm cũng mang ý nghĩa nơi này linh mạch muốn khôi phục đúng lúc này bầu trời xa xăm bên trong lần lượt từng thân ảnh xuất hiện chính là mới vừa rồi xuất hiện đám người này cầm đầu vẫn là lao giả kia lý tâm an thần tình lạnh nhạt nhưng trong lòng có ngập trời sát cơ ánh mắt của hắn nhìn về phía lao giả kia thiên cơ tham chắc thuật vận chuyển lên tới bị do xét người dương sán lúc sức mạnh tám nghìn một trăm tám mươi tám động tiên cảnh đ ỉ n h phong tốc độ bảy t r ă bảy m ộ t phòng ngự tám n một ă m ộ t hai tăng cốt thiên gia i trung phẩm năng lực đặc thù vua lý tâm an nhìn xem dương sán lúc trong mắt sát cơ phun trào dương sán lúc cũng nhìn xem lý tâm an n h ữ mày hắn không nghĩ tới đối phương lại là kiếm các người đối với kiếm các người hắn có chút e ngại không muốn quá nhiều đắc tội đan các thành trận chiến kia đã truyền khắp toàn bộ thánh cùng n ự c kiếm các thiên tài lý tâm an lấy sức một mình chém giết diệt môn phi ưng mấy chục người phải biết những thứ này đều không phải bình thường người toàn bộ đều là động thiên cảnh c ự n giả g trong đó thật nhiều người vẫn là động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhưng hắn hai cái đệ tử bị người giết chuyện này hắn tự nhiên cũng không thể mặc kệ h ồ tân sinh chu bất phúc hai người thế nhưng là chết bởi đạo hữu trí thủ dương sán lúc cảm nhận được lý tâm an trên thân đáng sợ k i ề khí trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ k i ế rẻ hắn từ lý tâm an trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ hắn nhưng là động viên cảnh đỉnh phong cương giả tự nhiên không có khả năng cảm thụ sai vì vậy đối với lý tâm an lời nói ở giữa cũng không khỏi nhiều hơn một phần k h á c h khí lý tâm an nhìn xem dương sán lúc sắc mặt bình tĩnh nói là ta giết là bọn hắn tiến vào ta biệt tử muốn thôn vệ ta toàn thân khí huyết cho nên bị ta giết dương sán lúc nhữ mày sau đó thần sắc lạnh lẽo bước ra một bước một luồng khí tức đáng sợ ở trên người hắn bộc phát mặc dù lao phu tin tưởng người nói nhưng bất kể như thế nào bọn họ đều là đệ tử của lao phu tất nhiên làm sư phụ của bọn hắn tự nhiên muốn che chở bọn hắn bất quá tất nhiên bọn hắn đã làm sai trước lao phu cũng không hùng hổ do người cùng đạo h ư u giao lưu một phen liền lấy trăm chiêu làm hạ t định bất luận thắng thua chuyện này liền xóa bỏ đạo h ư u nghĩ như thế nào dương sán lúc trên thân một cố lạnh thấu xương thương ý bộc phát trong tay của hắn nhiều hơn một cây t r ư ờ n g thương lý tâm an nhìn xem dương sán lúc ánh mắt hở h ữ n g hắn biết đối phương ý tứ là cho chính mình lưu một cái đường lui nhưng động viên cảnh đỉnh phong cường giả giết người cần gì phải trăm chiêu có khi một chiêu là đủ đạo hữu muốn đánh cũng không phải không được nhưng ta không muốn cao sơn thành chịu đến tổn hại như vậy đi hai người chúng ta đều không triển lộ pháp tướng liền nhục thân so đấu một phen như thế nào lý tâm a n nhìn xem dương sán lúc con mắt hơi híp mở miệng nói hắn sở dĩ đề nghị như vậy là bởi vì hắn bây giờ điều động linh lực có hạn không cách nào n g ừ n g kết pháp tướng đương nhiên nếu như dương sán lúc không muốn hắn cũng không vấn đề gì hắn vẫn như cũ có năm chắc có thể cùng đối phương một trận chiến thậm chí chém giết đối phương hảo liền theo các hạ dương sán lúc trong mắt sát cơ loại lên trường thương trong tay vung lên đáng sợ thương y giống như dòng lũ đồng dạng ộ c phát đ ặ n hữu an ta một thương dương sán lúc khép quát một tiếng trường thương trong tay của hắn vung lên hướng về phía lý tâm an một thương đâm tới theo thứ nhất thương đâm ra thương đạo thương ảnh từ trường thương bên trong phun ra ngoài vẹn vẹn trong nháy mắt mấy trăm đạo thương ảnh liền thẳng đến lý tâm an mà đến những thứ này thương ảnh xẹt qua hư không bên trong hư không trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo đen như mực v ế t rách trực tiếp bị thương ảnh cắt đứt ra nhìn thấy cái này vô số thương ảnh hướng chính mình chạy tới lý tâm an chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi chảo trong cơ thể hắn chiến ý tăng gọn hắn làm ra một cái để cho dương sán lúc đều khiếp sợ cử động trực tiếp bước ra một bước xong quyền không có sai lý tâm an dùng nắm đấm của mình tới chống lại đối phương vô tận t r ư ờ n g thương theo lý tâm an xong quyền đánh ra tương đạo quyền ấn ngang dọc bầu trời chính là bất bại thần quyền mặc dù hắn cố thân thể này chỉ là kiếm đạo phân thân nhưng hắn cũng tương tự tu luyện bộ này trên kỹ chỉ là trước đó chưa bao giờ thi trẻ thôi dầm dầm dầm nắm đấm cùng trường thương b a chạm vậy mà chuyển ra kịch liệt tiếng oanh minh tương đạo thương ảnh bị nắm đấm đánh nát cùng bạo cương khí bao phủ b ộ t phía cao sơn thành bên này rất nhiều người nhìn lên bầu trời trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trong mắt bọn họ cũng là vẻ sợ hãi rất nhiều người lấy tay gắt gao bị lấy l trên mặt không khỏi lộ ra một tia thống khổ lý tâm an trên nắm tay có đặc thù tia sáng bộc phát những cái tia dung nhập trong thân thể của hắn quy tắc chi lực bây giờ vậy mà hiện hóa ra ngoài hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết s ô i trào trong thân thể theo nắm đấm cùng trường thương va chạm không ngừng có lực lượng cường đại tràn vào thân thể của hắn nhưng những lực lượng này tràn vào sau không chỉ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng ngược lại để cho trong thân thể hắn có sức mạnh càng đáng sợ phun trào thống á i lại đến lý tâm an khỏe miệm lộ ra nụ cười chủ động hướng về dương sán lúc đánh tới song quyền không ngừng đánh ra bất bại thần quyền tại trong hai tay của hắn dần dần t r i ể n lộ đáng sợ phong thái có khi đấm ra một quyền vậy mà có thể đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo quyền ảnh để cho dương sán lúc thần sắc không khỏi ngưng trọng dị thường dương sán lúc trong mắt lanh ý tràn ngập hắn giơ tay lên bên trong trường thường hướng về phía ly tâm an chính là liên cuồng tấn công hắn không tin đối phương một cái kiếm tu vậy mà dùng nắm đấm liền có thể ngăn trở súng của mình thế bên trên bầu trời tiếng oanh minh vang vọng đất trời hai người trong nháy mắt liền giao thủ hơn mười chiều dương sán lúc càng đánh càng kinh hãi đối phương không phải kiếm tu sao vì cái gì nắm đấm sẽ như thế đáng sợ hắn nắm trường thương tay cũng không khỏi run nhẹ nhẹ đó là nắm đấm cùng trường thương b a chạm sinh ra lực lượng đáng sợ phản tác dụng tới tay trên cánh tay ánh mắt hắn b ă n g lãnh hắn biết nhất thiết phải lấy ra tuyệt chiêu của mình bằng không thì tuyệt đối không cách nào chiến thắng đối phương t r ư ơ n g tám trăm linh năm trả lại n g ư ơ i một kiếm t r ư ơ n g tám trăm linh năm trả lại n g ư ơ i một kiếm ăn ta một thương t r ă m thương q u ý nguyên dương sán lúc hét lớn một tiếng trường thương trong tay của hắn bung lên hướng về phía ly tâm an bắn một phát đâm xuống đây chính là dương sán lúc sát chiều một trong đâm ra một thương hóa thành trăm đạo thương ảnh thương ảnh ở chính giữa sắc cơ sâm nhiên trăm đạo thương ảnh trên không trung hội tụ tạo thành một cái cực lớn hát lòng thẳng đến lý tâm an hát lòng những nơi đi qua không gian nổ tung băng lanh khí tức t ử trong cái khe không ngừng tuân ra lý tâm an bây giờ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân giống như một cái lò luyện đồng dạng những cái kia tràn vào trong cơ thể hắn quy tắc chi lực nhao nhao h i â n thân trải rộng cơ thể mỗi một góc bên trên những quy tắc chi lực này đều có đen đỏ xen nhau tia sáng phun trào những ánh sáng này cũng là lôi điện chi lực sắt lục lôi đỉnh h ủ diệt lôi đỉnh sức mạnh cùng những thứ này quy tắc chi lực đan vào một chỗ muốn đem những quy tắc này che mỡ nhưng những thứ này quy tắc chi lực đồng dạng cường hãn hết sức cùng hai loại lực lượng pháp tắc va chạm nguyên bản bọn chúng tại trong cơ thể của lý tâm an liên lạc đ ọ sức thẳng đến cuối cùng phân ra thắng bại nhưng bây giờ theo lý tâm an cùng dương sán lúc độc t h ủ thân thể của hắn bị kích hoạt những thứ này giấu ở các vị trí cơ thể quy tắc chi lực phun trào theo những thứ này quy tắc chi lực xuất hiện thân thể của hắn giống như một cái lò lửa lớn đồng dạng muốn triệt để hòa tan hắn quy tắc chi lực ở giữa va chạm đang không ngừng tăng lên lẫn nhau chém giết càng thêm kịch liệt cái này tương đương với lý tâm an trong thân thể mỗi một chỗ cũng là chiến trường đồng dạng Cố này càng càng càng càng n h lý tâm an nhìn xem hướng chính mình chạy tới cựu long trong mắt sát cơ của quận bước ra một bước chủ động tới đến tự long phía trước tả hữu xong quyền đồng thời vung lên hướng về phía cựu long hung hăng nhẹ xuống quanh một tiếng vang thật lớn c ự long đầu người trực tiếp bị hắn một quyển nổ súc tiếp nhưng cựu long cũng không phải thật sự cựu long mà là trong đạo thương ảnh huyên hóa theo cự long đầu người vỡ vụt một cây trường thường xuất hiện thẳng đến lý tâm a n ngực mà đến lý tâm a n con mắt đỏ bừng hắn chỉ cảm thấy trong thân thể cỗ này nhiệt lượng quá lớn hắn muốn phát tiết ra ngoài hắn nổi giận gầm lên một tiếng song quyền đồng thời bung lên hướng về phía trường thường chính là hung hăng n g n xuống lại là một tiếng kịch liệt oanh minh trên không trung b a n g lên lý tâm a n bị một cổ cuồng bạo sức mạnh đẩy lui t r ă m trượng nắm đấm của hắn phía trên ẩn ẩn có một cái nho nhỏ vết thương hiện lên nhưng trong nháy mắt liền khỏi hẳn cái kia cây trường thương trực tiếp vỡ vụt ra đáng sợ cơm khí bao phủ mà ra cũng đem dương sắn lúc đánh bay ra ngoài đồng d ạ n g thối lui ra khỏi trăm trượng xa lại ăn ta một chiêu một thương nước thương cung dương sán lúc nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kết ấ n sau đó hướng về phía trường thương hung hăng b ỗ trường thương trong tay của hắn giống như mũi tên thẳng đến lý tâm an trường thương đón gió căng thẳng lên trong nháy mắt liền hóa thành một cây ngàn trượng cự thương hướng về phía lý tâm an đ á n h tới cùng lúc đó bầu trời ầm ầm chấn động một cây trường thương từ trên trời giang xuống thẳng đến lý tâm an đỉnh đầu mà đến một thương này là dương sán lúc tối cường một thương cơ hồ chưa bao giờ thất thủ hai cái phương hướng đồng thời phong tỏa lý tâm an đáng sợ sát cơ từ trường thương bên trong bạo phát đi ra lý tâm an nhìn xem một màn này hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể đều phải s ô i trào c h i ế n ý trong lòng giống như dòng lũ trong thân thể phun trào g i a n g d á c một tiếng trong cơ thể hắn giống như một cái nào đó gông xiềng bị đánh b ỡ linh lực lao nhanh như biển nguyên bản hắn chỉ có thể điều động một linh lực bây giờ trực tiếp làm lớn ra gấp mười có thể điều động một phần mười cùng lúc đó trong thân thể của hắn một chút vi tắc chi lực trực tiếp bị đỏ t h â m sen nhau lôi đ ỉ n h pháp tắc bao phủ t r i để bị lôi đình pháp tắc thối vệ đến hay lắm lý tâm an hét lớn một tiếng nhìn xem hai thanh giống như giống như núi cao sông về phía mình t r ư ờ n g thương hắn không có chút nào sợ ngược lại trong mắt chiến ý dân trào trong thân thể hắn một cỗ kinh khủng kiếm ý bộc phát thẳng đến bầu trời từ trên trời dáng xuống t r ư ờ n g thương cùng lúc đó trong lòng bàn tay của hắn tia sáng p h u n g trào một cái đen đỏ sen nhau t r ư ờ n g kiếm xuất hiện hắn không chút do dự giơ tay lên bên trong trắng đen sen kẽ t r ư ờ n g kiếm hướng về phía giống như giống như núi cao t r ư ờ n g thương chính là chém xuống một cái một đạo đen đỏ sen nhau kiếm quang sông ra thẳng đến giống như giống như núi cao trưởng t ư ơ n g hai người thể tích căn bản vốn không tại một cái cấp độ giống như con kiến c ủ n g voi đồng dạo oanh bên trên bầu trời kinh khủng oanh minh vang vọng phương viên mấy ngàn dặm lý tâm a n trên thân phóng lên trời kiềm khí trực tiếp đem từ trên trời giáng xuống trường thương xuân nát cùng lúc đó đen đỏ xen nhau kiếm quang chém vào trong như núi cao lớn nhỏ trường thương nguyên bản phi t ố c đi tới trường thương trong nháy mắt từ giữa đó nước ra sau đó vỡ nát tan tành h ra hóa thành cho t à n dương sán lúc kêu t h ả m một tiếng trường thương một lần nữa trở lại trong tay của hắn thân thể của hắn bay ngược ngàn trượng trường thương phía trên vậy mà xuất hiện một vết n ư ớ dương sán lúc sắc mặt có chút trắng bệnh trong mắt không khỏi lộ ra một tia đau lòng tần sắc đến mà không trả phi lễ vậy người đâm ta hai thường ta trả lại ngươi một kiếm cẩn thận đúng lúc này lý tâm a n lời nói văng lên trong lời nói văng lánh dị thường lời hắn rơi xuống trong nháy mắt cơ thể phi thân lên trong tay đen đỏ xen nhau trường kiếm vung lên hướng về phía dương sán lúc chính là chém xuống một kiếm theo một kiếm này chém xuống một ô đáng sợ sát lục chi khí cùng lực lượng hủy diệt sẽ lẫn hóa thành một b ệ ánh sáng phóng tới dương sán lúc đây là thiên diễn bạn kiếm vật bất q u á dùng lại là sát lục lôi đỉnh cùng hủy diệt lôi đỉnh lực lượng pháp tắc thi triển lý tâm ăn chính mình cũng hiếu kỷ một kiếm này sẽ sinh ra kết quả như thế nào trong cơ thể của hắn theo bộ phận quy tắc chi lực bị hòa tan thân thể nhiệt độ cũng xuống hàng không thiếu nhưng một c ố cường đại dị thường cảm giác trong lòng của hắn hiện lên mặc dù chỉ có thể điều động thể nội một phần mười linh lực nhưng lý tâm an cảm giác chiến l ự c của mình gần như sắp khôi phục lại nuốt phá vực đang trước đây trình độ hắn biết mình sai phá vực đang cần thông qua chiến đấu mới có thể triệt để kích hoạt sớm biết hắn cũng sẽ không tại cao sơn thành dừng lại đã lâu như vậy dương sán lúc cảm nhận được cái k i a một đạo kiếm quang bên trong lần chứa kinh khủng sắc cơ không khỏi sắc mặt đại biến hắn không chút do dự vung tay lên ba cái tấm chắn bay ra trực tiếp chắn trước người mình cùng lúc đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng giơ tay lên bên trong trường thương hướng về phía đạo kia đen đỏ xen nhau kiếm quang chính là hung h ă n g n ệ n xuống trường thương đón gió căng thẳng lên khi tức kinh khủng từ trường thương bên trong một phát cũng liền tại lúc này đen đỏ xen nhau kiếm quang trực tiếp chạm tại lần đầu tiên trên tâm t r ắ n phanh một tiếng vang thật lớn đen đỏ xen nhau kiếm quang cơ hồ không có bất kỳ dừng lại trực tiếp đem lần đầu tiên tâm t r ắ n c h é m bỡ sau đó là mặt thứ hai lệ tăm mặt vỡ nát tan tỉnh ra trực tiếp cùng dương sán lúc đệ xuống trường thương hung hàng đụng vào nhau bên trên bầu trời kinh khủng anh minh giống như cựu tiêu lôi đỉnh chấn động dương sán lúc trưởng thường trong tay bên trên tường đạo khe hở lan tràn g ra kèm theo tiếng tạch tạch tại trong dương sán lúc ánh mắt k i n h sợ trưởng thương trong tay của hắn ẩm vang vỡ b ụ t chương tám trăm linh sáu khiếp sợ dương rực rỡ lúc rời đi chương tám trăm linh sáu khiếp sợ dương rực rỡ lúc rời đi dương sán lúc kêu thảm một tiếng hắn p h á p tướng hiện lên ngăn tại trước người nhưng p h á p tướng trực tiếp bị xuyên thủng đen đỏ xen nhau k i ế m vang trực tiếp xuyên qua hắn l ồ n g ngực máu tươi bắn tung tóe dương sán lúc bay ngược ngàn trượng trong miệng máu tươi cột vún trong mắt của hắn cũng là vẻ sợ hãi hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy. trong thân thể hắn một đạo kiếm khí ngăn dọc muốn phá hủy trong cơ thể hắn hết thảy hắn vội vàng vận chuyển linh lực đem những kiếm khí này bước ra trước ngực phía sau lưng cũng là máu tươi bắn tung vẽ đi theo dương sán thời cơ đến những người kia từng cái trong mắt đều lộ ra thần sắc kinh khủng trong lòng bọn họ dương sán lúc chính là bọn hắn thiên là một tòa không cách nào vượt qua núi cao nhưng mà hôm nay toàn này núi cao tại trước mặt bọn hắn bại mà lại là thua ở nhân ra bên dưới một kiếm lý tâm an không tiếp tục ra tay hắn cùng với cái này dương sán lúc cũng không có thù hận mình giết hắn hai cái đệ tử là bọn hắn tự tìm hắn ngược lại có chút cảm kích dương sán lúc bằng không thì hắn cũng sẽ không biết thì ra thông qua cùng người quyết đấu có thể để chính mình linh lực khôi phục hắn không biết hắn bây giờ là cảnh giới gì chỉ có đợi đến thể nội tất cả linh lực hắn có thể toàn bộ t r ư ở n g không thời điểm hắn mới có thể biết bất quá lây suy đoán của hắn hẳn là đ ộ n thiên cảnh vĩnh phong dù sao trước mắt hắn bất quá nắm giữ một phần mười linh lực liền đã không sai biệt lắm khôi phục lúc đầu chiến lực đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu t ì n h nhiệt g đ ồ sự tỉnh xóa bỏ dương sán lúc hướng về phía lý tâm an ôm quyền trong mắt sớm đã không có khi trước lệ khí lý tâm an chậm rãi gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói cao sơn thành ở đây trừ ta ra không có tu sĩ khác ta cũng bất quá là tạm thời đặt chân bên này thôi hy vọng các ngươi không muốn đi quấy dậy bất quá ta cũng đến nên rời đi thời điểm lý tâm an nhìn xem dương sán lúc bình tĩnh nói dương sán lúc liền vội vàng gật đầu ôm quyền nói đạo hữu yên tâm trước mặt lao phu cũng bất quá là vì b ư ớ c r a đạo h ư u mới nói như vậy lao phu sao lại đối với người bình thường ra tay đây nếu là chuyển ra ngoài thánh cùng bực sẽ không có lao phu đất đặt chân lý tâm an nghe được đối phương nói như vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn bước ra một bước dưới chân tự có kiếm quan g p h u n g trào hướng về nơi xa bay đi đạo h ư u lao phu dương sán lúc có thể hay không cáo chi tục danh của ngươi dương sán lúc nhìn xem lý tâm an sắp biến mất bóng lưng đ ộ i vàng mở miệng hỏi kiếm các lý tâm an một thanh em chuyển tới từ xa xa dương sán lúc sau khi nghe được không khỏi sắc mặt đại biến trong mắt không khỏi lộ ra một chút sợ hãi t h ầ n s á c muốn nói toàn bộ thánh cùng mực bây giờ tên ai vang rội nhất đó chính là kiếm các lý tâm an hắn quật khởi tại kiếm các cùng thánh đao minh đại chiến một người lược g á p thánh đao minh thánh đao minh thậm chí vận dụng bán thánh nhất kích nhưng vẫn như c ũ không thể lưu lại đối phương ngược lại bị hắn giết đầu người quân quật sau đó chính là hắn hiện thân hỏa đàn tông chém giết bưu điện tam trưởng lão b ọ n người muốn nói để cho thánh cùng mực đám người nói chuyện say sưa một trận chiến chính là đang cắc thành một trận chiến diện m ô n p i ưng hơn mười người ra tay với hắn thậm chí bố trí hai mươi bốn chư thiên đại、trận. càng đối phương phía trước một mực dùng nằm đấm hắn chưa bao giờ đem đối phương cùng lý tâm an liên hệ với nhau đột nhiên hắn lông mày nữ h một cái theo lý mà nói lý tâm an hẳn là càng mạnh hơn mười lần nga phá vực đan dương sán lúc khoe miệng tự lẩm bẩm hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đan các bên này gần nhất đau đầu nhất chính là chuyện này rất nhiều người xuất hiện tại đan tháp bên này muốn cầu mua một cái phá vực đan nhưng đều bị t ự tuyệt dương sán lúc cũng lý giải một phen thế mới biết phá vực đan một số việc nghe nói phá vực đan nút sau sẽ cho người trong thời gian ngắn mất đi tu v i đạt đến thân thể nội bộ thuế biến hắn nhớ kỹ cùng lý tâm an giao thủ thời điểm ban đầu đối phương không có mạnh như vậy càng nhiều hơn chính là nhục thân chi lực nhưng đằng sau đối phương càng ngày càng mạnh nắm đấm trong lúc h u động linh lực dần dần hùng hậu để cho dương sán lúc hiểu rõ ra trong mắt của hắn lộ ra một tia v ẻ may mắn sau đó cơ thể n h ó n g một cái trực tiếp rơi vào cao sơn thành đầu tường vừa mới ở đây đánh nhau kịch liệt tất nhiên gây nên phụ cận người t u tiên chú ý hắn nhưng cũng đáp ứng lý tâm an nhất định phải bảo vệ cẩn thận cao s ơ n thành mấy người ở đây lắng lại sau cách đi hắn sau đó nghĩ đến một sự kiện không khỏi thở dài một tiếng nguyên bản còn muốn đi tham gia náo nhiệt nhưng bây giờ hắn bỏ đi cái c h ủ ý này lý tâm an tất nhiên sẽ đi nhóm người mình đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nói không chừng còn có nguy hiểm cần gì chứ lý tâm an đứng tại vạn chợ bên ngoài hư không nhìn thấy dương sán lúc cử động không khỏi khẽ gật đầu lúc này mới yên tâm rời đi hắn vừa mới rời đi cũng là đối với dương sán lúc một loại thăm dò nếu như đối phương dám đem lửa dẫn phát tiết tại cao sơn thành hắn liền sẽ không chút do dự xuất hiện giết sạch bọn hắn một ngày sau lý tâm an đi tới một cái mới thành trì miên thủy thành ở đây cùng cao sơn thành khác biệt tu tiên giả đông đảo bởi vì tòa thành trì này là vân đan tông phạm vi quản hạt trọng yếu nhất thành trì một trong mấy tháng thoát ly tu tiên giới không biết ngoại giới bất kỳ tin tức gì hắn làm chuyện thứ nhất tự nhiên là tìm hiểu tin tức kể từ rời đi cao sơn thành sau trước h thể của hắn â lâm n lần nữa t của vào o n liên lặng, linh lực vẫn n g h lực cũ chỉ có cùng cao khác, có tắc chi lực thể phần thành thời thân thể hắn. một Bất tại một từng từng tràn trong t điều động đều mười. mỗi mỗi kia kia quá, quy sơn dạng, ư vào r đó hắn không cảm giác được những thứ này quy tắc chi lực đi nơi nào giống như là đá chìm máy biển nhưng là bây giờ hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này quy tắc chi lực vừa tiến vào thân thể của hắn liền bị đen đỏ xen nhau kiếm khí bao phủ kiếm lôi cảnh giới tiếp theo chính là kiếm sinh vật pháp hắn không biết trước mắt cái này đến cùng ý vị như thế nào còn là bởi vì chính mình tu vi đạt đến một cái trình độ tại tự động là trở thành bản thánh làm chuẩn bị bất quá hắn có một chút rất rõ ràng đây đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu bất luận là thành tựu bản thánh vẫn là kiếm đạo tinh tiến đều cần nạp lực lượng pháp tắc tại trong thân thể dung luyện ngàn vạn lực lượng pháp tắc tại bản thân để cho chính mình triệt để hoàn thành thuế biến lý tâm an dứt bỏ những ý nghĩ này nên đi tìm hiểu tin tức sau một lát một nhà tiểu lâu xó xỉnh lý tâm an gọi vài món thức ăn một bầu rượu không lo lắng ngồi ở nơi đó những thứ kia đều cần dùng linh thạch tính tiền chỗ cung ứng đồ vật tự nhiên cũng không phải đổ thông thường cũng là linh thú thịt linh mễ linh tự chờ chương tám trăm linh bảy thánh vương bí cảnh gia thiên hạ động t r ư ơ n g tám trăm linh bảy thánh vương bí cảnh gia thiên hạ động kiếm các bên này muốn náo nhiệt đoán chừng toàn bộ thánh cùng b ự c rất nhiều cường giả đều biết tràn vào kiếm c ắ t tại lý tâm an cách đó không xa ngồi hai cái lao giả trên thân đều có thiên tượng cảnh tu vi hắn sở dĩ lựa chọn ngồi ở chỗ này cũng là bởi vì cách hai cái này lao giả gần nhất bọn hắn cũng là tiểu lâu tu vi cao nhất hai người lý tâm an sớm đã dùng thiên cơ tham chắc t h u ậ t dò xét qua hai người vừa mới lao giả nói chuyện tên là vệ hắn sơn một lao giả khác tên là bố bùi doanh nghe được vệ hắn sơn lời nói bố bùi doanh liếc mắt nhìn một phía lại liếc mắt nhìn lý tâm an không có cảm giác có gì vấn đề lúc này mới lên tiếng còn không phải sao biến mất mấy tháng t h á n h kiếm đột nhiên xuất hiện hơn nữa còn tại một cái bên trong bí cảnh cái này há có thể không khiến người ta điên cuồng ta thế nhưng là nghe một vị tiền bối nói t h á n h kiếm có linh nó sẽ không tùy ý xuất hiện tại một chỗ tất nhiên xuất hiện tại đó cái chỗ kia rất có thể là trước đây thánh vương mai cốt chi đ i ệ m vệ hán sơn nghe được bố bùi doanh lời nói không khỏi thất kinh trong mắt lóe lên một tia kích động bố minh lời này xem như vệ hán sơn có chút kích động mở miệch nói v ệ lão đệ chúng ta đều biết mấy trăm năm ta còn có thể gạt n g ư ờ i sao bất quá lần này bí cảnh tất nhiên là nguy hiểm trọng trọng không nói thanh kiếm vẹn vẹn thánh vương bí cảnh cũng đủ để hấp thu thiên hạ tu sĩ xa không nói liền nói chúng ta đang các bên này luôn luôn không tham dự bất kỳ thế lực nào tranh đấu nhưng lần này đều sẽ phái trước mặt người khác hướng về theo ta được biết bách thú minh bên này cũng phái ra một nhóm đội ngũ thực lực phi thường cường đại hơn nữa các nơi tán tu càng là dục dịch lần này đoán chừng rất nhiều người đều biết tiến đến thử thời vận Thánh v ư ơ n g m a i c ố t c h i địa, tất n h i ê n có đủ l o ạ i đồ t ố t tồn tại, n ế u có n g ư ờ i vận khí tốt, nói không chừng có thể nhất phi trùng tiên bố bùi doanh mỉm cười chậm rãi mở miệng vệ hán sơn nghe đến đó t h â m tư trong nháy mắt trở nên sống động hắn bưng chén rượu lên cùng bố bùi doanh đụng phải một ly đặt chén rượu xuống sau vệ hán sơn mới chậm rãi mở miệng nói bố minh người ta cũng liên hệ mấy cái lao h ỏ a kế cùng đi thử thời vận như thế nào bố bùi doanh mỉm cười mở miệng nói vệ minh nói đến trong lòng ta đi đang có ý đó lý tâm an vừa uống rượu một bên lẳng nghe h ắ n bây giờ nội tâm cũng rất là g i ậ mình hắn nhớ tới trước đây cùng thánh vương khổ thừa thiên nói chuyện t i ế m nếu như hắn không có đoạn sai cái này thánh vương bí cảnh xuất hiện chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn hắn chậm rãi đứng dậy tính tiền sau rời đi hắn chuẩn bị rời đi đăng c á t trở lại kiếm cắt đi thiên nguyên kiếm tông nhất nguyên tịch nhữ mày bởi vì đã qua hơn nửa năm lý tâm an vậy mà không c ó bất kỳ cái gì tin tức cái này khiến nàng có chút đứng ngồi không yên không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thanh kiếm đột nhiên cao điệu h i ệ thần chấn kinh toàn bộ thánh cùng cực nhất nguyên tịch mấy người tự nhiên có c ũ n g cực kỳ chú ý thanh kiếm nguyên bản một mực cũng là thiên kiếm các tại bảo quản đằng sau đột nhiên biến mất không còn t â m tích đến giờ k h ắ c này đáng hắn hiểu là thanh kiếm chính mình rời đi thanh kiếm là thánh vương cổ thừa thiên bội kiếm cũng là trước mắt thánh cùng mực duy nhất một cái thánh m i n h nếu như ai có thể lấy nhận được thanh kiếm tán thành chỉ cần tu vi còn qua được có thể thôi động thanh kiếm đủ để cùng bán thánh tranh phong thiên nguyên kiếm tông lão tổ nhất truy phong đã mang theo vài tên trưởng lão đi bên kia vất quá bí cảnh có thánh nhân kết giới thủ hộ cho dù là bán thánh cũng không cách nào phá vỡ nhất nguyên tịch ánh mắt lộ ra một lần này t h á n h kiếm xuất hiện tất nhiên sẽ hấp dẫn mấy vị b ả n thánh đến đây ngoại trừ vu điện đại vù sư không cách nào rời đi vu điện phạm vi bách thú minh vạn h o a điện thánh cao minh mấy vị kia lão gia hỏa tất nhiên sẽ xuất hiện nghe đồn đăng c á t cũng có một vị b ả n thánh nhưng nhiều năm như vậy chưa bao giờ hiện thân qua cũng không biết thật giả đăng c á t lục đại thế lực đều phủ định chuyện này nói đăng các người mạnh nhất chỉ có động thiên cảnh đ ỉ n h phong tu vi nhất nguyên tịch tự nhiên cũng nghĩ qua thanh đan tông cùng hỏa đàn tông trực tiếp bị nàng loại bỏ bởi vì hai tông này lão tổ nàng cũng đã qua khoảng cách bán thánh còn kém xa lắm đến nội vân đan tông ngàn đan tông chu tước đan tông viêm đan tông bốn đại tôn g môn nàng thực sự nghĩ không ra còn có ai bởi vì thánh vương bí cảnh xuất hiện nguyên bản vạn h ỏ a điện cùng thánh đao minh đại chiến đều ngừng xuống không biết thánh đao minh cùng vạn h ỏ a điện đã đạt thành thỏa thuận gì vạn h ỏ a điện lại đem xâm chiếm thánh đao minh thành chỉ còn đưa thánh đao minh nhất nguyên tịch rất rõ ràng bọn hắn hẳn là nhằm vào lần này bí cảnh đạt thành hiệp nghị lần này bí cảnh sẽ phát sinh đáng sợ va chạm kiếm các người rất có thể sẽ bị đông đảo thế lực nằm vào đương nhiên lần này kiếm các cái vị kia láo tổ cũng biết hiện thân giờ khác này kiếm các cần lý tâm an dạng này người xuất、hiện. thiên kiếm các đã nhiều lần phái người tới thiên nguyên kiếm tông hỏi thăm lý tâm an chuyện chính là hy vọng lý tâm an đi thánh vương bí cảnh nhưng nhất nguyên tịch cũng không biết lý tâm an bây giờ ở nơi nào chỉ có thể đem những thứ này nói cho thiên kiếm các người đúng lúc này một nữ t ử từ bên ngoài đi bảo trên người có một cố động thiên cảnh hậu kỳ huy ác người này chính là thiên nguyên kiếm tông nhị trưởng lão lý nhã quyên tông chủ hết thệ đều chuẩn bị xong có thể xuất phát lý nhã quyên không người đối với nhất nguyên tịch có quyền nhất nguyên tịch gật gật đầu thần xác nghiêm nghị các nàng cũng chuẩn bị xuất phát đi thánh vương bí cảnh lên đường đi nhất nguyên tịch thở sâu chậm rãi mở miệng lý nhã quên khẽ gật đầu sau đó cùng nhất nguyên tịch đi ra phía ngoài một cái lao hầu đã đợi chờ bên ngoài lao hầu này chính là thiên nguyên kiếm tông đại trưởng lão trình thu tư động tiên cảnh đỉnh phong t u vi đại trưởng lão t ô n g môn bên này liền nhờ cậy ngươi nếu như gặp phải đại sự có thể khởi động tông môn phòng ngự đại trận đồng thời ta cùng với nhị tổ bọn hắn nói xong rồi thật sự có chuyện bọn hắn cũng biết xuất quan nhất nguyên tịch hướng về phía trình thu tư mở miệng trình thu tư liền vội vàng gật đầu mở miệng nói tông chủ lần này bị cảnh chi tranh tất nhiên cực kỳ hung hiểm ngươi cùng lao tổ bọn hắn cũng tốt cẩn thận nhất nguyên tịch khẽ gật đầu sau đó cùng nhị trưởng lao lý nhã quyên bước ra một bước bay thẳng lên đỉnh đầu phi thuyền phi thuyền trên có hơn ba mươi đạo thân ảnh cũng là thiên nguyên kiếm tông đệ tử cùng trưởng lão tu vi kém nhất cũng là thiên môn cảnh tu vi thánh vương bí cảnh rất lớn tu vi cao tự nhiên muốn đi tranh đoạt bí cảnh chỗ sâu đ ồ vật đến nỗi tu vi thấp nhưng là tranh đoạt bí cảnh bên ngoài tài nguyên vì giảm xuống thiệt hại lần này thiên nguyên kiếm tông thiên môn cảnh trở xuống đệ tử một cái cũng không có mang nhìn xem phi thuyền từ từ đi xa chính thu tư trong mắt lóe lên vẻ lo lắng lần này tất nhiên sẽ có mấy danh bán thánh cường giả xuất hiện cho dù là động thiên cảnh định phong cũng đồng dạng có khả năng rơi xuống kiếm các bên này các đại tông môn đều cùng thiên nguyên kiếm tông một dạng từng nhóm người chạy tới bí cảnh rất nhiều người trong lòng lửa nóng hy vọng lần này bí cảnh hành trình có thể n ị c h thiên cảnh bệnh nhưng càng nhiều người nhưng là ánh mắt lộ ra ưu sầu c h i sắc hy vọng hết thể thuận lợi a chương tám trăm linh tám đến bí cảnh ngoại vi chương tám trăm linh tám đến bí cảnh ngoại vi kiếm các long kiếm sa mạc đây là kiếm các lớn nhất một cái sa mạc cũng là kiếm các cấm địa một trong cái này sa mạc bao phủ trong vòng nghìn dặm trở lên lại bên trong khí hậu ác liệt dị thường cái này mấy ngàn năm nay không ít người tiến vào lòng kiếm sa mạc thám hiểm nhưng đi vào giả nhiều đi ra giả thiếu cơ hồ mỗi năm người đi vào chỉ có một người có thể đi ra cho dù là động tiên cảnh cường giả tế i n bào cũng có rơi xuống phong hiểm dân ra ở đây liền trở thành kiếm các cấm địa một trong lui tới người cứ ít nhưng bây giờ ở đây trở thành vô số tu sĩ tràn vào chi điệm sở dĩ như thế đó là bởi vì ở đây chính là thánh vương mai cốt chi điệm t h á n h kiếm đã ba lần ở xa xa bầu trời hiện thân tản ra trói mắt kim sắc qua mang một cái khổng lồ kết giới bao phủ toàn bộ long kiếm sa mạc không ai có thể tiến vào bên trong thời khắc này kết giới bên cạnh đều có đông đảo thân ảnh bọn hắn ngao nhao quanh chân ngồi ở kết giới cách đó không xa mắt nhìn phía trước trong mắt thỉnh thoảng tán qua vẻ tham lam kết giới tuy lớn nhưng cửa vào sớm đã xác định bởi vậy vùng này đã tụ tập vô số tu sĩ ngồi ở kết giới phía trước nhất một nhóm người chính là thiên kiếm các người từ thất tổ ẩn sát dẫn đội ẩn sát là thiên kiếm các người bắt tổ bên trong cực kỳ có tranh cãi một người bởi vì hắn ra tay chưa từng lưu thủ giết người vô số chủ yếu nhất tốc độ của hắn giống như quỷ bị để cho người ta khó mà bắt giữ bên cạnh hắn đi theo mười một tổ thanh lưu nhị trưởng lao tề u quang tam trưởng lao minh triều hiệu trưởng lao n ô sơn hạ mấy người tại phía sau bọn họ nhưng là thiên kiếm các đệ tử theo phỉ cũng tại trong đó đương nhiên đó cũng không phải lần này thiên kiếm các tất cả mọi người mà là trong đó một nhóm các chủ hiệu ngọc lân đằng sau còn có thể dẫn dắt một nhóm người đến đây tại bọn hắn bên trái nhất truy phong khoanh chân ngồi ở chỗ đó phía sau hắn cũng đi theo hai tên đ ộ n t i ê n cảnh trung kỳ người phía bên phải mà nói nhưng là hỏi đạo tông một lời đạo nhân bên cạnh cũng đi theo hai người một cái động thiên cảnh định phong một cái động thiên cảnh hậu kỳ kiếm các nắm giữ tất cả thế lực lớn nhỏ m ấ y ngàn nhưng đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất chính là thiên kiếm các thiên nguyên kiếm tông vân đạo tông tại phía sau bọn họ nhưng là khoanh chân ngồi đủ loại kiếm các thế lực nhân số đạt đến gần bằng người đương nhiên đây vẫn là một bộ phận còn rất nhiều người còn tại trên đường đằng sau chỉ có thể càng nhiều b ấ t quá nên tới hẳn là cũng m a u tới căn cứ vào suy tính kết giới này nhiều nhất năm ngày sau liền sẽ chậm rãi tiêu tan tại kiếm các trăm trượng có hơn một đám áo bảo đen người xuất hiện tại đó nhóm người này đến từ vũ điện lần này vu điện tới chỉ hơn trăm người nhưng cũng là tinh nhuệ không có thấp hơn thiên tượng cảnh sơ kỳ hơn nữa lần này lĩnh đội người chính là vu điện đại trưởng lao hắc la s á t cùng nhị trưởng lao hồng la sát hai người cũng là đ ộ n t i ê n cảnh đ ỉ n h phong tu vi ngoài ra phía sau bọn họ đ ộ n t i ê n cảnh cường giả còn có mười mấy người đồng dạng là một cố cường đại thế lực hơn nữa vu điện người dài nhất sử dụng cổ thuật bởi vậy bọn hắn sở tại chi điệu trang trượng bên trong cũng không có thế lực nào dám dừng lại bách thú minh người cố tới người cầm đầu là một cái trên mặt mang theo mặt nạ người nhìn không ra kỳ trường cùng nhau phía sau hắn đứng bốn tên t r ắ n g h ắ n hai tên nữ tử trên thân đều có một cô không kém gì động thiên cảnh đ ỉ n h phong h u áp cái này bốn tên t r ắ n g h ắ n bên trong có hai người lý tâm an gặp qua chính là ngao giáp cùng chín đầu hoàng kim sư tử tại phía sau bọn họ còn có mấy trăm con h u n g thú kém nhất cũng đạt tới thất giai có thể nói như vậy đơn thuần thực lực bách thú minh nhóm người này gần với kiếm c ắ t vạn hỏa điện người tới dẫn đầu là một nữ tử nhìn qua bốn mươi mấy tuổi nàng chính là vạn hỏa điện phó điện chủ thành lạc nhạn động thiên cảnh đính phong tu vi vạn hỏa điện hết thể năm vị phó điện chủ thành lạc nhạn là một vị duy nhất nữ tử nghe nói thực lực của nàng là năm vị phó điện chủ bên trong tối cường tồn tại trong cơ thể nàng dung hợp một loại dị hỏa cường đại dị thường nhưng không có ai biết loại này dị hỏa tên tại thành lạc nhạn sau lưng đứng gần hai trăm người cũng là v ạ n hỏa điện tinh nhuệ n trong đó không thiếu động thiên cảnh cừng giả thánh cao minh lần này tới người tổng cộng chỉ có hơn một trăm người nhưng có bốn vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong trương thiên đống đông nhiên cũng tại trong đó đan g các bên này lần này sáu vị các chủ toàn bộ có mặt thanh khùng gió mộ dung tự anh mấy người l ề u tới bọn hắn sở dĩ toàn bộ đến đây tự nhiên không phải là vì thanh kiếm mà là vì bên trong bí cảnh luyện đan đ i ệ t tịch thánh vương cổ thừa thiên kinh tài tuyệt diễm ngoại trừ tu vi thông thiên vẫn là một cái cựu phẩm luyện đan sư phải biết bây giờ toàn bộ thánh cùng v ự c đều tìm không ra một cái cựu phẩm luyện đan sư tới nếu như đan c á t có thể có được thánh vương bên trong bí cảnh liên quan tới đan đạo truyền thừa đối với đan c á t mà nói tuyệt đối là thu h o ạ c h lớn nhất bọn hắn không có quá lớn g a tâm chỉ muốn tự vệ hy vọng trong tương lai loạn cục bên trong có thể thu được một chỗ cắm rủi trừ bọn họ cái này một số người bên ngoài còn có đủ loại tán tu xuất hiện tại một phía cái này một số người tuy nhiên hôn tạp loạn bộ trường nhưng số lượng cũng không ít hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm bên trong có thể đến nơi đây t á n tu cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu h ạ n g người giết người đối bọn hắn mà nói bất quá là chuyện thường ngày bất quá cái này một số người tu vi liền không có mạnh như vậy đậu thiên cảnh có nhưng không nhiều số lượng nhiều nhất là vấn đ ỉ n h cảnh vệ hán sơn cùng bố bùi doanh cũng tới sen lẫn trong trong đám người bọn hắn cũng không phải chỉ có hai người mà là dòng d ã mười người cũng là hai người đằng sau mời tới tu vi cũng là thiên tượng cảnh tại nhóm này thân người sau cách đó không xa khoanh chân ngồi một cái nhìn qua chừng năm mươi tuổi người hắn sợi dâu tóc đều có một chút hơi hơi t r ắ n g bệnh người này chính là lý tâm an hắn nguyên bản định đi một chuyến thiên nguyên kiếm tông nhưng nghĩ tới nhất nguyên tịch có thể sẽ tới đây dứt khoát theo đôi tại phía sau bọn họ sau đó một đường liền đi tới long kiếm sa mạc lý tâm an tự nhiên thấy được tiên kiếm các người nhưng hắn không định tiến lên lấy hắn tại kiếm các danh tiếng một khi lộ diện tất nhiên sẽ bị vô số người để mắt tới đến lúc đó hành động tất nhiên không tiện đối với hắn mà nói sen lẫn trong tàn trong tu là lựa chọn tốt nhất có cần hắn tùy thời có thể biểu lộ thân phận của mình chẳng biết tại sao lý tâm an cảm nhận được bên trong bí cảnh có cái thanh âm đang kêu gọi chính mình đây không phải ảo giác mà là thật tồn tại nhìn phía xa kết giới lý tâm an chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu tu luyện hắn trong khoảng thời gian này gấp rút lên đường phát hiện có thể điều động linh lực lại nhiều một chút đại khái trên dưới mười hai so với ngân lai nhiều hai cái phần trăm mặc dù nhiều cũng không nhiều nhưng hắn có thể chắc chắn hiện tại hắn chiến lực tuyệt không so với lúc trước nuốt phá vực đàn trên lệ bốn phía quy tắc chi lực vẫn như c ũ liên tục không ngừng tràn vào trong thân thể hắn sau đó bị đen đỏ xen nhau kiếm quang chậm rãi đồng hóa quá trình này cực kỳ chậm chạp nhưng vẫn đang tiến hành lý tâm an có dự cảm lần này thánh vương bí cảnh hành trình tất nhiên là chính mình một lần kỳ ngộ hắn đối với những vật khác có thể không cần thế nhưng đem thanh kiếm hắn nhất định phải được bởi vì bên trong thanh kiếm có cổ thừa thiên phong ấn thánh cùng đại lục bản nguyên c h i lực chương 8093 vị bán thánh xuất hiện chương 8093 vị bán thánh xuất hiện thời gian đ ả o mắt lại là ba ngày l o n g kiếm sa mạc càng thêm náo nhiệt ngắn ngủi thời gian ba ngày nơi này tu sĩ tăng lên một lần trở lên cũng là ba ngày này chạy tới đúng lúc này bầu trời ầm ầm chấn động hai chiếc phi thuyền xuất hiện ở p h í a xa bầu trời lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra nhìn hướng thiên không hai chiếc phi thuyền không khỏi hơi s ư ơ n g sở bởi vì một chiếc phi thuyền thuộc về thiên nguyên kiếm tông một chiếc khác phi thuyền nhưng là thuộc về thiên kiếm cát nghĩ không ra bọn hắn vậy mà đồng thời xuất hiện lý tâm an không cần đoán cũng biết nhất nguyên tịch tất nhiên tại trong phi thuyền hắn không có cần cùng nhất nguyên tịch thông khí ý tứ tiếp tục nhắm mắt tu luyện ba ngày thời gian hắn có thể điều động linh lực lại nhiều một mặc dù chậm chút nhưng lý tâm an biết nếu như không phải bộc phát đại chiến đem chính mình bước đến cực hạn hắn không cách nào trong nháy mắt tăng vọt quá nhiều lại là hai ngày thời gian trôi qua thời k h ắ c này lòng kiếm sa mạc biên giới đã coi như là người đông nghỉ nghỉ gần tới mười vạn người đằng sau chạy đến một nhóm lớn tán tu những tán tu này cũng không b ẹ n b ẹ n chỉ là kiếm các vạn h ò a điện đang các thánh a o minh mấy người đều có người tới lý tâm an lại thấy được một cái quen thuộc người tần g i a tần t ử yên nữ tử này tu vi vậy mà đã đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ hoàn toàn ra khỏi lý tâm an đoạn trước hơn nữa trong ngực của nàng ôm một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu ra hỏa lại là một cái cựu vĩ linh h ồ hơn nữa vẫn là đạt đến bắt gia đình phong hùng thú lý tâm an biết tần tự yên nắm giữ ngự thú thuật có thể chỉ huy hung thú loại này phải t r ờ i ban thiên phú để cho hắn cũng rất là hâm mộ ngay tại lý tâm an chuẩn bị chầm dai nhắm mắt thời điểm một áp lực đáng sợ từ đằng xa chuyển đến để cho lý tâm an không khỏi nghĩ đến mà sợ chỉ thấy bên trên bầu trời một cái vạn trượng cự kiếm c h ố n g rông xuất hiện tại thiên không cự kiếm đ ỉ n h khoanh chân ngồi một lao giả lao giả khô g ầ y như c ủ i trên người có một cỗ tử khí vân quanh nhưng cùng lúc có vô số quy tắc chi lực ở trên người hắn lưu truyền đây là bán thánh cường giả mới có thể có khí tức đáng sợ lý tâm an trong nháy mắt sợ hãi cặp k n h hắn toàn thân căng cứng trong tay của hắn bất chi bất giác lấy ra cái kia trường bản thánh đỉnh phong nhất cách t ạ n bãi kiến lao tổ đúng lúc này kiếm các tất cả tu sĩ cũng đứng đứng dậy tới một mặt côn g nhiệt nhìn lên bầu trời lao giả hướng về phía lao giả không người cúi đầu lý tâm an tự nhiên đoán được thân phận của ông lão kiếm các trước mắt còn sống một vị duy nhất bản thánh kiếm nguyên tử kiếm nguyên tử mắt nhìn không hướng phía dưới sau đó mở miệng cười nói không cần đa lễ lý tâm an n h ư n g tại kiếm nguyên tử lời nói rất là khăng khản nhưng lại rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người thiên kiếm các các chủ lộc ngọc lần tiến lên một bước ôm cười nói lao tổ lý tâm an không ở nơi này cũng không biết hắn có hay không đến hiện trường kiếm nguyên tử khẽ gật đầu cười nói không sao ta cũng chính là hỏi một chút kiếm nguyên tử sau khi nói xong ánh mắt nhìn về phía phía dưới đảo qua bốn phía tất cả mọi người nhìn thấy kiếm nguyên tử ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt thần sắc căng cứng cảm giác chính mình giống như là bị hưởng hoang manh thú nhìn chằm chằm cho dù là vô điện người cũng không dám cùng kiếm nguyên tử mắt đối m ắ t lý tâm an bình tĩnh nhìn kiếm nguyên tử ánh mắt mặc dù hắn khí tức cường đại nhưng chẳng biết tại sao hắn vậy mà không sợ hãi chút nào hắn cảm giác kiếm nguyên tử ánh mắt ở trên người hắ sau đó mới chậm rãi rời kiếm nguyên tử ngươi ngược lại là đến nhanh đúng lúc này bên trên bầu trời đột nhiên hỏa diễm c u ộ n c u ộ n n h u ộ n đỏ nửa bầu trời theo những ngọn lửa này xuất hiện bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt phi t ố c kéo lên đúng lúc này một thân ảnh từ vô số hỏa diễm chi c h u n g bước ra một bước đồng thời bốn phía hỏa diễm hóa thành từng đạo lưu quang tiến vào trong thân thể hắn người này nhìn qua vẹn vẹn bốn mươi mấy tuổi trên người hắn đồng dạng có một cô bán thánh u y áp bạo phát đi ra bạn hỏa điện người thấy cảnh này trên mặt không khỏi đồng thời lộ ra vui mừng n h o nhao ôm cử nói vài kiến lao tổ kiếm nguyên tử nhìn xem cái này bốn mươi mấy tuổi nam tử mở miệng cười nói hỏa vân tán nhân ngươi quả nhiên vẫn là tới h ỏ a vân tán nhân cười ha ha một tiếng và khi nói kiếm nguyên tử thánh vương bí cảnh cũng không phải kiếm các đặc hưu tài sản mà là thuộc về toàn bộ thánh cùng đ ư ợ c lão phu tự nhiên muốn đến xem không thể nhường ngươi lão gia hỏa này một người độc chiếm tiện nghi h ỏ a vân tán nhân sau khi nói xong bước ra một bước đi thẳng tới kiếm nguyên tử bên cạnh một kiện hỏa diễm chiến giáp ở trên người hắn hiện lên lý tâm an ánh mắt nhìn hỏa vân tán nhân thiên cơ tham chất thuật thi triển ra bị dò xét người hỏa vân tán nhân sức mạnh ba mươi m ộ nghìn chín bàn thánh tốc độ ba nghìn một trăm một m ư ơ một căn cốt thiên giai c ự c phẩm năng lực đặc t h ủ dị hỏa lý tâm an nhìn xem bảng hệ thống giới thiệu trong nháy mắt năm chắc sức mạnh ba vạn là bán thánh thấp nhất chỉ số hỏa vân t á n nhân sức mạnh vẹn vẹn vượt qua một chút cũng chính là đối phương vừa đạt đến bán thánh thôi đột nhiên lý tâm an tâm niệm khẽ động nhìn về phía kiếm nguyên tử bị d ò xét người kiếm nguyên tử sức mạnh ba nghìn tám t r ă n h sáu bán thánh tốc độ ba nghìn một trăm một mươi nghìn hai căn cốt thiên giai thực phẩm năng lực đặc thù kiếm đạo chi thể trời sinh kiếm cốt lý tâm a n có chút giật mình nghĩ không ra kiếm nguyên tử vậy mà so hỏa vân tán nhân mạnh nhiều như vậy hai người các n g u y ê ngược n lại là tới cũng nhanh đúng lúc này bầu trời bắt rội một cái vạn trượng đại đao nhô ra tầm mây xuất hiện tại thiên không tại đại đao đ ỉ n h đồng dạng ngồi một ông lão cùng kiếm nguyên tử m ộ t dạng trên người có tí ti tử khí tràn ngập nhìn lên bầu trời d à i vạn trượng đao hư ảnh lý tâm a n ánh mắt không khỏi khẽ hít một cái hán tử cái này d à i vạn trượng trên n o cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc trước đây tần dung dung đã từng thi triển bán thánh nhất kích làm ra chính là một cái dạng này g i i vạn trượng đao nếu không phải là lý tâm an bóp nát một tấm động thiên cảnh đ ỉ n h phong nhất kết tạp h ắ n thật đúng là không xác định chính mình lúc trước phải chăng có thể ngăn cản xuống lý tâm an hiếm mắt dùng tiên h cơ tham c h ắ c thuật nhìn về phía lao giả này bị dò xét người đao quân sức mạnh ba hai hai một không b á n thánh tốc độ ba hai n h ì n không không phòng ngự ba nghìn không không không bảy căn cốt thiên giai c ự c phẩm năng lực đặc thù đao đạo chi thể đao tâm nhìn đến đây lý tâm an không khỏi gật gật đầu trong lòng hiểu rõ quả nhiên b á n thánh ở giữa cũng là có mạnh yếu phân chia trong ba người rõ ràng kiếm nguyên tử tối tưởng đa o quân không phải ta có thể tới nhanh hơn là ngươi tới quá chậm hòa vân tán nhân cười ha ha một tiếng hướng về phía đa o quân mở miệng t i ế n nguyên tử mắt quang chuyển động liếc mắt nhìn hỏa vân tán nhân lại liếc mắt nhìn đa o quân khoe miệng không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt miệng ai từ hai người trong thần thái t i ế n nguyên tử liền có thể phán đoán định hai người này tất nhiên có vấn đề có khả năng đã liên thủ lao hổ không phát v u n g thật coi chính mình là con mèo bệnh không thành chờ đến thánh vương bí cạnh tranh đoạt thời điểm mới hảo hảo cùng bọn hắn tính sổ sách thánh đao minh tự nhiên nhìn thấy đao quân xuất hiện từng cái trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động nao nhao mở miệng hành lễ vẹn vẹn mấy hơi thời gian ba vị bán thánh xuất hiện để cho hiện trường trong nháy mắt lửa nóng dị thường chương tám trăm mười vực hải phá thánh vương bí cảnh mở ra chương tám trăm mười vực hải phá thánh vương bí cảnh mở ra ba vị b á n thánh đứng tại phía trước nhất bọn hắn ánh mắt nhìn trước mắt lồng ánh sáng hai mắt cũng không khỏi hơi hơi tỏa sáng kiếm nguyên tử lý tâm an có thể thấy được để cho hắn đi ra l a phu kiến t ứ c một phen loại kiếm đạo này thiên tài chúng ta thánh đao minh người đối với hắ đao quân nhìn xem kiếm nguyên tử chậm rãi mở miệng lời của hắn truyền ra sau cùng n ũ quang nhất nguyên tịch chờ cũng không khỏi trên mặt hơi biến sắc lý tâm an là rất mạnh nhưng bất quá là động tiên cảnh trung kỳ tu vi nếu như bị một vị b á n thánh để mắt tới hậu quả kia cực kỳ nghiêm trọng hòa vân tán nhân một mặt mỉm cười nhìn kiếm nguyên tử đối với vấn đề này hắn đồng dạng cực kỳ hiếu kỳ dạng này người một khi trưởng thành đủ để thay đổi toàn bộ thánh phủ vực thế cục đao quân nếu như ngươi muốn gặp lý tâm an vậy chỉ có thể mấy người bí cảnh sự tỉnh sau khi kết thúc cùng lao phu cùng đi một chuyến t i ê n kiếm cắt lý tâm an là ta kiếm các tuyệt thế thiên tiêu tự nhiên cần thật tốt bảo vệ mới được kiếm nguyên tử trận tròn mắt nói lời b ị a đặt hắn kỳ thực đã đại khái đ o á n được lý tâm an rất có thể giấu ở trong tàn tu hắn là b á n thánh nhãn lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh phải biết chỉ số một khi đạt đến bốn bạn chính là bán thánh đỉnh phong cường giả chỉ tiếc hắn quá già rồi không cách nào lại đột phá nghe được kiếm nguyên tử lời nói đao quân khẽ cho mày cũng chưa từng có nhiều x o ắ n suýt đúng lúc này mấy đạo thân ảnh từ đằng xa vội vàng mà đến trên mặt bọn họ lộ ra một kia lo lắng cái này một số người tu vi đều không kém cũng là động thiên cảnh đ ỉ n h phòng hết thảy ba người nhưng toàn thân cũng là vết máu lo lộ ba người này bên trong một người vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm một người trên lưng nhưng là trường đao còn có một người mi tâm nhưng là có một cái hỏa diễn vẫn nhớ bọn hắn phân biệt đến từ kiếm cát thánh đao minh vạn hỏa điện ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn nơi xa chạy tới ba người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc kiếm cát thánh đao minh vạn hỏa điện quan hệ rất bình thường cũng không có dễ đến tình cảnh lẫn nhau ra tay nhưng vào lúc này hỏa vân t á n nhân đao quân t i ế n nguyên tử ba người nhìn thấy cái này ba bóng người thời điểm không khỏi sắc mặt đại biến lá chắn ba rốt cuộc chuyện này như thế nào hòa vân tám nhân trước tiên lên tiếng hướng tên i k ê u mi tâm có cái hỏa diễm ấn nhớ người mở miệng lao tổ không xong chúng ta c h ấ n thủ v ư ợ t hải bị người phát hiện chúng ta bị một nhóm người vây công bọn hắn giống như là như bị điền đi lên liền tự bạo ngoại trừ ba người chúng ta những người còn lại toàn bộ chết trận hơn nữa v ư ợ t hải trận pháp bị phá g i ớ i vực che chắn mỏng manh một ba chúng ta liều chết trốn thoát đội vàng đến đây báo tin lá chắn ba vội vàng mở miệng trong mắt của hắn vẫn có một tia sợ hãi hiện lên lá chắn ba vừa nói h đương nhiên Đao h n g trọng yếu nhất mục đích chính là đem có thể thành tựu thánh nhân pháp tắc cũng phong ấn tại trong thánh hòa vực muốn chiếm. trọng nhất đích, h mục đem toàn bộ thánh hòa vực ngăn cách ra tự nhiên cực kỳ gian khổ vì thế thánh vương bố trí ba cái trận pháp đặc biệt mấy ngàn năm qua này c h í trước kia này c á thánh vương cổ thừa thiên đã từng lưu lại lời nói một khi ba cái trận pháp đặc biệt bị phá thứ nhất thánh nhân kết giới nhiều nhất duy trì ba mươi năm điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nhiều nhất ba mươi năm thời gian thánh hòa vực thì sẽ hoàn toàn rộng mở cùng trung châu vực mấy người nối thành một mảnh nghĩ đến đây hỏa vân tán nhân đa o quân k i ế m nguyên tử ba người tầm tình trong nháy mắt trở nên vô cùng trở nên nặng nề thánh h ỏ a vực tuy mạnh nhưng chưa hẳn tranh đến qua khắc vực một khi thật sự toàn bộ khai phóng vậy thì tiến nhập quần hùng tranh bá thời đại thánh h ỏ a vực hiện hữu cách cục tất nhiên không còn tồn tại ba người l i ế n nhau đồng thời gật đầu hỏa vân tán nhân vung tay lên cuốn lên la chắn ba ba người sáu thân ảnh giống như một vệ ánh sáng trong nháy mắt biến mất không còn tam tích bọn hắn tự nhiên không yên lòng muốn đi vực hải bên kia xem ba vị bán thánh đồng thời rời đi để cho hiện trường một mảnh xôn xao rất nhiều người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ có nhất truy phong ẩn sát thanh u đám người sắc mặt đại biến bọn hắn là biết nội tình vũ điện bên này hát la s á t cùng hồng la s á t liếc nhìn nhau khoe miệng đồng thời lộ ra lướt qua một cái q u ỷ dị mỉm cười chuyện này tự nhiên cùng vũ điện có liên quan phá hư người chính là diệt môn phi h ưng thánh vương bố trí cái giới cho dù là đại vũ sư muốn phá hư cũng không phải một chuyện dễ dàng v ư ợ c hải nó không phải cố định mà là lưu động hơn nữa tốc độ thật nhanh trước đây thánh vương cổ thừa thiên lúc sắp chết đem ba cái trận pháp đặc biệt giao cho vạn hòa điện thánh văn minh kiếm các tam phương c h ô n g giữ đương nhiên lúc đó bọn họ đều là nghe lệnh tại thánh vương cũng không tồn tại cái này ba cái thế lực thánh vương sau khi chết tam đại thế lực tranh chấp không ngừng lẫn nhau đều nghị chiếm đoạt đối phương nhưng duy chỉ có đối với việc này bọn hắn chưa bao giờ có bất đồng bọn hắn đều rất rõ ràng chuyện này quyết không thể tiết lộ bằng không thì toàn bộ thánh hòa vực đều đem x ẻ ra chuyện cho nên cho dù là đại vũ sư đ a n c á c mấy người cũng không biết chuyện này bạn hòa điện thánh văn minh kiếm các phái cường giả trông coi ba cái địa phương này có hai cái địa phương cũng là hai người duy chỉ có vực hải bên này an bài sáu người ở đây nhân số nhiều nguyên nhân là bởi vì ở đây dễ dàng nhất phá hư bây giờ chỉ có ba người trở về lời thuyết minh ba người khác đã chết t o à n chết luồng lý tâm an tự nhiên không biết trong lúc này sự tỉnh nhưng hắn nghe vừa mới lá chắn ba lời nói hắn liền nghĩ đến d i ệ t môn phi ưng trong mắt của hắn hàn mang phun trào cái này d i ệ t môn phi ưng người xem ra so với mình trong tưởng tượng còn nhiều hơn chỉ một lát sau h ỏ a vân tán nhân đa quân kiếm nguyên tử ba người trở về đúng lúc này có người đột nhiên kinh hô một tiếng trong thanh âm để lộ ra vẽ kích động thanh âm của hắn kinh động đến người xung quanh đại gia nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía kết giới quả nhiên chỉ thấy kết giới đung đưa cực liệt sau đó chậm rãi tiêu tan một cái cực lớn cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại thiên không bên trong quan g môn một cố khí tức cổ xưa từ bên trong tràn ngập ra lý tâm an đứng dậy hai mắt tỏa sáng nhìn xem từng đạo tiến vào quan g môn thân ảnh hắn chậm dãi tiến lên sau đó thân thể của hắn bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện tại quan g môn bên cạnh thân thể của hắn bị quan g môn t h ô n vệ biến mất không còn tam tích t r ư ơ n g tám trăm mười một kiếm giới trong suốt kiếm sinh v ạ n pháp t r ư ơ n g tám trăm mười một kiếm giới trong suốt kiếm sinh v ạ n pháp thánh vương bí cảnh chi tranh chính thức mở ra hơn mười vạn tu sĩ giống như dòng lũ đồng dạng tràn vào bên trong bí cảnh trong mắt đại gia đều có v u tận vẻ tham lam h i ệ lên ngay tại tất cả mọi người đều toàn bộ tiến vào bí cảnh sau một nhóm thân ảnh xuất hiện tại bí cảnh cửa vào nhóm người này trên thân có khí tức đáng sợ phun trào đặc biệt là người cầm đầu chính là một cái tướng mạ o âm tàn l ã o giả một đôi mắt cho người ta một loại chấn động tâm hồn cảm giác để cho người ta nhìn mạ phát khiết trên người hắn khí tức lại là b á n thánh nhóm người này đến từ d i ệ t môn phi ư n g bọn hắn ẩ n giấu đi vô số năm bây giờ cuối cùng lộ ra ngay tất cả át chủ bài dù là trước đây vây quét lý tâm an diện môn p i ứng tổn thương thảm trọng tên này ban thánh cũng không có thỏ đầu ra sở dĩ như thế là bởi vì trong lòng của hắn có đến chỉ cần hắn dám nhảy ra thánh phủ vực những cái kia b á n thánh liền sẽ cấp tốc chạy đến vây giết hắn vì trung châu vượt đại kế hắn ẩn nhận cho tới bây giờ trên người hắn có phong thân ảnh hắn đến từ trung châu vượt phong ra tên là phong hành long phong hành long thân sau động thiên cảnh đ ỉ n h phong hơn mười người khác động thiên cảnh cường giả hơn hai mươi người còn lại cũng là thiên tượng cảnh bọn hắn không có dừng lại nao nao h tràn vào trong quan môn theo bọn hắn tiến v à o ở đây dần dần an t ĩ n h lại nhưng vẫn như c ũ thỉnh thoảng có người chạy đến tiến vào bên trong nửa ngày sau quan môn dần dần tiêu tan thời á cái n nhân hiện, những n h cho kết kia xuất tới giới g lại mới đổi để vừa ư hối hận khắc ô thôi. n Bên trong là là g b này lý tâm an hành đ ầ u tại trong một mảnh sa mạc đỉnh đ ầ u của hắn mây đen trải rộng giống như tùy thời có thể hạ xuống mưa to gió lớn một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén xuất hiện trong lòng của hắn hắn vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật phát hiện hết thể trước mắt đều là thật hắn đã sớm nghe người ta nói qua thánh nhân nắm giữ tự mình sáng lập một cái tiểu thế giới năng lực hắn cảm giác hắn giờ phút này chính là tiến nhập một cái dạng này tiểu thế giới hơn mười vạn tu sĩ tiến v à o đó là cỡ nào khổng lồ một con số nhưng hắn đi lại nửa canh giờ một bóng người cũng không có nhìn thấy hắn ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời cảm giác thiên giống như tùy thời muốn sụp đổ xuống trong mây đen có lôi điện rút đ u đúng lúc này một khối bia đá xuất hiện tại cách đó không xa để cho lý tâm an hai mắt không khỏi sáng lên trung quy là nhìn thấy thứ không giống nhau hắn bước nhanh về phía trước chỉ thấy trên tấm bia đá khắc lấy một bức tranh hắn nhìn hồi lâu ẩn ẩn phân biệt ra được đây cũng là một cái cung điện bản vẽ bố c ụ mặc dù hắn không biết có hữu dụng hay không nhưng hắn vẫn là thần hồn đ ạ o qua đem bản vẽ này đi xuống hắn phi thân lên đứng ở trên không nhìn về phía nơi xa ngoại trừ cắt vàng cái gì cũng không có hắn cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới bia đá ánh mắt lộ ra vẻ suy tư không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một khối dạng này bia đá tất nhiên có cái gì hàm nghĩa đ ặ c thủ hắn bước ra một bước trực tiếp quanh chân ngồi ở bia đá đỉnh ngay tại hắn vừa ngồi xuống trên tấm bia đá đột nhiên có phủ văn không ngừng sáng lên vô số quy tắc chi lực từ trong tấm bia đá tuân ra những thứ này quy tắc chi lực giống như dòng lũ trong nháy mắt đem hắn bao phủ tạo thành một cái đặc thù quy tắc lồng giam một màn này hoàn toàn ra khỏi lý tâm an đ o á n trước nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng không có chút nào chống cự tùy ý vô tận quy tắc chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn trong thân thể hắn s á t lục lôi đình cùng hủy diệt lôi đình x e t lẫn đang không ngừng thôn phệ những thứ này quy tắc chi lực đối với người khác mà nói đây là lồng giam là gò bó thậm chí là đáng sợ s á t cơ nhưng đối với hắn mà nói là cơ duyên quy tắc chi lực du nhập càng nhiều đối với hắn chỗ tốt tự nhiên càng lớn hắn không biết bây giờ tiến vào bên trong bí cảnh người cùng hắn đồng dạng mặc dù địa điểm khác biệt nhưng lại đều tại kinh nghiệm đồng dạng thảo nghiệm một cỗ s u n g tiên kiếm khí xông thẳng lên trời cơ thể của kiếm nguyên tử bên ngoài lồng giam trực tiếp bể ra hắn là cái thứ nhất tránh thoát lồng giam người theo sát phía sau chính là một cấu ngọn lửa kinh khủng bay lên không muốn đốt cháy hết thảy hỏa vân tán nhân tại một phương hướng khác h i ệ n t h â n ngay tại hai người thoát khốn trong n g á y mắt càng xa t sôi bên trên bầu trời cồn phong g à o g é p xé rách hết thảy cổn phong này sau đó một cái cực lớn móng đuất hư ảnh xuất hiện tại thiên không muốn xé rách hết thảy kinh khủng đao khí cũng đồng thời bạo phát đi ra, đao kỳ thực năm đạo khí tức cách nhau vô cùng xa bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy đối phương nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức của nhau giờ k h ắ c này t i ế n nguyên tử đao quân hỏa vân tán nhân ba người biểu lộ đều ngưng trọng tới cực điểm bọn hắn không nghĩ tới lần này tiến vào thánh vương bí cảnh trừ bọn họ ba vị bản thánh bên ngoài còn có hai người cái này hai đạo khí tức bọn hắn đều cực kỳ lạ lẫm trước đó chưa bao giờ cảm thu qua cái này khiến trong lòng ba người l â m nhiên biết lần này thánh vương bí cảnh chi tranh tất nhiên máu chạy thành sông cái này năm đạo khí tức bay lên không bên trong bí cảnh những người còn lại đồng dạng cảm nhận được rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm lý tâm an tự nhiên cũng là một thành viên trong đó hắn thần sắc ngưng trọng vô cùng không nghĩ tới còn ẩ n tàng hai tôn đại lão xem ra chính mình đằng sau muốn càng thêm cẩn thận trong tay hắn còn sót lại một tầm bàn thánh đỉnh phong nhất kích tạp đương nhiên chiến l ự c của hắn bây giờ mạnh bao nhiêu hắn cũng không biết nhưng nếu như gặp phải ngoại lực trong cơ thể hắn khí tức tất nhiên liên c u ồ n g một phát theo năm vị b á n thánh đánh vỡ lồng giam sau đó xông ra lồng giam không phải những cái kia động tiên cảnh đỉnh phong cường giả mà là tu vi thấp nhất một nhóm người kim đan nguyên anh cảnh tu sĩ trước tiên xông phá lồng giam sở dĩ như thế là bởi vì bọn hắn tu bi quá thấp căn bản là không có cách dẫn động quy tắc chi lực chỉ là một cái đơn sơ lồng g i a m thôi giống như là một cái bình thường kết giới bọn hắn đánh vỡ kết giới tự nhiên là đã thoát khốn cái này một số người thoát không sau sau đó phóng tới bốn phương tạm hướng bí cảnh tranh đoạt cũng coi như là kéo lên màn mở đầu lý tâm an bên này vô số quy tắc chi lực giống như dòng lũ không ngừng tràn vào thân thể của hắn giống như là một cái động không đáy lý tâm an phát hiện theo quy tắc chi lực tràn vào kiếm của hắn g i i dần dần phai nhạt trở nên bắt đầu mơ n g bên trong nguyên bản đủ mọi màu sắc kiếm quang dần dần tiêu tan sắt lục cùng hủy diệt hình thành đen đỏ sen nhau kiếm quang càng thêm đáng sợ bên trong những du tẩu kiếm quang này giống như có vô số loại p h á p tắc khí tức tràn hợp lôi điện tạ i kiếm giới bên trong du tẩu không ngừng dung nhập trong đen đỏ sen nhau kiếm quang hơn nữa đen đỏ sen nhau kiếm quang không ngừng dung hợp đến cuối cùng kiếm của hắn giới trở nên trong suốt giống như hoàn toàn biến mất sau lưng của hắn xuất hiện một thanh kiếm một cái nắm giữ sắt lục hủy diệt lôi đ i ệ n kiếm một cái có vô số phát tắc chi l ư c kiếm trong cơ thể hắn linh l ự cầm ầm chấn động so với ban đầu càng thêm mãnh liệt giờ khắc này lý tâm an đột nhiên phát hiện hắn có thể điều động linh lực phi tốc tăng thêm đạt đến một năm hắn cảm thấy thời khắc này chính mình nắm giữ cực kỳ kinh khủng sức mạnh cố lực lượng này vượt qua hắn di vãng bất cứ lúc nào cho dù là hắn sử dụng động thiên cảnh đỉnh phong nhất c í c h tạm cũng không kịp hắn bây giờ đáng sợ để cho nhất hắn mừng rỡ không phải cái này mà là hắn kiếm giới trở nên trong suốt đây là kiếm sinh vạn pháp tiêu chí chương tám trăm mười hai cung điện t h á n h kiếm hư ảnh hiện t r ư ờ n g tám trăm mười hai cung điện t h á n h kiếm hư ảnh hiện đương nhiên hắn cũng không có đạt đến chân chính kiếm sinh vạn pháp nhưng hắn đã thành công bước ra một bước này tương đương với dựng dục hạt giống chỉ cần hắn không ngừng luyện hóa quy tắc chi lực hạt giống liền sẽ nảy mầm lớn lên nở hoa kết quả kiếm sinh vạn pháp đã không có lực cản lý tâm an hai mắt tỏa sáng ánh mắt lộ ra nồng nặc vui mừng hắn không nghĩ tới vừa tới bí cảnh vậy mà liền có lớn như thế thu hoạch không chỉ có điều động sức mạnh tăng lên bảy để cho mình có thể điều động một năm linh lực càng là thành công bồi dưỡng ra kiếm sinh vạn pháp hạt giống thân thể của hắn b ố n phía quy tắc chi lực tạo thành lồng giam đang không ngừng mầm anh sau một né nhang tất cả quy tắc chi lực toàn bộ dung nhập trong thân thể của hắn hắn cũng không biết giống hắn làm như thế toàn bộ bên trong bí cảnh chỉ có một mình hắn những người còn lại cũng là điên cuồng công kích lồng giam sau đó phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới đem lồng giam đánh nát bọn hắn là đi ra nhưng thánh vương bí cảnh phần thứ nhất cơ duyên cũng cùng bọn hắn bỏ lỡ cơ hội lý tâm an đứng dậy hắn phía dưới trên tấm bia đá đã trải rộng v ế t rách tại hắn rời đi trong nháy mắt bia đá trực tiếp hóa thành cho tàn lý tâm an dưới chân có quy tắc chi lực lưu chuyển đây là trong cơ thể hắn quy tắc chi lực quá mức đậm đà nguyên nhân đúng lúc này bên trên bầu trời mây đen kịch liệt l a lộn tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vô tận lôi điện chi lực rơi xuống từ trên không những thứ này lôi điện kinh khủng tuyệt luân mỗi một đạo cũng là cỡ thùng nước rơi xuống trong nháy mắt k hoảng sợ âm thanh tại sa mạc các nơi vang lên đầu tiên cảnh người bị lôi điện bổ chúng p h á p tướng nổ tung miệng phun màu tươi thiên tượng cảnh trở xuống chỉ cần bị chém chúng t r o nháy g n mắt hóa thành cho tàn giờ k h ắ c này tiến vào bị cảnh người từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh điên cùng chạy trốn tránh né bầu trời lôi đ ỉ n h công kích nhưng lôi điện lít nha lít nhít mặc dù nó cũng không có đặc định mục tiêu nhưng tốc độ quá nhanh rất nhiều người căn bản không kịp tránh né theo lôi đình không ngừng rơi xuống trên bầu trời rớt xuống từng cô thi thể n á m đen rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành cho tàn một màn này xuất hiện triệt để đem trong mắt những người kia tham lam đánh tan rất nhiều người bây giờ hối hận ruột đều phải thanh lý tâm an nhìn lên bầu trời rơi xuống lôi điện không khỏi hai mắt tỏa sáng hắn không chỉ không có tránh đi ngược lại chủ động đón nhận lôi đỉnh như thùng nước kích thước lôi điện rơi vào trên người hắn trên người hắn trong nháy mắt cháy đen một mảnh đau hắn nghe răng trận mắt nhưng vào lúc này phía sau hắn cái thanh kia cự kiếm bên trong một cô kinh khủng h p lực bục phát điên cùng thôn vệ lôi điện chi lực cùng lúc đó cuồng bạo lôi điện chi lực tràn vào thân thể của hắn thể nội quy tắc chi lực tại cuồng bạo lôi điện phía dưới vỡ nát tan thành ra những thứ này tan vỡ quy tắc chi lực nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn để cho hắn cảm giác được rõ ràng mình tại trở nên mạnh mẽ kết quả là lý tâm an hơi điều chỉnh đón nhận đạo thứ hai lôi đỉnh đạo thứ ba lôi đỉnh mãi đến đạo thứ bảy lôi đỉnh trên người hắn cháy đen một mảnh giống như người da đen châu phi tóc toàn bộ biến mất không còn tam tích nếu có người nhìn thấy lý tâm an tất nhiên sẽ cho là hắn là một cái bị lôi điện đốt cháy thi thể g dăm rác từng vết nứt ở trên người hắn văng lên nám đen làn d a toàn bộ dụng lộ ra giống như như trẻ con da nhắm nhụi tóc của hắn phi tóc lớn lên vẹn vẹn trong n á y mắt lý tâm a n lại xuất hiện hắn lấy ra một bộ quần áo mặc lên người con mắt sáng tỏ dị thường hắn nhìn lên bầu trời tiêu tán lôi vân ánh mắt lộ ra một tia đáng tiếc thân sắc nếu là có thể nhiều hơn nữa bổ hắn mấy lần hắn nói không chừng có thể điều động càng nhiều sức mạnh hơn hắn có thể điều động lực lượng hay là một năm không biến hóa chút nào nhưng nục thân cảm giác ít nhất cường thịnh một lần trở lên trong cơ thể của hắn đủ loại quy tắc xen lẫn giống như trong cơ thể nhiều một t ầ n g chiến giáp hắn nguyên thần cũng tăng cường rất nhiều vừa mới đồng dạng có vô số quy tắc chi lực dung nhập vào hắn trong nguyên thần từ động tiên cảnh đ ỉ n h phong đến b a n thánh là một loại toàn phương v ị thuế biến n ụ c thân thần hồn đều đang không ngừng biến hóa đây là một loại chất tăng lên là sinh mệnh cấp độ một lần bay v ọ t ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm bên trong bí cảnh bây giờ kêu trên một mảnh gần bạn người bị khủng bố lôi điện đánh trúng sống sót không đủ một phần mười giờ khác này trong mắt rất nhiều người đều lộ ra vẻ sợ hãi còn chưa bắt đầu tịp hòi liền chết nhiều người như vậy ở trong đó không thiếu thiên tượng c ả n h cường giả rất nhiều người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lên bầu trời cái tia tiêu tán lôi vân trong mắt cũng là nghĩ mà sợ thần sắc đúng lúc này bầu trời xa sang bên trong một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện tại thiên không đây không phải chân chính cung điện mà là một tòa cung điện h ư ảnh tất cả mọi người nhìn thấy cái cung điện này trong mắt trong nháy mắt tuân ra ánh mắt tham lam tòa cung điện này giống như vì mọi người chỉ dẫn phương hướng tất cả mọi người nguyên bản không biết đi phương hướng nào nhưng là bây giờ bất đồng rồi đám người giống như là nói xong rồi nao nhao hướng về cái hướng kia chạy nội lý tâm an cũng không ngoại lệ hắn vừa nhìn thấy cung điện kia trong nháy mắt liền nghĩ đến trên tấm b i a đá bức kia đồ án hắn đơn giản so sánh một chút phát hiện giống nhau như lúc chẳng qua là phóng đại vô số lần thôi nếu như hắn đoán không sai cái chỗ kia chính là lần này bí cạnh tranh đoạt điểm kết thúc đúng lúc này trong cung điện b ộ c phát ra vạn đạo kỳ i quang một thanh kim sắc cự kiếm xuất hiện bên trên cự kiếm có vô tận quy tắc chi lực c h ả y xuôi giống như một vòng liệt nhật treo không trung thanh kiếm đó là thanh kiếm có người kinh hô lên trong mắt tham lam bây giờ cơ hồ phải hóa thành thực chất giờ khác này rất nhiều người tự động không để ý đến vừa mới kinh khủng lôi đình ngược lại chết cũng không phải hắn trong lòng bọn họ tràn đầy vẻ khát vọng năm vị bán thánh hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm trong mắt đồng dạng hiện ra vô tận tham lam ai có thể lấy nắm giữ thanh kiếm vậy sẽ trở thành thánh cùng bực người mạnh nhất còn lại bán thánh căn bản là không có cách cùng tranh tài lý tâm an ngừng trên không trung nhìn phía xa cái thanh kia thanh kiếm hắn cuối cùng xác định cái kia la lên hắn độ vận thì ra chính là nó hắn ẩn ẩn cảm thấy mình cùng cái thanh kia thanh kiếm giống như có một loại đặc thù liên hệ mối liên hệ này nói không rõ không nói rõ nhưng đó là chân thực tồn tại hắn thở sâu đem tốc độ thi triển đến cực h ạ n hướng về cái hướng k i a chạy như bay bên trong bí cảnh thời khắc này bầu không khí triệt để bị nhét lửa đám người từng cái gào khóc điên cuồng sông về nơi xa đúng lúc này phía sau bọn họ ầm ầm chấn động có người nhìn lại dọa đến hồn phi p h á c h tán chỉ thấy vô tận cắt vàng giống như như sóng biển c u ộ n c u ộ n tiến lên lại lên cao không ngừng phía sau bọn họ giống như nhiều một b ư ớ c cao tới ngàn trượng b á y tường sau đó hướng về mọi người điên cuồng tới mậu chôn a có người phát ra hoảng sợ kêu to sau đó điên cuồng hướng về phía trước bỏ chạy nhưng có chút người tu vi thấp tốc độ còn kém rất rất xa c u ộ n c u ộ n cắt vàng bọn hắn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực tiếp bị cắt vàng bao khỏa những thứ này cắt vàng giống như vô khổng bất nhập đầu dạng chui vào trong huyết nhục của bọn hắn t r ư ơ n g tám trăm mười ba sơn mạch kết giới t r ư ơ n g tám trăm mười ba sơn mạch kết giới có người quay đầu hoảng sợ phát hiện bị cắt vàng bao khỏa thân ảnh vậy mà tại phi tốp phân g i ả i huyết thịt cốt phi tốp phân ly bị cắt vàng nuốt hết giờ khắc này bọn hắn cả người lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên điên cuồn bỏ chạy hận không thể chính mình lại sinh ra hai cái đổi tới đúng lúc này một cái động thiên cảnh người nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng hướng về phía cắt vàng trục ra bàn tay đón do căng thẳng lên trong nháy mắt hóa thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ trở lớn trực tiếp hung hăng đập vào trên cắt vàng v u a n h một tiếng vang thật lớn cắt vàng trực tiếp bị một trưởng bố ra một cái cực lớn lỗ h ồ n g vô số cắt vàng một lần nữa rơi xuống mặt đất thấy cảnh này đám người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra bọn hắn n h a o n h a o h ọ c theo đao trong tay kiếm chờ thi triển ra n h a o n h a o đối với cắt vàng phát động công kích trong lúc nhất thời kinh khủng tiếng oanh minh bên t a i không dứt cắt vàng n h o nhao rơi xuống để cho đám người không kh nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện vô số cắt vàng bay lên giữa không trùng những thứ này cắt vàng trên không trùng phi tốc t ư n g kết chỉ một lát sau bên trên bầu trời xuất hiện ngàn trượng lớn nhỏ hoàng sa trường ấn ngàn trượng lớn nhỏ đ a o thương kiếm chờ thân ảnh tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trường ấn nằm đấm đ a o thương kiếm chờ nhau nhau rơi xuống từ trên không một màn này trực tiếp sợ choáng váng rất nhiều người trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi không mau trốn có người phát ra tuyệt vọng kêu thảm muốn trốn chạy nhưng lại bị ngàn trượng hoàng sa trường kiếm chém chúng trực tiếp chém làm sương máu có người bị ngàn trượng hoàng sa trưởng ấn bốt chúng trong nháy mắt hóa thành cho tàn cho dù là thiên tựa cảnh đều ngăn cản không nổi chư vị không nên công kích các bảng bọn chúng đều bị quy tắc chi lực khống chế ngươi công kích nó hắn sẽ phục chế công kích của ngươi hơn nữa công kích cường độ càng mạnh hắn sao chép được uy lực càng khủng bố hơn chạy trốn a một cái động thiên cảnh đỉnh phong cường giả nhìn ra quy luật trong đó đội vang nhắc nhở đám người thanh âm của hắn chuyển khắp phạm vi ngàn dặm đám người nghe được thanh âm này sau trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ nơi nào còn có người dám ra tay chỉ dám điên cùng hướng phía trước chạy trốn bọn hắn hậu phương cắt vàng quần c u ộ n khi thì ngưng kết thành trường lớn khi thì ngưng kết thành đao thương kiếm hướng về phía mọi người điên cuồng tiến công đã như thế không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên với m ớ i bọn hắn quên mất kinh khủng lôi đ ỉ n h bây giờ lần nữa bị bọn hắn nhớ tới rất nhiều người dọa đến đã không có chút huyết sắt nào lý tâm an nhìn phía xa hắn cuối cùng nhìn thấy người bất quá mọi người đều bị cắt vàng kề cận chạy cực kỳ chật vật theo hắn tiến lên hắn nhìn thấy người càng tới càng nhiều hắn sớm đã dùng thiên cơ tham chắc thuật nhìn qua cắt vàng phía trên kia có đậm đà quy tắc chi lực trong lòng của hắn âm thầm sợ hai thắng phục thánh vậy mà để cho quần quận cắt vàng đều giống như đã có được sinh mạng ở phía trước của hắn xuất hiện một toàn núi lớn kéo dài mấy ngàn dặm đứng ở trên không đều nhìn không thấy cuối tại trên ngọn núi lớn h o à n g không có một cái đặc thù kết giới giống như một đạo che chắn làm cho không người nào có thể từ trên cao vượt qua lý tâm an đã chú ý tới ba đạo khí tức kinh khủng tiến nhập sơn mạnh bên trong ba người này chính là kiếm nguyên tử đa o quân h ỏ a vân tám nhân đương nhiên ba người tiến vào phương hướng khác biệt cách nhau rất xa đến nỗi hai vị khắc bàn thánh lý tâm an cũng không có phát hiện bọn hắn hẳn là ẩn giấu đi khí tức của mình nơi này hẳn là thánh vương đơn độc bố trí một cái thế giới ở đây tự t h á n h thiên địa và không không có khả năng lớn như vậy phía trước hắn bây giờ xuất hiện đông đảo thân ảnh lý tâm an liếc mắt liền thấy được trương tiên đống bên cạnh hắn đi theo mấy người trang phục giống nhau không cần đoán hắn cũng biết cái này một số người đều là tới từ vũ hóa môn tại trương tiên đống đỉnh đầu vạn tượng trung hiện lên vừa mới hắn chính là dùng vạn tượng trung bao phủ vũ hóa môn tất cả mọi người mới khiến cho bọn hắn có thể gào thoát lý tâm an khỏe miệng nở một nụ cười cái này trương tiên đống sinh tử còn bóp ở trong tay mình người này là một người thông minh là lý tâm an thu phục sau xếp vào tại thánh đao minh một con cờ tại trương thiên đóng cách đó không xa còn có một cái phụ nhân bên cạnh cũng đi theo mấy người phụ nhân này lý tâm an cũng đã gặp chính là vạn hỏa điện phó điện chủ thành lạc nhạc động viên cảnh định phong cường dạ. hắn không nghĩ tới trương tiên đóng vậy mà lại cùng đối phương đụng vào nhau trừ bọn họ bên ngoài bốn phía còn tụ tập không ít người nhưng đều bị một cái kết giới ngăn lại không có thể thế vào lý tâm an thả chậm tốc độ từng bước đi ra sa mạc phạm vi sau đó rơi vào đám người sau lưng hắn đến tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người rất nhiều người thần hồn cũng không khỏi hướng hắn dò xét mà đến nhưng chỉ chỉ một lát sau bọn hắn liền thất vọng bởi vì cái gì cũng không dò được thành lạc nhạn nhữ mày nàng vừa mới cũng dò xét lý tâm an kết quả cùng mọi người một dạng trong mắt của nàng có một cỗ chiến ý phun g trào đối với những thứ không biết nàng rất muốn thử một lần trương thiên đống như n g là lộ ra một tiêm n g h i hoặc hắn luôn cảm thấy lý tâm an cho hắn một loại rất tinh tưởng cảm giác nhưng hắn vẫn nhớ không nổi người này là ai lý tâm an không để ý đến bốn phía ánh mắt hắn nhìn phía xa kết giới nhữ mày hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy ba vị bán thánh tiến vào bên trong hắn b ẻ n vẹn liếc mắt nhìn liền hiểu rồi kết giới này là có thể bài trừ nhưng nhất thiết phải ít nhất mười vị động thiên cảnh liên thủ hơn nữa kết giới này là phân vùng khu mỗi cái kết giới phạm vi bao phủ khác biệt có mạnh có yếu t r ư ơ n g thiên đóng bọn hắn tụ t ậ p chỗ chính là kết giới tương đối bạc nhược chi điểm chư vị muốn đi vào cần tất cả động thiên cảnh người ra tay vị đạo hữu này ngươi có bằng lòng hay không giúp bọn ta một chút sức lực thành lạc nhạn t r ầ m rãi mở miệng ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía lý tâm an câu nói sau cùng nàng chính là ghim h n nói lý tâm an hơi xứng sở hắn trong nháy mắt hiểu rồi đối phương ý tứ cái này kỳ thực cũng là nàng đối với chính mình một loại thăm dò nó nắm giữ thiên cơ tham chất thuật không chỉ có thể dò xét người khác đồng thời có thể che lấp khí tức của mình bọn hắn tự nhiên tìm hiểu không đến chính mình hư thực hắn kỳ thực nếu như muốn xuyên qua kết giới không khó thời không nhảy vọn thuật liền có thể làm được nhưng hắn không muốn làm như vậy tạm thời hắn vẫn là lựa chọn điệu thấp một chút cũng không phải hắn sợ phiền phức mà là để cho tiện hành động thôi phải biết trong này thế nhưng là có năm vị bàn thánh nếu là hắn biểu hiện quá mức tất nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hắn đây không phải chuyện tốt mặc dù hắn điều động linh lực tăng thêm đồng thời đã nửa chân đạp đến vào kiếm sinh vạn pháp nhưng hắn biết rõ cùng bán thánh vân có tranh lệch nhất định nếu như là đối mặt một cái hắn hẳn là đủ ứ n g đối nhưng nếu như bị nhiều người nhớ thương vậy thì phiền mái có thể lý tâm an chậm rãi gật đầu trong miệng phun ra một cái có thể chữ hắn vừa nói người xung quanh nhìn về phía hắn lúc trong mắt cũng không khỏi nhiều hơn một tiếng ngưng trọng thanh lạc nhạn hơi có thâm ý liếc mắt nhìn lý tâm an sau đó nhìn về phía trương tiên đống mở miệng nói trương đạo hữu đậu thủ đi trương tiên đống trực tiếp gật đầu hắn phi thân lên động viên cảnh đ ỉ n h phong uy áp triển lộ ra bốn phía lại có mấy tên động viên cảnh bay lên không tăng thêm l e tâm an vừa v ặ n mười người chương tám trăm mười bốn chém giết c ự m ã n g chương tám trăm mười bốn chém giết c ự m ã n g mười người đồng thời hét lớn một tiếng hướng về phía kết giới ra tay khi tức quần bạo cùng mười người trên thân bộ phát q u a n một tiếng bang thật lớn mười c ô công kích đáng sợ đồng thời đánh vào trên kết giới kết giới đung đưa kịch liệt giang g i á c một tiếng phía trên xuất hiện một vết nứt trư vị lại ra tay vừa nhìn thấy có hy vọng thành lạc nhạt trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng trên người nàng hỏa diễn quần quận những ngọn lửa này từ trong bàn tay trào lên mà ra tạo thành một cái ngàn trượng hỏa long theo hỏa long xuất hiện bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng gọn để cho hiện trường tất cả mọi người không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng bọn họ đồng thời nghĩ tới một cái từ ngữ đó chính là dị hỏa hỏa long gào thét trực tiếp hung hăng đụng vào trên kết giới ngay tại hỏa long đụng vào trên kết giới trong nháy mắt lý tâm an đám người công kích cũng đồng thời rơi xuống hắn không có triển lộ bất kỳ kiềm khí trực tiếp đánh ra bất bại thật quyền uy thế không chút nào tại thành lạc nhạn cùng trương t i ê n đông phía dưới lại là một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên kết giới trong nháy mắt nhiều hơn vô số b ế t rách phanh một tiếng vang thật lớn kết giới trực tiếp nổ tung giờ khắc này hiện trường tất cả mọi người không khỏi hai mắt và sáng nơi xa lại có rất nhiều thân ảnh hướng bên này bay tới tại những n à y thân người sau c u ầ n c u ẫ n cắt vàng tre khuất bầu trời chúng ta đi thành lạc nhạn liếc lý tâm an một cái ánh mắt lộ ra một k i a v ẻ kiên rẻ nàng vừa mới vẫn luôn đang chăm chú lý tâm an đối phương nắm đấm đánh, đánh ra loại lực lượng đáng sợ này cho dù là nàng đối mặt cũng muốn toàn lực ứng đối, đối với dạng này đối thủ nàng tự nhiên cực kỳ thận trọng vất quá dưới mắt không phải giao thủ thời điểm trước tiến vào cái này khổng lồ sơn mạch lại nói nàng rất rõ ràng vừa mới sa mạc bất quá là một cái khảo nghiệm tiến vào sơn mạch này các nàng nên tính là tiến vào bí cảnh ngoại v i vạn họa điện mấy người nghe được thành lạc nhạn lời nói sau nao nhao theo sát ở sau lưng hắn tiến vào trong sơn mạch lý tâm an không để ý đến người xung quanh phi thân tiến vào bên trong sơn mạch bên trong cổ thụ trọc trời có cần mấy người ôm hết vừa tiến vào trong liền có một cô ăn mòn chi khí đón gió mà đến lý tâm an phía trước chính là thành lạc nhạn đám người thân ảnh hắn liếc mắt nhìn trực tiếp lựa chọn một phương hướng khác cùng đây là một cái cự mãng thân thể giống như một con trâu đầu dạng dài đến mấy chục t r i nhưng cự mãng phía trước đã giải ra hai cái cực lớn móng nuốt đây là cự mãng hóa thuồng lùng sau bộ dáng bất quá con cự mãng này cũng không có hóa thuồng lùng thành công chỉ hoàn thành một nửa nhưng nó trên thân vẫn như cũ có bắt giai đ ỉ n h phong hùng thú huy á ắ c con cự măng này tương đương với một vị động thiên cảnh đ ỉ n h phong cường giả thậm chí càng mạnh hơn lý tâm an n ế u mày hán nguyên bản còn muốn tăng thêm tốc độ đi chỗ sâu xem đột nhiên gặp phải một cái dạng này đại gia hỏa đúng lúc này cự măng động miệng há mở kinh khủng hàn khí theo nó trong miệng p h ư ơ c l n ra những thứ này h à n khí c h o đến bốn phía đều phi tốc băng phòng cái này lại còn là một cái lạnh thuộc tính cự mãng cự mãng p h u n ra cái này h à n khí sau nó thân thể cao lớn bắt đầu du tẩu trên người nó tất cả lân phiến đều tản ra màu lam ánh sáng l ộ n lẫy cự mãng cực lớn cái đôi bung lên hướng về phía lý tâm an chính là hung h ă n g n ệ n xuống cái đôi những nơi đi qua trên không xuất hiện từng cái đen như mực khe hở sau đó khe hở trực tiếp nứt ra vàng lánh ngư không chi lực rơi xuống từ trên không lý tâm an nguyên bản còn muốn rút đi nhưng tất nhiên nó không muốn vậy thì bồi nó chơi bùa hắn vừa vặn cần đại chiến tới kích hoạt thể nội càng nhiều linh lực hai tay của hắn nằm đấm ánh mắt bình tĩnh bất bại thần q u y ề n thi triển đi ra song quyền đồng thời đánh ra một quyền đón nhận cự mãng phun ra kinh khủng hà khí một quyền trực tiếp đối mặt cự mãng cái đôi quay một tiếng vang thật lớn bầu trời kinh lôi quần quận giống như nổ tung đồng dạng theo hắn đấm ra một q u y ề n cự mãng phun ra cái kia một ngụm hàn khí trực tiếp bị đánh tan hàn khí lạnh như băng bao phủ bốn phía đem bốn phía hoa c ỏ cây t ố i toàn bộ băng phong cũng l i ề n tại lúc này nắm đấm của hắn đối mặt cái kia cự mãng cái đôi u đây t r ờ i quyển ảnh không ngừng cùng cự mãng cái đôi u đụng vào nhau cự mãng chuyển đến một tiếng gà o t h é t cái đôi u của nó bên trên lân phiến không ngừng nổ t u n g máu thịt bé bét cự mãng bị đau thân thể cao lớn bay thẳng lên hướng về lý tâm an ngày ngược đánh tới lý tâm an ánh mắt lạnh lùng thời không nhảy bọn thuận thi c h u ể n đi ra đi thẳng tới cự mãng tới c bất bại thần quyền thi triển đến c ự c h ạ n một quyền hướng về phía cự mãng đầu người hùng hăng nện xuống nắm đấm của hắn phía trên quy tắc chi lực c h ả y xuôi những nơi đi qua t h ư không nổ t u n g căn bản không chịu nổi một quyền này sức mạnh cự mang tựa hồ cảm nhận được nguy cơ điên cùng run run thân thể muốn đem lý tâm an theo nó trên lưng rũ xuống đi nhưng lý tâm an hai chân giống như sinh cái đinh đồng dạng vững vàng đính tại cự mãng trên thân một quyền kinh khủng trực tiếp vung hăng nện ở cự mãng trên đầu xương đầu vỡ vụn máu tơi bắn tung tóe cự mang trên đầu trực tiếp xuất hiện một cái khổng lỗ hồ sâu cự mang giống như thiên thạch giống như từ không trung rơi xuống trong miệng chuyển đến rên dị thanh âm lý tâm an ánh mắt lạnh lùng tất nhiên độc thủ liền không có để cho tên x u ấ t sinh này còn sống đạo lý hắn một cước đạp xuống một cái chân to trên không trung đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành một cái ngàn trượng chân to hung hăng đạp ở cự mãng trên đầu g i a n g d á c một tiếng máu tươi giống như suối phun đồng dạng t u ô n ra cự mãng đầu người trực tiếp bị hắn một cước giấm nát cự mãng thi thể trên mặt đất điên cùng nhấp nô cái kia cổ cùng bạo sức mạnh theo nó trong thân thể một phát đem từng cây từng cây đại thụ che trời trực tiếp đánh thành một phấn lý tâm an ánh mắt yên tĩnh nhìn phía dưới dây g i a cự mãng thi thể ánh mắt lạ một cỗ mùi máu tanh nồng nặc từ phía dưới chuyển đến hắn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên một cái vật đặc thù xuất hiện ở trước mặt hắn tay hắn một chảo khối đồ này liền xuất hiện trong tay hắn đây là một khối lệnh bài s á t thực nói là một khối chỉ có một phần tư lệnh bài trên lệnh bài có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển phía trên hẳn là có văn tự nhưng bởi vì chỉ có một bốn hắn cũng nhìn không ra đây rốt cuộc là chữ gì hắn có dự cảm vật này tại thánh vương bên trong bí cảnh tất nhiên cần dùng đến hắn đem cái này đổ vật thu hồi khoe miệng không khỏi nợ một nụ cười vừa mới hắn nhiều nhất xem như làm nóng người hắn đã có thể xác định động thiên cảnh đình phong ở trước mặt mình không có quá nhiều uy hiếp phải biết vừa mới con cự mãng này không giống như tầm thường động thiên cảnh đình phong kém đương nhiên công kích của nó kém xa động thiên cảnh đình phong cường giả phong phú bất quá đáng tiếc là loại trình độ này chiến đấu không có đối với hắn sinh ra bất kỳ áp lực tự nhiên cũng không khả năng để cho hắn linh lực lần nữa hồi phục hắn không có dừng lại hướng về nơi xa chạy như bay cự mãng thi thể hắn không lớn chương tám trăm mười lăm bách thú điện quảng trường huyết tinh chương tám trăm mười lăm bách thú điện quảng trường huyết tinh lý tâm an vừa đi không lâu liền có một nhóm người đi tới hắn vừa mới chiến đấu chỗ những người kia nhìn thấy phía dưới khổng lồ như thế cự mãn g thi thể trong nháy mắt hai mắt và sáng nhóm người này nhân số không thiếu có hơn mười người tu vi cao nhất chỉ là thiên tượng cảnh đối với bọn hắn mà nói trước mắt cự mãn g thi thể tuyệt đối là một bảo một hồi tranh đoạt liền triển khai như vậy những thứ này cùng đi người không chút do dự giơ tay lên bên trong đào kiếm chém về phía người bên cạnh mình đây chính là tu tiên giới t h n g cốc cái gọi là hưu tỉnh tại trước mặt lợi ích chẳng là cái thá gì tại nhóm này thân người sau lại có rất nhiều người nhao nhao tràn vào nhìn thấy cự mãn thi thể sau n a o n a o gia nhập vào tranh đoạt lý tâm an tự nhiên cảm ứng được đây hết thạy hắn không để ý đến phi t ố c tiến lên dọc theo đường đi hắn nhìn thấy mấy cái hung thú lần này hắn không để ý đến thi triển ra thời không nhảy vào thuật trực tiếp rời đi hắn lần lần h i ể u r ồ i cửa này khảo nghiệm nếu như hắn đoán không sai s ơ n mạch này bên trong sinh hoạt đông đảo hung thú đúng lúc này hắn ngừng lại phía trước hắn xuất hiện một cái quảng trường trong sân rộng có từng tôn hung thú pho tượng trải rộng toàn bộ quảng trường tại quảng trường này đằng sau nhưng là có một loạt đặc thù kiến trúc hoành vĩ nhất trên kiến trúc có một khối bảng hiệu to tướng trên đó viết bách thú điện ba chữ lý tâm an trong lòng hơi đậu hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến bách thú minh trong lòng ẩn ẩn có một tia hiểu ra hắn cũng không phải thứ nhất đến nơi này còn có người nhanh hơn hắn chính là cái kia vạn hỏa điện thành lạc nhạn một nhóm bên cạnh nàng đi theo hai người cũng là động tiên cảnh cường giả lý tâm an đến tự nhiên bị thành lạc nhạn cảm ứ n g được nàng xem lý tâm an một mắt ánh mắt lạnh lùng lý tâm an ánh mắt tiến tĩnh ánh mắt của hắn nhìn về phía quảng trường thiên cơ tham chắc thuật đảo qua những cái kia pho tượng thần sắc nghiêm nghị bởi vì hắn tại những này pho tượng trong thân thể cảm nhận được một cô yếu ớt thần hồn ký tức cái này cũng mang ý nghĩa những thứ này pho tượng tùy thời có thể sống lại thân thể của hắn nhoáng một cái đi tới quảng trường cách đó không xa thần sắc nghiêm nghị hắn không có lựa chọn nội v ã tiến v à o bởi vì quảng trường này bên này là một cái khổng lồ trận pháp một khi dẫn động dắt vừa phát động toàn thân hắn cũng không có đi xem thành lặp nhạn mà là đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống hắn kỳ thực có năm chắc có thể xuyên qua trận pháp này nhưng hắn không định làm như vậy loại này bị cảnh tuyệt không thể theo lẽ thường để hình dung hắn coi như xuyên qua trước mắt trận pháp lại như thế nào không nhất định là cười đến cuối cùng người hơn nữa hắn cảm giác có một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ở đây để cho hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy hắn có thể chắc chắn phụ cận nhất định có một vị bán thánh cường giả chỉ là không biết là vị t i ệ thôi thanh lạc nhạn bốn cho là lý tâm a n sẽ xuống trận nhìn thấy đối phương khoanh chân ngồi xuống trên mặt của nàng không khỏi lộ ra lướt qua một cái vẻ thất vọng nàng vừa mới đơn giản thăm dò qua một khi bước vào quảng trường phạm vi liền sẽ có một cái đáng sợ kết giới xuất hiện kết giới này cho nàng một loại cảm giác hết sức nguy hiểm bởi vậy nàng không còn dám tiếp tục nàng học theo cũng tìm một chỗ k h a n h chân ngồi xuống t i n tính chờ lợi chỉ một lát sau nơi xa liền có tiếng xé gió chuyển đến trương thiên đồng tới sau lưng còn đi theo mấy người trương thiên đồng ánh mắt đ ả o qua lý tâm an cùng thành ngạt nhạc cũng không có hành động thiếu suy nghĩ t ì một m chỗ ngồi xuống hắn tâm như gương sáng nơi này tất nhiên có gì đó quái lạ bằng không thì phía trước người tới đã sớm đi qua trương thiên đồng đến giống như một cái tín hiệu đồng dạng lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa xuất hiện rất nhanh liền chạy tới những thứ này rất nhiều người cũng là gương mặt lạ nhưng k h í tức trên thân cũng không yếu kém gọi nhất đều đạt đến thiên t ự cảnh trong đó còn có mấy tên động thiên cảnh cừng giả nhân viên đi tới rất nhanh càng tụ càng nhiều, chỉ nhiều, tụ một lát sau, ở đúng â nhân y liền lượt người, tại phi đi, đợi hơn nghìn hơn nữa còn tăng không tụ tập tốc thêm. Chư vị, xuất thủ một Chư số sẽ vị, t ữ a quá nhiều n ư ờ i cho dù lúc à c h n tiến g ta vào b á h thú đ i ệ này cũng cái gì đều không được chia.、Đúng、lúc không Đúng n gì đều một cái động viên cảnh định phong người mở miệng người này là về sau lý tâm an đã dò xét qua người này tên là lý gia long người này đến từ kiếm c á t trên người kiếm ý bức người nhưng người này lý tâm an còn là lần đầu tiên gặp cũng không biết đối phương đến từ thế lực nào lý gia long mà nói lập tức đến rất nhiều người tán đồng Bên cạnh hắn một l ã đã o già miệng chúng ngàn người, quảng nói, này mở một bên hơn có ta t ra ư tượng ờ n bên này vùng cũng liền hơn Chúng g thú một trăm t pho cái. long i như n i một hét đem bọn nó lớn một tiếng một cố động thiên cảnh đình phong uy áp bộc phát dẫn đầu tiến vào trong sân rộng phía sau hắn lần lượt từng thân ảnh khí tức quần quận ngao n g a o theo sát tại lý gia long thân sau giết vào trong sân rộng theo bọn hắn tiến v à o nguyên bản bình tĩnh quảng trường trong nháy mắt thay đổi ù n g bạo c ư ơ n g khí bao phủ một phía những cái kia nguyên bản đứng im bất động pho tượng bên trên bây giờ đột nhiên ầm ầm chấn động giống như từ trong ngủ mê thức tỉnh đồng dạng cùng lúc đó một cái đặc thù kết giới xuất hiện đem tất cả tiến vào quảng trường người toàn bộ b ã phụ nhưng kết giới này thật không đơn giản có thể đi vào không nhận bất luận cái gì hạn chế nhưng lại không cách nào từ bên trong đi ra lý tâm an nhìn xem quảng trường khoe miệng c ư ờ i lạnh nhóm người này đ o á n chừng đại bộ phận đều biết chết ở bên trong bọn hắn thật sự cho rằng những thứ này pho tượng cũng là bài trí không thành một khi kích hoạt cơ hồ mỗi một cái đều tương đương với bát d à i hung thú đúng lúc này một cái mánh hổ pho tượng động toàn bộ khổng lồ pho tượng bay thẳng đi đ ụ n g vào một cái thiên tượng cảnh đỉnh phong người trong ngực người này kêu thẳng một tiếng hắn pháp tướng trực tiếp nổ t u n g sau đó chính là nhục thân p h á toái hóa thoá thành sương máu những huyết vụ này đem mánh hổ pho tượng bao phủ một tiếng kinh khủng tiếng hổ gầm băng lên mánh hổ pho tượng bên trên khí tức kinh khủng liên tục tăng lên vẹn vẹn trong nháy mắt bắt giai đ ỉ n h phong mánh hổ uy áp liền bày ra khí tức kinh khủng vô biên hai vị t i ê n tượng cảnh sơ kỳ người vừa vặn khoảng cách mánh hổ pho tượng không xa bị cổ khí tức đáng sợ này bao phủ trực tiếp bay ngược c h ắ m trượng nhục thân trên không trung nổ tung nhục thân pha thoái máu tơi ư bay là tả bụi phía chiếu xuống trên phía dưới pho tượng những huyết dịch này nhanh chóng chạy vào trong pho tượng pho tượng bên trên khí tức điên cùng kéo lên chính như ly tâm an nói tới mỗi một vị pho tượng khí tức đều cùng bắt giai hung thú không khác giờ khác này đáng sợ sát lục trên quảng trường bộ phát rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn Chư vị, trong ta người. Người lúc nhất thời tiếng la z liên tiếp chương tám trăm mười sáu lâm vào điền cùng một đám người chương tám trăm mười sáu lâm vào điền cùng một đám người nơi xa càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này bọn hắn nhìn thấy quảng trường tình hình bên kia sau nhao nhao ngược lại các vị đạo hữu m a u tới giúp ta chờ một chút sức lực chỉ có hợp lực đánh nát những thứ này pho tượng chúng ta mới có thể tiến nhập bách thú điện chư vị nếu như không muốn ra tay chúng ta lập tức ra khỏi tất cả mọi người không cần tiến b ả o lý Gia long nhìn thấy lại có rất nhiều người chạy đến không khỏi lớn tiếng mở miệng thanh â m của hắn truyền khắp q u ả n trường để cho những cái kia vừa mới đến còn không làm rõ ràng được tình trạng người không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn hắn căn bản m u ố n không biết trước mắt kết giới là cho phép vào không cho phép ra chư vị động thủ đi đại gia đồng tâm hiệp lực những thứ này pho tượng không làm khó được chúng ta một vị động thiên cảnh hậu kỳ người mở miệng sau khi nói xong bay thẳng thân tiến vào trong kết giới hắn vừa nói trong nháy mắt liền ảnh hưởng tới một nhóm người bọn hắn ngao ngao gật đầu theo sát phía sau có sinh lực quân gia nhập vào quảng trường chém giết càng thêm đáng sợ tiếng kêu thảm thiết tiếng hô h ắ n không ngừng v ă n g lên lý tâm an thầy ngạt nhạc trương thiên đống cũng không có động bọn hắn đều thần sắc nghiêm nghị nhìn xem quảng trường bên kia lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật nhìn về phía quảng trường thần sắc nghiêm nghị hắn phát hiện một sự kiện đó chính là trong sân lộng những cái kia người chết đi huyết dịch đang không ngừng hội tụ toàn bộ sông vào sâu trong lòng đất ở sâu dưới lòng đất có một luồng khí tức đáng sợ đang tức h tỉnh cố khí tức này viễn siêu động thiên cảnh t ỉ n h phong hắn thần sắc nghiêm nghị hắn biết quảng trường này không có đơn giản như vậy hắn mở đầu nhìn một mắt bầu trời hắn sẽ không cảm giác sai có một đạo ánh mắt lãnh đạm nhìn phía dưới trong lòng của hắn lâm nhiên thậm chí ngay cả bán thánh đều ở nơi này ngồi chờ này đến xuống đến cùng dấu dếm bí mật gì thời khắc này cách đó không xa bên trên bầu trời không ngừng có bóng người xuất hiện càng ngày càng nhiều nhân theo ở đây chạy đến lý tâm an lần nữa nhìn thấy một cái quen thuộc người kiếm các tổ thanh Tại thanh bên cạnh, đi theo mười mấy người có mấy người lý tâm an có ấn tượng tam trưởng lão minh triều cũng tại trong đó đương nhiên tới cũng không chỉ kiếm các người còn có bách thú minh người bọn hắn hết t h ể hơn hai mươi người bao hàm hai vị động thiên cảnh đ ị n h phong c ự n giả g nhóm người này sau khi đến nhìn xem quảng trường c h é m riết cả đám đều không khỏi thần sắc nghiêm nghị đúng lúc này quảng trường bên này một tôn cự búng pho tượng bị người đánh nổ một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên trời chuẩn thanh binh có nhân đại bị kinh ngạc trực tiếp kinh hô lên trong mắt cũng là v ẻ tham lam không phải chuẩn thanh binh sắp t ừ n ó i nó đã từng là chuẩn thanh binh nhưng bây giờ rất xuống nhưng cũng so cực phẩm linh bình mạnh rất nhiều hơn nữa nếu như lấy về ôn dưỡng hơn trăm năm tất nhiên có thể một lần nữa lột sắc thành chuẩn thánh minh thanh lu chậm rãi mở miệng trong mắt tinh quang p h u n g trào nguyên bản đứng tại dọc theo quảng trường người xem náo nhiệt bây giờ không bình tĩnh trong mắt rất nhiều người cũng không khỏi kích động đúng lúc này trong sân rộng một cái nam tử trung niên phóng lên trời bắt lại đạo ánh sáng kia tia sáng tán đi là một thanh đao có hai người hét lớn một tiếng hướng về nam tử trung niên phóng đi muốn cấp đoạt trường đao trong tay của hắn nam tử trung niên ánh mắt lạnh nhạt đạo tiên cảnh hậu kỳ tu v i b ộ t phát trong tay vừa lấy được trường đao vung lên chém xuống một cái đao quang như h ồ n g s á t cơ ngập trời ngàn trượng đao quang từ không trung chém ứng dụng hai đạo tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt văng lên trực tiếp bị người này một đao chém làm hai nửa bốn phía vốn là muốn cướp đoạt người s á t mặt đại biến không còn dám ra tay đúng lúc này lại là một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh văng lên một tôn hung thú pho tượng nổ tung lại có một đạo quang mang phóng lên trời đạo tia sáng này cùng phía trước một dạng cũng là từ chuẩn thánh binh nga xuống nhưng mạnh hơn nhiều cực phẩm linh binh theo đ ạ o tia sáng n à y xuất hiện những cái kia tại bên ngoài kết giới người không thể kịp được nhao nhao xông vào trong sân r ộ n g lý tâm an nhìn thấy ngay cả bách thú minh người cũng tràn vào trong đó trong mắt bọn họ có nồng nặc vẻ tham lam hiện lên chỉ một lát sau ở giữa liền có mấy trăm người tràn vào cổng trường bọn hắn nhao nhao nhảo về phía những hung thú kia pho tượng trong mắt sát cơ của vượt thanh lu cũng không có tiến vào hắn luôn cảm giác có chút không đúng xem như thiên kiếm các lao nhân hắn đối với nguy hiểm cảm giác vượt qua rất nhiều người phía sau hắn người nhìn thấy thanh u không có cái gì động tác tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ gì động quảng trường từng tôn hung thú pho tượng đang lúc mọi người dưới sự vây công ngao nhao nổ t u n g nhưng tương tự có người không ngừng bất lạc máu tươi rơi trên mặt đất không ngừng hướng về lòng đất thấm đi sâu trong lòng đất cổ khí tức đáng sợ kia đang không ngừng tăng cường lý tâm an cảm giác bén h ẹ đến sâu trong lòng đất b v t kia sức mạnh đang nhanh chóng kéo lên chẳng biết lúc nào một cỗ đặc t h ủ khí tức từ lòng đất dâng lên c ổ khí tức này vì màu đỏ nhưng hôn t ạ p tại trong huyết vụ không cách nào phân biệt đi ra ầm ầm điên cuồng va chạm để cho tất cả mọi người dết có chút điên cuồng rất nhiều người hai mắt p h í m h ồ n g bọn hắn nhìn về phía đồng bạn bên cạnh cảm giác đều giống như hùng thú pho tượng bọn hắn căn bản vốn không biết bọn hắn sở dĩ sẽ sinh ra dạng này h ảo giác cũng là bởi vì hút vào màu đỏ khí thể rất nhiều người thở hồn hển c h á n nổi gân x a n h lên con mắt có khát máu tia sáng đúng lúc này một cái nam tử hét lớn một tiếng t r ư ờ n g đ a o trong tay vung lên đem bên cạnh nhất nhân chạm vì làm hai nửa máu tươi phun ra đi ra xối cho hắn một mặt hắn lẻ lưới liếm láp nhỏ xuống tới máu tươi giống như một con dạ thú giết có người nổi giận gầm lên một tiếng hướng về phía người bên cạnh ra tay một kiếm chém ra mấy viên đầu người bay lên giữa không trung bọn hắn thấy cảnh này trở nên càng ngày càng hưng phấn trong thân thể khí tức giống như quần c u ộ n dòng lũ phóng lên trời sư minh đây là vì cái gì một người con trai nguyên thần tách ra nguyên thần phía trên có một đường thật dài vết rách một cái tay cầm trường kiếm nam tử đột nhiên giống như thanh tỉnh doa đến liên tiếp lui về phía sau trong miệng không ngừng nói không chữ hắn không biết vừa mới mình rốt cuộc là thế nào muốn giết sạch người bên cạnh đúng lúc này một vệ ánh đao chém qua tên này lui về phía sau nam tử bị người chém giết ngay cả thần hồn đồng loạt bị chém chết lao tổ đây là có chuyện gì thiên kiếm các bên này có người hỏi thanh đu thanh đu lắc đầu hắn cũng không có thấy rõ nhưng hắn nhìn thấy trong kết giới tất cả mọi người đều là hai mắt đỏ thẫm toàn bộ đều giống như giống như bị điên bọn hắn rất có thể lâm vào đặc thù viễn cảnh thanh đu chậm rãi mở miệng đây là suy đoán của hắn nhưng đã rất gần đáp án lý tâm an nhìn xem bên trong sắt lục thở dài hắn biết người ở bên trong thẳm rồi không có mấy người có thể sống sót bọn hắn cái này một số người bây giờ đã không thể xưng là người cũng là bị k h ố chế khối lỗi là giết hại máy móc muốn chém giết bên người hết thầy nhưng những chuyện này cũng không phải bản ý của bọn hắn nhưng bọn hắn lại không cách nào k h ô n g chế chỉ có thể không ngừng sát lục theo bọn hắn tự giết lẫn nhau huyết dịch phi t ố c hướng về lòng đất hội tụ cố khí tức kia càng đáng sợ hơn chương 817 cường đại tứ tự thú điên quần g lý gia long t r ư ơ n g 817 cường đại tứ tự thú điên quần g lý gia long càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này chỉ một lát sau ở đây liền tụ tập mấy ngàn người bọn hắn nhìn thấy trong trận pháp kia điên cùng sát lục trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng bọn hắn căn bản vốn không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là không còn có người dám vào, vào trong trận pháp này không thích hợp các ngươi có hay không cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt thanh lũ nhìn xem minh t r i ề u bọn người chậm rãi mở miệng thần tình nghiêm túc dị thường minh t r i ề u bọn người đồng thời gật đầu bọn hắn tự nhiên cảm giác được chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng giống như muốn phát sinh chuyện đặc thù gì không đơn thuần là thanh lũ cảm thấy thanh lạc n h ạ n các nàng đồng dạng cảm thấy nhưng trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết cỗ này k i ể m chế đến từ nơi nào tới rốt cuộc phải đi ra lý an tâm nhìn xem quảng trường đến cùng k h ỏ miệng tự lẩm bẩm ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong sân rộng đột nhiên động sơn g i a o động t ừ n g đạo khe nước to lớn từ quảng trường lan tràn ra một màn này xuất hiện để cho rất nhiều người giật nảy cả mình nhao nhao nhìn về phía quảng trường phương hướng nhưng còn không đợi bọn hắn thấy rõ chuyện gì xảy ra quảng trường trực tiếp nổ tung loạn thạch bay múa một cỗ cùng bạo muốn xé rách hết t h ể khí tức phóng lên trời cố khí tức này vừa vặn bọn tới trên một cái động tiên cảnh hậu kỳ nhân thân người này kêu thảm một tiếng pháp tướng nổ tung thân thể trực tiếp hóa thành sương máu ngay cả thần hồn đều không thể chạy ra cố khí tức này quét ngang một phía khoảng cách gần người nhao nhao tiếng kêu rên liên hồi pháp tướng không ngừng pha thoái nhục thân cũng không ngừng nổ tung cái này khiến trong vô số mắt người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên bản con mắt đỏ b ừ n g người bây giờ nhao nhao giật mình tính giấc trên mặt đã lộ ra vẻ m ở mịt i đúng lúc này một cái quái vật khổng lồ từ lòng đất bay ra xuất hiện ở trước mặt mọi người đây là một cái sau lưng mọc lên hai cánh l o n g đầu thân hổ trên đầu có độc rác màu đỏ h u n g thú cái này chỉ h u n g thú trên thân tràn đầy từng khối chắc địch vô cùng lân phiến những vậy này đều giống như phiên bản thu nhỏ xác ruộ đen hùng thủ có bốn cái mắt mỗi một cái cũng khác nhau nhỏ nhất một cái còn sót lại một cái khe không tốt đây là tứ tự t ú thanh l u cùng thành lạc nhạn đồng thời kinh hô lên ánh mắt lộ ra nồng nặc vẹn không thể tin nghe nói tứ tượng thú là chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ bốn loại thần thú tạp giao hậu duệ bọn chúng vô cùng kinh khủng bọn chúng sinh ra ngày thì đến được thất giai có thể so với thiên tượng cảnh định phong c ư ờ n g giả loại hung thú này vẫn luôn là bách thú minh cung phụng thánh thú đã từng cũng là bách thú minh vương nhưng năm đó thánh vương mang theo tứ tượng thú trình chiến b ự c ngoại yêu mà tứ tượng thú bị giết lúc này mới dẫn đến về sau bách thú minh một mực không cách nào thống nhất nguyên nhân bởi vì bất luận là chủng tộc nào thống trị bách thú m ì n h đều khó có khả năng để cho tất cả chủng tộc tin tục duy trì có tứ tượng thú có thể vốn cho là đã diệt tuyệt tứ tượng thú bây giờ xuất hiện lần nữa há có thể không làm cho người trấn kinh đúng lúc này mấy tên lão giả hướng về phía tứ tượng thú quỳ xuống bọn hắn trực tiếp h i ệ n lộ bản thể một cái là hình thể vô cùng to lớn máy hổ một cái là d a o lòng một cái là hiện ra thanh sắc khổng lồ bọ cạp còn có một cái là bốn thai kim hầu bọn chúng cũng là bát giai hung thú lần này vì tham dự tranh đoạt thánh vương bí cảnh lúc này mới miễn hóa thành nhân tộc bộ dáng vài kiến ta vương bốn người nhìn về phía tứ tượng thú cảm nhận được cái kia c ô thiên nhiên huyết mạch đắc chế trong mắt không khỏi lửa nóng dị thường chỉ cần tứ tượng thú quay về bách thú minh đem có thể thực hiện nhất thống đến lúc đó bọn chúng chính là thánh cùng vực cường đại nhất một thế lực tứ tượng thú bốn con mắt bên trong có đáng sợ hàn mang phun trào nó b ẹ n b ẹ n chỉ là l i ế c mắt nhìn nằm d ạ n trên mặt đất bốn thú sau đó ánh mắt chuyển hướng nơi khác đúng lúc này tứ tượng thú động cánh của nó gỗ vô, vô số phong nhận chém ra chém về phía bốn phương tám hướng những thứ này phong nhận cực kỳ đáng sợ những nơi đi qua thư không đổ sụt căn bản là không có cách tiếp nhận phong nhận sức mạnh đây vẫn chỉ là bắt đầu tứ tượng thú miệng mở ra ngọn lửa kinh khủng phun ra ngoài những ngọn lửa này chính là chu tước chân hỏa h ỏ a diễm những nơi đi qua pháp tướng trực tiếp hòa tan căn bản ngăn không được một chút nó bốn cái móng luất bung lên hướng về phía nơi xa c h ộ m tới móng luất đón gió căng phừng lên che lấp thư c ù n g một màn này phát sinh cực nhanh cơ h ộ i trong nháy mắt liền hoàn thành rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng liền bị phong nhận c h é m chúng trực tiếp chém thành mấy khúc tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn vừa băng lên ngọn lửa kinh khủng liền theo sát phía sau đem bọn hắn đứt gậy thân thể trực tiếp bão phủ khổ khổ m cho dù là động tiên cảnh hậu kỳ cũng trực tiếp bị đập nát chỉ có động tiên cảnh đỉnh phong người chống được nhất cách sau ra khỏi ngàn trượt xa giờ khắp này ngập trời sát cơ khắp nơi trong kết giới diễn ra vẻ vẹn, vẹn trong nháy mắt chết ở tứ tượng thú trong tay liền đạt hơn trăm người cái này hơn trăm người bên trong còn có gần mười tên động tiên cảnh cường giả không tốt mọi người cùng nhau ra tay chém tên xúc sinh này lý g i a long lớn tiếng mở miệng trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi hắn bây giờ đã hối hận tím cả ruột chính mình xính anh hùng gì đi vào kết giới này bên trong làm cái gì nghe được lý ra long lời nói còn thừa người mặc dù sợ hãi nhưng lại nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ đối với tứ tượng thú ra tay lớn mật muốn giết chúng ta bách thú minh vương đó chính là chúng ta bách thú minh điện nhân các người đ á n g chết cái kia dao l o n g mở miệng trong mắt sát cơ c u ầ n q u ư ợ hắn tiếng nói rơi xuống m á n h hổ, bọ c ạ p bốn hai kim hầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng nào về phía nơi xa những người kia trong mắt bọn chúng sát cơ ngập trời đáng sợ sát lục trên quảng trường bộ phát một phương diện vì sinh tồn mà chiến một phương diện nhưng là đơn thuần sát lục hai người va chạm khí tức kinh khủng dị thường、Cùng、bạo cương khí không ngừng phóng tới bốn phương tám hướng quảng trường kết giới không ngừng b ặ n mẹo phía trên phủ văn không ngừng vỡ vụ n ra tứ tượng thú vô cùng c ư ờ n g đại xa xa không phải động thiên cảnh đỉnh phong có thể so nhưng nó lại không có đạt đến tình cảnh b ả n thánh nó điên cùng ra tay lần nữa chém giết trăm người đem lý gia long phát tướng đều đánh nát trong miệng không ngừng thổ huyết muốn giết ta ngươi phải bỏ ra đánh đổi nặng nề lý gia long biểu lộ dữ thợ hắn vây tay một cái hắn góp nhặt tất cả linh binh toàn bộ bay ra đi tới tứ tượng thú trước mặt đây là lý gia long nghe nói kiếm các lý an tâm tự bạo trên trăm thanh linh binh chém giết rất nhiều diệt mồn phi ư n g bị dẫn dắt cũng là hắng sợ nhất thủ đoạn bạo cho ta lý ra l o n g mắt bên trong lộ ra vẻ dữ tợn quát o theo lời hắn rơi xuống hơn hai mươi đem linh minh hơn mười thanh linh khí toàn bộ nổ tung một cố năng lượng kinh khủng bạo phát đi ra cố năng lượng này trực tiếp đem tứ tượng thú bao phủ hoàn toàn một đoá mây hình nấm từ trong đại trận bay lên năng lượng cùng bạo quét ngang bốn phương t h m hướng nguyên bản là lung lay sắp đ ổ kết giới cuối cùng không chịu nổi v u a n h một tiếng vang thật lớn kết giới trực tiếp nổ bể ra tới tiếng kêu thảm thiết văng lên bốn hai kim hầu bởi vì quá mức tới gần tứ tượng thú trực tiếp bị cố này năng lượng kinh khủng mất hết hóa thành sương máu đồng thời cố này năng lượng kinh khủng đem á n h hổ bọ cạp g a o l o n g đồng thời làm cho máu thịt bé bét toàn thân cũng là vết thương